Hắn tuy rằng tuy chính ó c ú lúc t thực thành chết rất ta thể thái nhưng muốn khiêu chiến thành chủ vẫn là sẽ chết đến mức rất khó h lực, mức coi, đến lúc đó ta lại có c là lại làm. muốn vẫn đến đến dương người xem sái sẽ đó là hắn thực lực tuy mạnh bất quá ta xem liền huyền vũ tinh quân bạch hổ tinh quân thương long tinh quân chu tước tinh quân mấy người cái kia quan cũng không q u a được người này lời còn chưa nói xong người liền bay lên rơi xuống t i ế u nhiên trước mặt t i ế u nhiên lạnh nhạt nói cái kia mấy cái tinh quân là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta nghe một chút người kia không nghĩ tới chính mình chỉ là có thêm vài câu miệng liền rơi xuống như vậy kết cục hắn chiến chiến căng căng nói cái kia chu tức cùng thương lòng tinh quân là thành chủ nhi nữ huyền vũ tinh quân cùng bạch hổ tinh quân đều là thành chủ thủ hạ từng người trưởng quản một quân đoàn tiếu nhiên gật gù cũng không có nhiều lời hắn đột nhiên nói chu tước thương lòng huyền vũ bạch hổ khẩu khí thật là lớn để ta xem các ngươi một chút có thể hay không xứng với danh tự này đi hắn không muốn như vậy c h ậ m rãi chờ người đến vì lẽ đó tiếng nói của hắn ở cả tòa trong thành v a n g vọng tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng ở trong thành này tiếu nhiên cũng không có cảm giác được rất mạnh khí tức mạnh nhất một khoảng trừng ngay ở luyện khí chín tầng khoảng trừng có điều ngoại trừ này vài đạo khí tức ở ngoài hắn còn cảm thấy một ít kỳ diệu khí tức không phải người khí tức mà l à như một loại nào đó nguyên khí hoặc là nơi này có bảo vật đi cơ phát không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chạy tới nơi này nghĩ đến những này kỳ diệu bảo vật là chuẩn bị cho hắn đúng rồi cơ phát là tu hành hồn thiên bảo giám mà hồn trên h ghi chép tại thiên tinh i giám tại ê bên n bảo là t o nào n những chính g lẽ là h kia i t t i n h Tiếu thế biết biết phát tu thiên nhiên cũng không phải với cái thế giới i cũng không này không vẫn là biết cơ phát là tu hành hồn cố cả, lược cơ gì g bảo á là là sự sơ m nếu như là hồn h là t i ê n bảo g i cái kia đã đáng giá á đáng m chính vừa hoa đã đây nhìn, nữ là thành u y rằng người của ế giới n y c ũ g k ô n nữ hoa tạo, nhưng nàng nhưng là thứ thiệt thần tiên. Trên đỉnh miểu thành g phải hoa thứ thiệt miểu tạo, là sơn trong tuyết cung một tóc thai bù s ù đại hán chính đang từ một đứa bé trên người kéo xuống một chân đến máu tươi phun mạnh đứa nhỏ trong nháy mắt đau đến hôn mê bất tỉnh đại hán từng nốn từng nốn nhai ăn đứa nhỏ chân nghe được t i ế u nhiên thanh âm hắn khinh thường nói lại còn không người nào dám tới ta phiếu miểu thành tìm việc thật là sống chán bất quá ta đang luyện công không phân thân nổi giao cho bọn họ mấy cái giải quyết được rồi nếu như là người trong giang hồ chém giết cái kia sinh tử nghe theo mệnh trời lan lộn giang hồ đó chính là nắm mạng của mình đến bác t i ế u nhiên nhìn bình thường cũng sẽ không quản việc không đâu nếu là cướp bóc thương lữ cướp đồ vật những này tiếu nhiên cũng còn có thể miễn cước nhìn nếu như đem đội buôn nam nhân sát quang còn muốn đối với những nữ nhân kia trước mặt mọi người làm những kia cầm thú việc tiếu nhiên liền không nhìn nổi vì lẽ đó hắn mới có thể vì là những nữ nhân này ra mặt hắn đây đều không nhìn nổi càng không cần phải nói ăn hiếp người tiếu nhiên thiên tâm ý thức cùng linh thức tuy rằng có thể cảm giác được người khí tức nhưng là không nhìn thấy hình ảnh không phải vậy nếu như hắn thấy có người chính đang ăn thịt người khẳng định lập tức đem này ăn thịt người c u ồ n g ma làm thịt rồi nhưng lại thiên ở trên trời tử truyền kỳ thế giới an thịt người cuồng ma còn không thiếu tiếng nói của hắn vừa ra không bao lâu bốn đạo phá vang lên tiếng gió bốn nhân ảnh rơi xuống chung quanh hắn đỉnh đưa hắn vây lại đông phương là một đẹp trai nam tử khoảng chừng ngoài ba mươi trên người xăm một con rồng nghĩ đến chính là thương lòng tình quân phương tây là một tóc bạc t r ắ n g hán có cao hơn hai mét bắp thịt cả người lớn lên giống như một ngọn núi nhỏ người mặc một cái bạch hổ ra làm áo choàng mi tâm có một đạo như con mắt vẫy vết thương nếu như không đoán sai chính là bạch hổ tinh quân mà phương bắc là một người mặc kỳ quái áo giáp nam tử tóc thế đến hết sạch chỉ còn lại trung gian một đống trở thành một trùng thiên biện t i ế u nhiên đoán hắn là huyền vũ tinh quân bởi vì hắn khi tức trong người cùng h à n h cấp nhị quái có cùng nguồn gốc mà rơi vào phía nam nhưng là cả người màu đen khôi giáp nữ tử dài đến tú lệ cực kỳ áo giáp buông xuống giáp bảo vệ như là khổng tức đôi trong tay nhấc theo một thanh trường đao nàng ứng với chính là chu tức tinh quân đi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm mười tám an thịt người luyện công phiếu miểu thành chủ nếu như chỉ là người bình thường chờ chọn bên bốn vị tinh quân t ử chắc là sẽ không để ý tới thế nhưng tiếu nhiên vừa đạo kia truyền âm phương pháp như ở mỗi người bên thai khinh tiếng vang lên thực đang khiếp sợ đến rồi bốn người vì lẽ đó bọn họ mới có thể cùng đi ra đến nhìn thấy hai cái hô ẩu mà chết đồ đệ huyền vũ tinh quân nổi giận mắng to càng dám giết đồ đệ của ta ta muốn ngươi đ i ề n mệnh tiếu nhiên gật đầu nói ta giết ngươi đồ đệ n g ư ơ i muốn giết ta rất công đạo kỳ thực giảng những này không có ý nghĩa nếu muốn công đạo còn phải xem ngươi nắm đấm có đủ hay không lớn ta nắm đấm rất lớn vì lẽ đó ta có thể giúp người đòi lẽ phải nếu như ngươi nắm đấm lớn hơn so với ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đ ổ đệ đòi lẽ phải huyền vũ tinh quân mặc dù hào huyền vũ nhưng đ ổ đệ bị giết cũng không làm được con rùa đen rút đầu t i ế u nhiên thực lực làm sao không biết huyền vũ tinh quân không biết nhưng t i ế u nhiên có thể dễ dàng giết chết hắn hai cái đ ổ đệ vừa nãy tay kia truyền âm chính mình tuyệt không làm được thực lực tuyệt đối không thể khinh thường vì lẽ đó hắn một ra tay liền đem mình mai rùa huyền công tồi đến rồi cực hạ ở bên ngoài bên ngoài cơ thể ngưng ra một màu xanh nhạt như mai rùa vậy kinh khí sau đó hắn một phi thân cả người liền như là một ngọn núi hướng về tiểu nhiên hạ xuống tuy rằng hắn thật là tứ đại tinh quân yếu nhất một nhưng nếu luận phòng ngự như n g là tứ đại tinh quân bên trong mạnh nhất một hắn động tác này cũng có t h a m dò tiểu nhiên ý tứ hàm xúc nếu như mình không được cái k i a mấy vị khác tinh quân nhìn thấy t i ế u nhiên ra tay cũng có đối với võ công của hắn con đường có cái chương trình t i ế u nhiên lắc đầu một cái cái này cũng thật là quá yếu bất quá hắn cũng muốn tự tay thử xem thế giới này võ công vì lẽ đó không dẫn dắt huyền vũ tinh quân đích thực khí chỉ là nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay một vệ tinh mang bay ra trực tiếp rơi xuống huyền vũ tinh quân ngưng ra mai r ù a trên trong nháy mắt đem huyền vũ tinh quân mai r ù a xuyên thủng kinh khí nổ tung đưa hắn xé thành m ả n h vỡ thiếu tưởng nhiên hồi tưởng một chút chân nguyên chuyển về cảm giác. nguyên truyền về Lầm bên ầ tầng m mai phẩm Một nói, này mai cương nhu cùng tồn tại, cũng coi như có chút phẩm chất, khoảng chừng có luyện khí 6 tầng sức phòng ngự có có tại, coi đi. rùa chút chất, sức khí b chờ người xem náo nhiệt đều bị sợ choan váng vừa thiếu nhiên là như thế nào giết chết ông hầm ông hừ bọn họ không hiểu được nhưng thiếu nhiên chỉ là chỉ tay kính liền giết chết huyền vũ tinh quân bọn họ nhưng khi nhìn hiểu huyền vũ tinh quân ở phiếu miểu thành nhưng là một cái nhân vật hung ác trên tay giết người không tính toán ngoại trừ thành chủ cùng cái khác ba cái tinh quân xưa nay chưa gặp được địch thủ nhưng không nghĩ bị t i ế u nhiên tiện tay bắn ra liền bị chết sạch cơ phát đời này gặp võ công cao nhất chính là hán sư bám ộ t y ê u tử rộng rãi thành tiên phái trưởng môn nhân hán vững tin một y ê u tử cũng không làm được như thế hời hợt đánh giết huyền vũ t i n h quân tú úy ha to miệng t i ế u nhiên người này so với hậu gia còn còn mạnh hơn nhiều t i ế n cửu muội cũng đã gặp qua chủ vương yêu x o á i ma x o á i đại tế t i những này đại cao thủ người xuất thủ nhưng t i ế u nhiên này hời hợt một đòn nhưng so với bọn họ khiến ra bất kỳ cái gì kinh thiên động địa chiêu số càng làm cho nàng kinh ngạc thương long tinh quân nuốt từng ngụm nước bọn huyền vũ tuy là tứ đại tinh quân bên trong điếm để tồn tại liền coi như là phụ thân ra tay muốn một đòn đánh giết huyền vũ tinh quân ít nhất cũng phải sử dụng hồn thiên bảo giám tầng thứ tám kim kim ánh nắng ban mai mới phải làm đến hắn hồi tưởng lại t i ế u nhiên mới vừa nói đến nói hướng về t i ế u nhiên chắp tay nói tại hạ là phiếu miểu thành thương long xin hỏi các hạ vừa n ã y nói công đạo là vì chuyện gì hắn cũng không phải một mực chết kháng người tất nhiên đánh không lại cái k i a thả xuống tư thái cũng không có cái gì không được tiếu nhiên chỉ mình mang trôi qua mấy người phụ nhân nói tất nhiên các ngươi định rồi quy củ bắt được nhãn hiệu liền có thể không bị cướp bóc nhưng này vài vị cô nương người nhà ở các ngươi nơi này đổi được nhãn hiệu bọn họ đ ổ i buôn nhưng vẫn là bị cướp sạch hết sạch các ngươi không phải nợ các nàng một câu trả lời hợp lý sao thương long nghe vậy giận dữ hắn đương nhiên là biết có người lén lút đang làm như vậy hoạt động chỉ là không biết là những thứ ngu xuẩn kia làm được k h ô n g đến sự lại đưa tới cao thủ như vậy hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói ta đồng ý bồi thường năm nghìn lạng hoàng kim thiếu nhiên suy nghĩ một chút gật đầu nói được rồi có điều các ngươi đã lập quy củ vậy dĩ nhiên muốn tuân thủ ta không hy vọng lần sau gặp lại chuyện như vậy mỗi cái thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều có giết chóc đang phát sinh mỗi giờ mỗi khắc đều có không công bình chuyện xảy ra sinh tiếu nhiên không cho là mình là chúa cứu thế có thể cứu thế giới trên mọi người hắn trước sau cho rằng có thể cứu mình chỉ có chính mình hắn lần này tới không phải là vì thay đổi thế giới này chỉ là vì nhìn thế giới này phải khiêm tốn hơn nữa hắn ở trong thành cảm giác được mạnh nhất khí tức cũng chỉ có luyện khí chín tầng khoảng t r ư ờ n g nhân vật như vậy thật sự là không nhắc lên được hắn cùng với chi giao thủ hứng thú nhưng không nghĩ vừa lúc đó một thanh âm phách lối vang lên ngươi là cái thá gì lại dám ở lao t ử trước mặt vung tay múa chân giữa bầu trời một tóc thai bù xù đại h á n từ giữa bầu trời hạ xuống hắn mái đầu bạc trắng ánh mắt tường phòng hộ thân mặc áo giáp trên lưng khoác một cái áo choàng trên không trung đ u n g đưa chính là phiếu miểu thành chủ tiếu nhiên xem khoe miệng hắn còn lưu lại vết máu lấy kinh nghiệm của hắn một chút liền nhìn ra đây là người máu nhưng người này cũng không như vừa thổ quá máu dáng vẻ nhãn lực của hắn rất tốt đem tầm mắt đầu đến cái này vừa hạ xuống trên ngọn núi lập tức nhìn thấy một cái đứa nhỏ chân ở từ không trung rơi xuống mặt trên còn có cắn xé trôi qua dấu vết hắn lấy linh thức cùng thiên tâm ý thức tìm được lúc trước phiếu miểu thành chủ trô ở bên trong gian phòng lúc trước hắn chỉ là hơi đảo qua một chút nhưng bây giờ lại phát hiện một i ể m yểm nhất tức đứa nhỏ khí tức một đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn n ẹ qua hắn đối với phiếu miểu thành chủ đạo ngươi ă n thịt người phiếu miểu thành chủ cười ha ha cũng không nửa điểm che lấp thịt người kỳ thực cũng không tốt ăn người ăn ngon nhất địa phương là não t a chỗ này có một đạo món ăn nổi tiếng tên là mỹ nhân ngọc nhan chính là d ù g bảy tám tuổi đứa nhỏ hiện trường tức mất s ư ớ n g sọ lấy ra người não sau đó lâm trên dầu sôi m à thành hương nùng trắng mịn vừa vào miệng liền t ă n g ăn ra thật sự là khó được mỹ vị thành chủ những cư dân kia tuy rằng những n à y cư dân cũng đều là đạo phỉ nghe nói như thế nhưng cũng không khỏi dạ dày bộ một trận bốc lên cơ phát ba người cùng thiếu n i ê n mang tới mấy người nữ tử càng là không ăn thua từng khẩu từng khẩu dấm chua hướng ra phía ngoài bốc lên có mấy người dĩ nhiên phun ra ngoài tiếu nhiên sắc mặt bất biến nhưng nội tâm sát y đã bắt đầu sôi trào hắn ít có đặc biệt nhớ giết người nào đó khát vọng hoang diệt nhân là một hiện tại phiếu miểu thành chủ lại là một hắn nhìn phiếu miểu thành chủ ánh mắt trở nên lạnh lẽo ta lúc trước nghĩ ngươi tất nhiên lập quy củ thu người tiền tài cái kia còn có người đến bán dạo nói rõ bán dạo vẫn có thể kiếm tiền ngươi thu tiền cùng thu thuế cũng gần như chính là trong thành trị an thiếu một chút nhưng bây giờ ta mới phát hiện ngươi căn bản cũng không toán là một người tiếu nhiên cuối cùng từ cái ghế của mình trên ngồi dậy sát ý trong lòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo lạnh đến mức ba c ử u thiên gió lạnh hắn tiếp tục nói sau ngày hôm nay coi đời này liền không còn có phiếu miểu thành phiếu miểu thành chủ cười to tóc cùng đấu đồng đều ở phía sau theo hắn tản mát khí thế của điên cuồng đ ô n g đưa hắn hiện ra dính t ơ m máu b ạ c h xanh xanh hằm răng nói rằng có ngươi ý nghĩ như vậy người không có mười ngàn cũng có tám ngàn nhưng những người này hiện tại xương đều được bụi rất lâu không có gặp phải dám đến ta phiếu miểu thành gây chuyện người ta sẽ đưa ngươi đánh bại sau treo ở đầu tường để liệt nhật đưa ngươi sưởi thành người khô để ngươi xem rồi của ngươi thịt từng điểm từng điểm bị quạ đen mổ đi thiếu nhiên khẽ mỉm cười ngươi không làm được nói xong tinh hoàng kiếm bay ra hóa thành một điều vóng ánh ngân hà đem cơ phát mấy người cùng mình mang tới sơn người bảo vệ đối đầu như vậy một đối thủ hắn căn bản không dùng được không cần tâm hoàng kiếm nhìn thấy tinh hoàng kiếm tất cả mọi người sững sờ bọn họ không hiểu đây là cái gì nhìn như là chân khí ngưng ra kinh khí nhưng luôn có như vậy một điểm không đúng sau đó tiếu nhiên quay về thành chủ cùng mấy vị tinh quân nhẹ nhàng đưa tay phải ra ba vị tinh quân đều làm xong phòng ngự chuẩn bị tiếu nhiên lúc trước một đòn rết chết huyền vũ tinh quân cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt nhưng tiếu nhiên chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng n g ó c ngắc lạnh n h ạ t nói đến d ế t ta quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm m ư ơ i chín điện thương hải kim thần hy huyết không thương thiếu niên chậm rãi nổi giữa không trung cư cao lâm hạ nhìn bốn người phiếu m i ể u thành chủ cũng không tức giận chỉ là khà khà cười gằn hắn là cảm nhận được huyền vũ chết mới ngưng hẳn luyện công t ừ trên ngọn núi nhảy xuống có thể một chiêu giết chết huyền vũ tuyệt đối là đương đại cao thủ tuyệt đỉnh hắn là m người tuy rằng ngông cuồng thế nhưng cũng không phải ngớ ngẩn ngược lại càng là lúc chiến đấu đa mưu túc trí vô cùng đối đầu như vậy một cao thủ hắn mới sẽ không cùng thiếu nhiên công bằng một trận chiến hắn một cái ánh mắt thương long mấy người lập tức tâm thần lĩnh hội thương long lập tức từ thiên mà bay lên chân khí lập tức hóa thành một vùng biển rộng trong biển rộng ở cuộn sóng trong tiếng nhấc lên cơn sóng thần cái kia từng đạo từng đạo làn sóng giống như núi hướng về t i ế u nhiên ép đi sóng biển giữa dòng mãn các loại á m lưu những kia trong dòng nước ngầm các loại n u kình cùng sóng biển cương manh sung lượng hoàn mỹ dung hợp cương n u cùng tồn tại hơn nữa sóng biển bên trong còn diễn hóa ra một con to lớn cá voi há mồm phát sinh dung trời gào thét hướng về t i ế u nhiên tắc tới chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ bảy điện thương hải lãng quyền thế cũng ù cùng n nuốt trôi thức. Cà chua tiểu nói vong ba. Đối mặt tiếu nhiên, thương long toàn hắn đỉnh hắn nhiên đáng chính toàn g chua tiểu tiếu Đối trôi thức. mặt hết. thức phát thực trí biết tiếu tay hết ra Hai đời Bởi Cà lực cả cao lực. c là là làm. là ba. vừa ra võ vì đạo đã đem sợ, trong lúc đó bạch hổ tinh quân cũng là phóng lên trời chân khí nhìn như một đạo long quyển bình thường c u ố n về t i ế u nhiên cái kia long quyển nhưng là do ngàn vạn như tàm tuyến bình thường dẻo dai đích thực khí tạo thành chính là điện thương hải bên trong kén tàm thức cái kia ngàn vạn đ i ề u như tàm ti vậy chân khí không chỉ mang cho kẻ địch á p lực cực lớn hơn nữa một khi quấn quanh rất khó đánh văng ra liền ngay cả phiếu miểu thành chủ cũng chỉ cho rằng bạch hổ tinh quân chỉ luyện thành hồn thiên bảo giám tầng thứ sáu huyền hỗn độn nhưng không nghĩ hắn lại cũng đem điện thương hải luyện thành cũng trong lúc đó bạch hổ tinh quân tay trái tay phải điểm ra hai đạo lạnh như băng chân khí hình thành xoắn úc nguôi khoan hướng về tiếu nhiên chui vào đây là hắn chưa bao giờ kỳ với người trước gia chuyển võ kỹ băng xuyên ngón tay ở cảm giác của hắn bên trong t i ế u nhiên so với phiếu m i ể u thành chủ còn còn đáng sợ hơn nếu như lúc này còn có bảo lưu chỉ có một thân tử đạo tiêu kết cục hai người này đều quỷ tinh cực kỳ biết t i ế u nhiên thực lực sâu không lường được cũng không mình có thể chống lại vì lẽ đó ra tay đều là chiếc dùng loại này chiêu số hạn chế k i ể m chế t i ế u nhiên hành động lại làm thủ đoạn á c động một đôi so với cũng có thể thấy được trong ba người chu tức thực lực yếu nhất nàng kinh khí ngưng tụ thành một con dài ba trượng chu tức hướng về t i ế u nhiên thiên linh trộ m tới đồng thời nổ ra đạo đạo vàng nóng ánh đích thực khí chính là của nàng ngàn điệu lôi đỉnh ba người này thế tiến công chi hùng vĩ vượt xa mọi người tưởng tượng cơ phát đoàn người chỉ cảm thấy tâm đều bị n h é o lên đáng sợ như vậy công kích cơ phát tự nhận một người cũng không đón được thiếu nhiên tiếp được đến sao những người vây xem kia nhìn thấy tam đại tinh quân ra tay thanh thế không khỏi tâm trạng ngơ ngác vui mừng mình ở trong thành chưa từng t r e o chọc bọn họ đồng thời đã ở trong lòng sử thiếu nhiên tử hình đáng sợ như vậy công kích vẫn là ba cái làm sao có có khả năng có người i t ế p được đến. n h ư ư n n g g ba ờ i này công kích cùng kích h p i ế u miệng h chủ c ô n kích so ra, quả thành ự c giống như tiểu như h tử bất luận quy mô vẫn là tay thì vì thế đều còn lâu mới có thể、so、với. Phiếu thành chủ cả người kim quang hành động lớn cả người như là đã biến thành một vòng huyền ở chân trời thái dương căn bản không thấy rõ dáng vẻ của hắn từ cái kia vầng mặt trời trung phi ra mười cái kim hoàn như mười vầng mặt trời bình thường hướng về t i ế u nhiên chém tới chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ tám kim thần hy tiểu nhiên lông mày hơi tỏa lên ngược lại không phải là bốn người này thực lực quá mạnh mẽ để hắn lo lắng trên thực tế như không phải hắn muốn nhìn một chút mấy người này thực lực trước tiên ra tay toàn lực chiến đấu sẽ trong nháy mắt kết thúc hắn cau mày là bởi vì phiếu miểu thành chủ ba người sử dụng hồn thiên bảo giám rõ ràng cho thấy thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành chỉ là so với thiên nguyên cảnh võ giả chân nguyên yếu đi không chỉ một bậc luyện khí cảnh tu vi dĩ nhiên liền có thể hút n h ế p thiên địa nguyên khí làm sao làm được đúng rồi ta dường như nhớ tới ngoại trừ cơ phát ở ngoài mỗi một cái tu hành hồn thiên bảo giám người đều phải dựa vào thiên tinh mới có thể luyện thành hồn thiên bảo giám cơ phát cái này một hai tuổi liền trường thành niên yêu nghiệt là một trường hợp đặc biệt có thể mặc kệ nghĩ đến đáp án liền tại nơi thiên tinh bên trên có lúc chưa từng xem nội dung vợ kịch cũng rất thú vị bởi vì có thêm rất nhiều không biết thăm dò l à thú tiếu nhiên chỉ là kiếm chỉ điểm ra một đoàn tinh mang ở đầu ngón tay tuân ra cung bạo kiếm khí hóa thành một vùng biển mênh m ô n g biển rộng hướng về bốn phương tám hướng vào tới cùng bốn người công kích đụng vào nhau chính là t i ế u nhiên phúc vũ kiếm pháp đáng sợ kia uy thế nhất thời để bốn người biến sắc bạch hổ cùng thương long lập tức đem điện thương hải hóa thành thâm nguyên thức thâm nguyên thức là điện thương hải thủ thức có nuốt tất cả địch nhân chân nguyên nhưng ở t i ế u nhiên phúc vũ kiếm hải dưới giống như là dùng mỏng dính tợ lặt tiệp đại tới đón vọt tới hồng thủy giống như vậy trong nháy mắt liền bị phình vỡ ba người bị cuốn vào phúc vũ kiếm khí biến thành t r o ngông dương không rõ sống chết p h i ê u m i ể u thành chủ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt chém ra trên dưới một trăm mấy kim hoàn chặn ở trước mặt mình đem chính mình hộ đến nước chạy không lọt ầm ầm ầm hắn kim hoàn phòng ngự thuấn là dựa vào phá người bị rất xa đánh bay đụng vào trên tường thành trong nháy mắt đem tường thành đâm cháy nhưng may mắn hắn còn sống chỉ là cả người đều là vết thương sâu tới xương máu tươi như là thác nước phun ra t i ế u nhiên vẫn là lưu thủ nếu như hắn ra tay toàn lực cả tòa phiêu m i ệ n thành đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không hắn nhìn phiếu miểu thành nói công phu này có chút ý nghĩa nhưng ngươi luyện được quá kém nếu như này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực vậy cũng quá khiến người ta thất vọng phiếu miểu thành chủ yết hầu bên trong xuất phát hà hà thanh âm âm thanh càng lúc càng lớn càng đã biến thành lên tiếng cười lớn tấm kia cùng tâm ý làm như thế giới lại không bất luận là đồ vật gì có thể để cho hắn e ngại hắn một tay chống đỡ địa chậm rãi từ trên đất đứng lên trên người trở nên đỏ như máu một mảnh có một tầng tinh lực đưa hắn bao phủ hắn nhìn tiếu n h i n nói không nghĩ tới thế giới này còn có này các cao thủ lao tử này hơn nửa đời hưởng hết quyền thế mang tới chỗ tốt chơi khắp cả vô số mỹ nữ từ lâu không uổng công đời này có điều nếu có thể cùng các hạ cao thủ như vậy một trận chiến cho dù chết ở trên tay của ngươi mới thật sự là đời này không t i ế c ca nói xong hắn khí tức trên người hiện lũy thừa cấp nổ tung từng đạo từng đạo nồng nặc tinh lực tuân ra hóa thành một mảnh nửa dặm nhiều biển máu huyết hải phóng lên trời hóa thành một mảnh tre vân tế nhật huyết vân huyết v â n bước lên g i ế t gạo phảng phất có vô số yêu ma quỷ quái ở trong đó gào thét chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ chín huyết không thương cái kia huyết vân huyết hải bao trùm nửa dặm nhiều địa phương phiếu miểu thành không chịu nổi kỉnh khí này áp bức bắt đầu từng tấc từng tấc tan vỡ những kia người vây xem kêu cha gọi mẹ chạy trốn tứ phía bọn họ cả đời cái kia gặp loại chiến trận này t i ế u nhiên rốt cục gật gật đầu một chiêu này còn có chút thứ đáng xem đã là thiên nguyên cảnh xuất lực lúc trước đầu tiên nhìn nhìn thời điểm còn chỉ vì lấy thực lực của hắn dừng lại ở luyện khí chín tầng không trách ta chân khí của hắn thật là có quái lạ phiếu miểu thành chủ nhìn phía t i ế u nhiên vẻ mặt g i ữ t ậ n c ự t điểm cắn răng nghiến lợi t r ợ t q u á t lên có thể tiếp được ta đ â y c h i ề u không thương vô hám ngươi liền thắng nói xong giữa bầu trời kia huyết vân trên đất huyết hải bắt đầu nhanh chóng cuốn ngược ở trên tay hắn hội tụ thành một một trượng chu vi huyết cầu sau đó hướng về t i ế u nhiên đánh tới quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm hai mươi thiên tinh loại này có còn hay không ra tay bằng vào khí thế dư kình liền làm núi lở đất nước chiêu số đây là phiếu miểu thành bên trong tất cả mọi người chưa từng gặp này đã vượt ra khỏi bọn họ đối với võ công lý giải nhìn bị tức kính kéo tới không c h u n g phiếu miểu thành thành chủ tất cả mọi người sợ đến tim mật câu liệt kết hợp bình thường thành chủ hung ác đã đem hắn trở thành ma đầu giáng thế muốn phá hủy thế giới này trong thành này người đều là đạo phỉ xuất thân đều có một thân võ công từng cái từng cái triển khai k i n h công thương hoảng sợ mà chạy mà những kia không biết võ công tôi tớ đều là từ bên ngoài bắt tiến vào bình dân bọn họ tuyệt vọng nhìn lên bầu trời cảm thụ được tận thế phủ xuống khủng bố trong lòng gọi hết t h ể mình biết tên thần linh nhưng cao cao tại thượng thần linh có rất ít thời gian có thể quan tâm đến nhân thế gian khó khăn đang lúc này bọn họ nhìn thấy thiếu nhiên ra tay rồi thiếu nhiên bàn tay lớn tìm t ỏ i chân nguyên tuân r a hóa thành một con bông tuyết ngưng tụ thành bàn tay lớn b i ế n ảo ba trượng to nhỏ đem khung thương vô hối biến thành huyết cầu như bong cao su bình thường nắm ở trong tay cái kia một đoàn bao hàm vô cùng lực lượng huyết cầu thẻ cách kêu vang ra sức dây giụa nhưng bàn tay to kia trên như là có tầng đồ vật đưa nó bao vây lại giống như vậy để nó không cách nào bạo công một chút băng tuyết ở tại trên lan tràn cái kia huyết cầu từ từ hóa thành một cái màu đỏ băng cầu sau đó bàn tay lớn kia dùng sức nắm chặt đem tạo thành điểm điểm đ ô n g tuyết theo gió tung bay không có bao táp kinh khí không có nổ tung dư âm cái kia tự có thể hủy thiên diệt địa huyết cầu cứ như vậy nghe tiếng mây nhạt tiêu tan trên không trung hết t h ả trong thành người bất luận đạo phỉ cũng được tôi tớ cũng được nhìn thấy này dường như thần tích một màn không khỏi ngã quỵ ở mặt đất hướng về ngưng lập bầu trời t i ế u nhiên dập đầu ngoại trừ thần minh bọn họ thực sự không nghĩ tới ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy phiếu miệu thành chủ đã sợ đến có chút thần trí mơ hồ trái tim đen ưu ám chính hắn có thể biết rõ cái kia một thức khung thương vô hối sức mạnh toàn lực bạo phát đủ để đem lấy tòa này phiếu miểu thành liền ngọn núi này đồng thời oanh thành mạnh vỡ nhưng thiếu nhiên chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại liền đem nắm thành bằng cha đây là đáng sợ đến mức nào tu vi hắn chưa từng thấy thần nhưng nếu có thần ứng với chính là có sức mạnh như vậy đi hắn nhìn thiếu nhiên trong đôi mắt bắn ra vô cùng hoảng sợ ngươi ngươi là thần à thiếu nhiên s ữ n g sở thần ta kém xa lắm ta chỉ là mạnh hơn ngươi một chút nhỏ vừa nay phiếu miểu thành chủ một đòn có ít nhất thiên nguyên hai tầng xuất lực thiếu nhiên bây giờ là thiên nguyên ba tầng phiếu m i ể u thành chủ trong mắt chạy xuống nước mắt thực sự là đáng tiếc à, thật muốn thử một chút võ công đến như ngươi vậy cảnh giới là dạng gì cảm thụ sau đó hắn rốt cục ép ngưỡng không được toàn thân khiếu huyệt tại chỗ nổ tung bắn ra đạo đạo núi tên máu bỏ mình tại chỗ hắn đang luyện h u y ế t khung thương thì vẫn có chút không cân nhắc rõ ràng vừa n ã y một cách kia hắn thông suốt đem hết toàn lực đã vượt ra khỏi khiếu huyệt cực hạn chịu đựng cứ thế hết thể khiếu huyệt nổ tung mà chết thành chủ chết rồi bạch võ tinh quân thương long tinh quân cũng đã chết chỉ có chu tước tinh quân còn sống tiếu nhiên giơ tay một nhiếp liền đem chu tước thu tới trước người chu tước thấy tất cả mọi người chết rồi chỉ có chính mình sống sót cho rằng tiếu nhiên có cái gì khác ý đồ trong lòng nàng nghĩ đến sự có như bây giờ cũng chỉ có lấy s ắ c thị người chỉ cần là người sẽ có thư giãn thời điểm ta nhất định phải tìm tới cơ hội giết hắn vì là cha báo thủ nhưng không nghĩ tiếu nhiên nhàn nhạt nói với nàng bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là phiếu miểu thành thành chủ vừa n ã y trong nháy mắt đó tiếu niên h thiên tâm ý thức bao trùm toàn thành nghe được cái kia thương long tinh quân thường thường để hầu gái thị tẩm nếu như hầu gái mang bầu h ả i tử như vậy hắn liền sẽ giết hầu gái bạch hổ tinh quân tàn bạo không thấp hơn phiếu miểu thành chủ tiếu nhiên nhất thời liền một tay trợn đem hai người vắt thành mảnh vụn mà chu tức tuy rằng cũng có thủ đoạn lôi đình nhưng so với hai vị này vẫn là thực sự tốt hơn nhiều võ công của nàng cũng coi như ép tới bãi làm cho nàng làm thành chủ cho dù tốt không có phiếu miểu thành địa thế hiểm yếu tiếu nhiên ngày hôm nay giết một phiếu miểu thành chủ ngày mai lại xảy ra một phiếu miểu thành chủ giết là không giết xong không bằng để một hơi hơi bình thường điểm người tới làm thành chủ không phải vậy loạn một cái lên chí ít lại là mấy năm chém giết tránh không được thây chất đầy đồng m á u chạy thành sông tiếu nhiên cũng không phải là theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa có điều khi hắn khống chế bên trong nếu như có thể thiếu giết chọn người vẫn là liền thiếu giết chọn người tốt giết người cũng không phải là một cái c ỡ nào chuyện đùa tiểu nhiên đi vào thành chủ sân luyện công tìm được rồi cái kia mấy cái lúc trước cảm nhận được tản ra kỳ diệu lực lượng đồ vật quả nhiên là mười cái màu sắc khác nhau thủy tinh tiểu nhiên gật đầu nói đây chính là thiên tinh hồn thiên bảo giám nhưng không là như vậy vô dụng võ kỹ chỉ là cái kia phiếu miểu thành chủ căn bản không đem uy lực phát huy bao nhiêu dù sao đây là thần linh truyền xuống võ công nói xong hắn rôi tay một cái đã nghĩ hướng thiên tinh chụp tới nhưng đưa đến một nửa nhưng ngừng lại bởi vì đây là thần linh truyền xuống gì đó khó bảo toàn sẽ có hậu thủ gì chính mình một dị vực người nếu như thần minh đối với hắn khó chịu sợ là muốn chạy trốn cũng khó lại như thiên ma công xưa nay tu hành thiên ma công võ giả nếu như tu vi đến rồi đều sẽ bị đại tại ma phụ thể nhưng như thế thần kỳ võ công đặt tại trước mặt để tiếu nhiên không nhìn tới còn thật là có chút khó chịu liền tiếu nhiên đối với cơ phát truyền âm nói cơ phát tới đây một chút cơ phát hấp tấp chạy tới tiếu nhiên thực lực đã chinh phục hắn đối với phiếu miểu thành cải tạo cũng là để hắn khâm phục để chu tức làm thành chủ sau tiếu nhiên chỉ là để chu tức ban bố chuộc tội lệnh mỗi cái trên tay nhuộm đầy máu tươi đạo phỉ đều giả thiết bao nhiêu tội nghiệt sau đó phiếu miểu thành không tái phát nhãn hiệu mà là lui tới thương nhân cũng có thể giao tiền do phiếu miểu thành người tạo thành cử đi học đội ngũ mỗi người nhận một lần nhiệm vụ liền có thể giảm ít một chút tội nghiệt mãi đến tận đem tội nghiệt chuộc lại mới có thể rời đi phiếu miểu thành nếu như phát sau lại làm chút làm gian phạm pháp truyện đem sẽ phải chịu phiếu miểu thành đội chấp pháp truy sát những này phiếu miểu thành người đã đem t i ế u nhiên xem là thần đến sùng bái t i ế u nhiên hạ lệnh đối với bọn họ chính là thần ý chu tước ở trong mắt bọn họ chỉ là thay quyền thành chủ chí ít trong thời gian ngắn không người nào dám vi phạm mệnh lệnh này t i ế u nhiên không dám hứa chắc mỗi người đều sẽ tuần hoàn chuộc tội lệnh nhưng như vậy chí ít so với bất chấp tất cả đem những người này sát quang thật tốt như vậy tuy rằng nhất là bất việc nhưng tóm lại quá mức thô bạo cơ phát đi vào gian phòng đối với tiếu nhiên nói tiếu t i ê n bối tìm ta có chuyện gì tiếu nhiên chỉ vào thiên tinh nói đây là nữ hoa đại thần sáng lập ra hồn thiên bảo giám lúc trước người thành chủ kia sử dụng chính là cái này võ công này võ công cùng ngươi hữu duyên ngươi học đi cơ phát vừa nghe là thành chủ võ công nhớ tới phiếu miệu thành chủ thi triển ra thức cuối cùng k h ô n g thương vô hối lập tức phấn chấn m ậ u thân và tuyết cô cô sở dĩ sẽ chết chính mình sở dĩ sẽ cùng một y ê u tử sư bá thất tán chính mình mặc dù bị yêu xoáy bắt suýt chút nữa nhận hết khúc nhục mà chết tú úy cùng c ứ u m ộ i suýt chút nữa vì là cứu mình mà chết hết thể hết thể đều là bởi vì mình quá yếu nếu như mình có cùng thành chủ thực lực như vậy là có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ bảo vệ tây kỳ cơ phát đưa tay đem một thiên tinh cầm trong tay sau đó tiếu niên h nhìn hắn mắt một phen bạch liền hôn mê bất tỉnh tiếu niên h không khỏi vui mừng mình thật cẩn những thần linh này gì đó quả nhiên không phải dễ cầm như vậy cũng không lâu lắm cơ phát liền tỉnh lại quay về tiếu niên mừng lớn nói tiếu tiền bối ta vừa gặp phải nữ hoa nương nương còn đưa cho ta mười mấy chữ chân ngôn hơn nữa này hồn thiên bảo giám liền ghi lại ở thiên tinh này bên trong tiền bối cầm xem đi theo cơ phát này hồn thiên bảo giám là phiếu miểu thành chủ đồ vật tiếu nhiên giết phiếu miểu thành chủ tự nhiên nhưng là xem như là tiếu nhiên đồ vật tiếu nhiên nghe nói như thế không khỏi nổi lên một lớp da gà nữ hoa báo ngộng may là chính mình thận c ậ n không phải vậy vừa nãy liền muốn trực diện nữ hoa sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết hồn thiên bảo giám hắn làm ớn nhưng chắc chắn sẽ không từ thiên tinh bên trong được từ cơ phát trong miệng được như thế hơn nữa cơ phát có thể không cần thiên tinh tu thành hồn thiên bảo giám hắn có thể làm vì mình tham khảo quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt không phải nguyên thần đâu tiểu nhiên kinh ngạc nói nữ hoa nữ hoa đại thần không phải là vì bổ thiên chết rồi sao có người nói thân thể của nàng còn hóa thành núi non sông suối nàng làm sao còn có thể nói chuyện cùng ngươi Tiếu tin thế truyền thuyết.、Cơ、phát cười to nói, tiếu tiền bối tại nhiên nhiên phải siểm, nói giới cười nói, bối khẩu không hắn này cùng như hồ dĩ ở là Cơ sao vậy nói, nữ hoa đại hoa thì ầ thần, nhưng là thần n nhưng cũng khẳng định bị chết khác với chúng ta, hơn nữa cho chết chết khác chết. h là làm ta, t sao dù bị với Vậy sẽ để t i ế u niên h nghĩ tới thần minh cảnh võ giả bất diệt thần tính coi như bất hư cảnh võ giả cũng rất khó phá hủy thông thường đều là đem bất diệt thần tính kéo vào hư không khoảng cách chấn áp t i ế u niên h lắc đầu một cái đem đối với nữ hoa thực lực suy đoán quăng ở sau gáy nàng l à thật chết vẫn là chỉ là g i ả chết vẫn là chỉ có thần tính lưu giữ những này cũng không quan chuyện của chính mình chính mình cũng không định cùng nàng đối đầu sau đó t i ế u nhiên liền từ cơ phát trong miệng chiếm được hồn thiên bảo giám khẩu quyết cũng nhìn thấy việc tu luyện của hắn tình huống ca chua hồn thiên bảo giám tổng cộng chia làm một ư ơ i tầng bạch vân yên hồng hà đ ã n g đất côn lôn b í c h băng tuyết tử tinh hà huyền hỗn độn điện thương hải kim thần hy huyết không thương huyền vũ trụ c ô n g pháp này trước sau năm tầng hai hai đối lập tám vị trí đầu tầng là với cái thế giới này diễn dịch cùng giải thích mà tầng thứ chín huyết khung thương có thể mang thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành sinh mệnh tinh khí có thể nói là đối với sinh mạng làm sao tiên sinh diễn biến tiếu nhiên tin tưởng người của thế giới này tộc mặc dù là người cùng thần hôn huyết nhưng bằng chiêu thức ấy nữ hoa vẫn như cũ có thể sáng tạo sinh mệnh mà tầng thứ mười huyền vũ trụ nhưng là đối với cái này thương mang vũ trụ thôi diễn tái hiện tiểu nhiên tuy rằng còn chưa có bắt đầu luyện hồn thiên bảo giám nhưng lại biết lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản không phát huy ra môn thần công này thực lực chân chính ít nhất phải đến thần minh cảnh mới có thể tái hiện thì ra là h uy lực hắn lẩm bẩm nói công pháp này chỗ lợi hại nhất không phải nó đạt đến cảnh giới tối cao tình hình đặc biệt lúc ấy mạnh bao nhiêu mà là từ luyện khí cảnh liền có thể tu luyện thật giống thế giới này công pháp châu bỏ phần lớn như vậy thiên ma công thiên yêu đồ thần sách như lai thần trưởng nay cùng bản thế giới người là thần ma hôn huyết khả năng có quan hệ đi tiếu nhiên xem xong những công pháp này lý giải sau khi mới biết phiếu miểu thành chủ vì sao lại ăn thịt người h á n tu luyện tầng thứ chín huyết không thương dựa vào là nuốt người khác huyết nhục đến hấp thụ tinh khí hoàn toàn là luyện sai đường huyết không thương là một loại có thể dùng thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tính mạng của mình tinh khí công pháp phiếu miểu thành chủ thông qua nuốt người khác máu tươi đến luyện công phương pháp thực là ở ngu không thể nói nhưng những này so với hồn thiên bảo giám ở một hướng khác mang cho tiếu nhiên dẫn dắt chỉ có thể coi là chút lòng thành tiếu nhiên chiếm được túc lan đình kinh nghiệm võ đạo cùng bộ phận ký ức công pháp cũng là không thiếu hắn sở dĩ lần này sẽ tiến vào thế giới võ hiệp là bởi vì hắn thế giới quan của bản thân vụn vặt nhưng hồn thiên bảo giám thật giống ngay ở đem thế giới này là dạng di tử lấy nữ hoa đại thần góc độ lại vì hắn giải thích một lần như thế Nam có điều bất kể là túc Lan Đình vẫn là nữ hoa thế giới quan đều là nàng. hoa Có Túc cấp điều đều giới bất thế kể là là là không phải t i ế u nhiên có đ i ề u nhưng cũng cho t i ế u nhiên thêm một cái hiểu góc độ t i ế u nhiên còn chưa có bắt đầu luyện này hồn thiên bảo giám hắn quyết định trở lại thái cổ đại lục luyện nữa như tu luyện thiên ma công người có lúc sẽ bị đại thiên ma tìm tới hắn có thể không muốn bởi vì chính mình tu luyện cái này mà để nữ hoa tìm tới chính mình ngày đó t i ế u nhiên chính đang thôi diễn hồn thiên bảo giám hắn tuy rằng còn chưa tu hành công pháp này nhưng là từ đó chiếm được vô số dẫn dắt đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt ngẩng đầu nhìn phía phương xa có người ở giao ở thủ, đoạn ề chiều u nguyên đầu là là lẽ là này tài thế trụ thủy thiên ma bắt hướng Chẳng chiến giới người vương cái kia, rồi? ba, ca. ma ác đ này nội dung vợ kịch tiểu nhiên vẫn coi ấn tượng thế giới này trụ vương là nguyên thủy thiên ma đồ đệ mà nguyên thủy thiên ma được xưng ma môn đệ nhất cao thủ hắn giáo trụ vương võ công giúp trụ vương leo lên vương vị cũng ở trụ vương thiên ma công bên trong lưu lại sơ hở trí mạng lấy chi áp chế chỉ vì bức trụ vương nhường ngôi cho hắn nhưng trụ vương làm sao sẽ cam tâm nhường ra vương vị vì lẽ đó củ kết một món lớn cao thủ vây g i ế t nguyên thủy thiên ma thàng g i ế t đến đất trời tối tam cuộc chiến đấu này đáng giá vừa nhìn chiếu ca một đạo màu máu long quyển phóng lên trời đó là nguyên thủy thiên ma lấy thiên ma t ứ thực nuốt trừng trụ vương quân đội huyết nhục tinh hoa nguyên thủy thiên ma đánh tan yêu x o á i ma x o á i ma quân một ưu tử liên thủ còn thuận lợi đánh g i ế t ma x o á i bị thương nhẹ hắn lấy phương thức như thế cấp tốc hồi phục sức mạnh của chính mình phía sau hắn đại thiên ma bóng mờ lúc gần lúc hiện đại tế ti lấy một ngàn cái hài đồng linh hồn luyện ngàn hồn tỏa tâm đ i n h đóng ở nguyên thủy thiên ma trên đầu phản đến khơi dậy hắn hung tính để đại thiên ma bám thân với trên người hắn liền hắn thực lực tăng mạnh lại không người có thể ngăn tiếu nhiên vừa bay đến bên này liền thấy nguyên thủy thiên ma đánh bại trụ vương lại bị đắt phi lấy thiên mẫu thánh thủy r ộ i bên trong vô cùng thống khổ nhưng hắn càng là thống khổ phía sau hắn cái kia đại thiên ma bóng mờ liền càng rõ ràng thế giới này trước k i ê n là không có ai thiên địa sau khi tách ra cho khí hóa sinh đại đ ị a bên trên nhân vô số sinh vật chết đi tụ tập vô số trướng khí độc khí mà những này độc khí trướng khí nhưng diễn hóa thành ma khí ma khí lại diễn hóa ra một chút cũng không có mấy yêu ma quỷ quái mà những yêu ma này quỷ quái bên trong mạnh nhất là hỗn độn thiên ma có đ i ề u nhưng l i ề u mạng trời phạt mà chết sau khi chính là đại thiên ma thống linh yêu ma cuối cùng ở đánh với thiên đế một trận hắn bị thiên đế chém thành mảnh vỡ tiểu nhiên nhìn nguyên thủy thiên ma phía sau cái kia to lớn d ữ tợn ma ảnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vật này không phải nguyên thần đây chí ít không phải tuyền cơ tử như vậy nguyên thần tuyền cơ tử như vậy nguyên thần nhưng là so với cơ thể hắn mạnh hơn nhiều mà đã không có thân thể này đại thiên ma nguyên thần rất yếu đây tiểu nhiên tuy rằng chỉ có thiên nguyên ba tầng thế nhưng là có túc lan đ ỉ n h kinh nghiệm võ đạo ánh mắt không phải vậy đ â u hắn nhìn ra được cái này đại thiên ma nguyên thần không giống như là tu chân thế giới nguyên thần cũng không phải bất diệt thần tính không phải vậy không thể kém như vậy đương nhiên cái này yếu là đối lập thống lĩnh ngàn vạn thần ma đại thiên ma tới nói nay cùng với nói là nguyên thần của nó không bằng nói là đại thiên ma tàn hồn hoặc là bị đánh tan ma tính một loại chỉ có thể bám vào tu hành thiên ma công nhân thân trên hoặc là có thể làm người này tu hành thật sự đủ cao thời điểm n h ữ n g kia tụ lại tàn hồn có thể làm cho nó đúc lại thân thể đây đáng thương những ngày qua ma công truyền nhân chỉ là đại thiên ma sống lại lọ chứa m à thôi nguyên h thì ĩ tới t i đây ế nhiên thở phào nhẹ nhóm, thiên ma tàn hồn bám thân n thở phào đại ma bám g u thủy thiên ma tối điên a cũng chính h là t nguyên bốn tầng xuất l cuồng thôi, hán rốt hán c c h thúc đẩy ma khí chiều ca mặt đất bắt đầu nứt ra kiến trúc bắt đầu sụp đổ dường như xảy ra cấp sáu động đất nhưng vào lúc này bầu trời phảng phất sụp đổ rồi giống như vậy mây đen l a n lộn sấm xét l o n g lánh thiên địa nguyên k h í trào thành một đạo lòng quyển hướng về phong trong mắt một ưu tử thể bên trong dót vào thiếu niên kinh ngạc nói chuyện này cái này chẳng lẽ chính là tiên thiên càn khôn công cảnh giới tối cao thiên kinh địa chấn loại này thu nạp hết thệ thiên địa nguyên khí công pháp cùng ở tại thiên kinh ngũ kích thật giống a quả nhiên là cảnh như thế giới a quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai thiên đạo tức nhân đạo mấy ngàn năm trước trung nguyên đại địa bị hồng thủy nhân chìm sinh linh đồ thán dân chúng lầm than lúc đó lớn nhất bộ tộc lãnh tụ cơ hiên viên dẫn dắt tế ti tế thiên bảy bảy bốn mươi chín ngày rốt cục cầu được mưa gió tiêu tan thải hà đ ầ y trời lúc này một con to lớn huyền quy đạp thủy mà đến đến rồi cơ hiên viên trước mặt cơ hiên viên ở lưng rửa trên thác dưới tảng lớn đồ án x ư n g là hà đồ hồng thủy rút đi sau khi nhưng thế giới này rồi lại khắp nơi núi lửa bạo phát ngày nào đó trong đó lớn nhất một ngọn núi lửa sông ngục bên trong nhớ lại một cái cả người là lửa long mã linh vật này linh vật ngậm lấy một thanh ngọc đao đi tới cơ hiên viên bộ lạc trên lưng đồng rạng có thần bí cùng đồ án này đồ án bị cơ hiên viên thác dưới sau khi xưng là lạc thư mà cơ hiên viên trải qua thời gian hai mươi năm từ hà đồ bên trong n ộ ra được tiên thiên c ả n khôn công n à y tiên thiên c ả n khôn công trước mấy thức còn thôi nhưng thức thứ bảy thiên kinh địa chấn nhưng có thể thu nạp cựu thiên cựu địa khí đòn thứ nhất đều mạnh hơn trước một đòn gấp đôi uy lực thực sự quá lớn triển khai tình hình đặc biệt lúc ấy gợi ra địa chấn hồng thủy chờ chút thiên hai vì lẽ đó một y ê u tử lúc trước vẫn do dự nên sử dụng hay không nhưng nguyên thủy thiên ma thực sự quá mạnh không cần chiêu này hắn căn bản không nắm đánh thắng nguyên thủy thiên ma ở nguyên thủy thiên ma sử dụng thiên ma tư thực điên cồn u g nuốt trừng trong thành máu của dân chúng thịt tinh khí sau khi hắn rốt cục không nhịn nổi sử dụng thiên kinh địa trấn tiếu nhiên phát hiện mình thiên kinh ngũ kích là thiên kinh địa trấn ảnh trong gương võ học liền tên chữ đều là như thế tương tự vì lẽ đó hắn quyết định xem trước một chút phân tích hai người dị đồng mà trụ vương đám người lại bị thiên kinh ngũ kích uy lực cho sợ ngây người trụ vương thầm nghĩ Tiên thiên lại cản khôn công một ạ n như sương, cơ cơ người không phải cũng có thể sử dụng đáng sợ như h phát phải thể vậy vậy cái cơ cơ có đám kia sử sợ đòn, định đ nhất gian phải thời tìm cái ưu a bọn họ toàn diệt. Một yêu tử liền ở vào phong trong mắt long quyển c u ồ n g bạo xoay tròn đem chu vi trăm trượng bên trong người đều cho quyển đến rồi không trùng nhưng mà hắn từ trên trời giang xuống cái kia c u ồ n g bạo long quyển khi hắn ngón tay tụ hợp đánh về phía đã điên của nguyên thủy thiên ma tiểu nhiên thầm thở dài nói bọn họ lại không biết bay trên mặt đất triển khai võ công như thế thảo nào sẽ dẫn ra lớn như vậy thai biến còn không có r a chiêu kinh khí liền tản mát đến trình độ như thế này sức khống chế còn thiếu rất nhiều tiếu nhiên ở phong thái thế giới học được thiên kinh ngũ kích mặc dù là thiên kinh địa chấn ảnh trong gương võ công nhưng hắn nhưng có thể hoàn mỹ nắm giữ thu nạp thiên địa nguyên khí hơn nữa không hạn chế với thiên kinh thiên ngũ kích vốn là chiêu số bạo phát uy lực càng là phải mạnh hơn mấy lần đối mặt như vậy manh chiêu coi như là cuồng ngạo như nguyên thủy thiên ma cũng là hoảng sợ hắn cuồng tồi chân khí cười gần nói liền để ta thử xem của ngươi phẩm chất nói xong dĩ nhiên một tay một quyền đánh ra cùng một ưu tử thiên kinh địa c h ấ n đòn thứ nhất phong hề phá địa oanh ở cùng nhau hai người từng người bị đánh lui trăm trượng nguyên thủy thiên ma càng bị oanh ngã trên mặt đất trên đất đánh ra một trăm trượng s o n g hố to một ưu tử chiếm được thượng phong cũng không tâm hỉ ma đầu kia trước tiên cùng một đám cao thủ đại chiến liên t r ạ n g lại tiếp tục bị đinh lên ngàn hồn tỏa tâm đ i n h còn bị thiên mẫu thánh thủy dội bên trong lại còn có sức chiến đấu như thế thực lực thật là khủng bố một ưu tử khí thế tăng vọt kinh khí với bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành cơn sóng thần chính là thiên kinh ngũ kích t h ứ c thứ hai thủy hệ ngập trời mặt đất liên tục chấn động như nước kinh khí chung quanh phá hoại nhưng không nghĩ đang lúc này t i ế u nhiên nhìn ra gật đầu liên tục đem cùng thiên kinh ngũ kích xác minh nhưng không nghĩ vào lúc này một tràn ngập mẫu tính nhu cùng giọng nữ dễ nghe ở t i ế u nhiên trong đầu vang lên xin chào dị vực khách mời t i ế u nhiên kinh hãi thái thiên vị thiên tâm ý thức cùng linh thức toàn lực khởi động chung quanh người nói chuyện thế nhưng là không thu hoạch được gì lúc này cái kia giọng nữ dễ nghe lại nói ta không ở nơi này ta là nữ hoa tiểu nhiên toàn thân tóc gáy đều nổ tung không nghĩ tới chính mình để ý như vậy lại còn là bị những này đại vật theo dõi bật thốt lên ngươi không phải là đã chết sao lẽ nào hiện tại ngươi là quỷ hắn đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào mở ra hệ thống trở lại thái cổ đại lục nữ hoa cười nói sống và chết trong lúc đó giới hạn ở nơi đó đâu người sau khi chết linh hồn bị tinh chế sau có thể chuyển thế đ ầ u thai một lần nữa làm người chết bất quá là xanh khác vừa mới bắt đầu thôi thấy nữ hoa nói chuyện cẩn thận tiếu nhiên cũng cuối cùng tĩnh táo một ít ở chúng ta bên kia chết chính là cái chết không có làm lại nói chuyện nữ hoa trầm mặc nháy mắt không thể chuyển thế cái kia linh hồn cũng sẽ không biến mất chỉ là tan thành cơ bản nhất linh tử nhưng cũng đồng dạng có thể tái tụ vì là linh hồn chỉ là sinh mệnh dấu ấn biến mất thôi tiểu nhiên cũng là s ư n g sở ý của ngươi ta khoảng chừng hiểu không trách đại thiên ma một hồi lại ra bính một hồi là không là dấu ấn sinh mạng của hắn không cách nào xóa đi nữ hoa than thở đại thiên ma bình ma khí mà sinh chỉ cần ma khí bất diệt hắn là vĩnh viễn sẽ không biến mất tiểu nhiên bừng tỉnh ta chỉ là một tiểu nhân vật tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn một chút thế giới này không biết nữ hoa đại thần tại sao tìm tới ta còn nói với ta lên những n à y huyền diệu khó hiểu gì đó nhìn thấy nữ hoa làm như không có gì ác ý Tiếu nhiên thoáng thở nhiên nói, hai người nhẹ nhóm. Nữ này như phào hoa vì ậ y đâu nữa, không sinh linh thán, khỏi lại là đồ v lẽ đó thiên a n g x n ngươi n g cái kia ra trợ tay, y hỗ đem u t hạ ủ y thiên m bách tính nghĩ làm như cũng có đạo lý nữ hoa bất luận ở thế giới kia lưu lại truyền thuyết đều là như vậy lòng dạ từ bi có điều tiểu nhiên tuy rằng không phải âm l ư u luận người nhưng là luôn cảm thấy này cùng đại thiên ma có quan hệ chỉ là không biết nữ hoa là không thể ra tay còn chưa phải nguyện ra tay tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng có một việc ta cuối cùng là không hiểu ta nghĩ xin hỏi nữ hoa đại thần như thế nào thiên ý nếu như thiên ý nhất định ai tới làm hoàng đế nếu như thiên ý quyết định tất cả nó chỉ cần nói ra ta muốn cho ai làm hoàng đế mỗi một lần đều sẽ ứng nghiệm nghĩ như vậy tất tranh hoàng đế người sẽ không ít nhiều đi thái cổ đại lục coi như là thần minh cảnh võ giả cũng không có dự đoán tương lai khả năng vì lẽ đó thiếu nhiên với cái thế giới này như đại tế t ì cơ xương những người này có thể thông qua xem sao bói toán một loại đến dự đoán tương lai cảm thấy khó mà tin nổi nữ hoa nói vô số sinh linh ý chí hợp thành thiên ý thế gian tất cả nhìn như đều là thiên ý chúa tể nhưng thực hết thầy tất cả đều là vô số sinh linh ý chí va chạm kết quả vì lẽ đó thiên đạo tức nhân đạo có thể chúng ta có thể ở nào đó một số chuyện trên dự đoán thiên ý lên hướng về nhưng cũng không phải là hết thầy đều là tuyệt đối tiểu nhiên bừng tỉnh thì ra là như vậy nữ hoa giải thích rất dễ hiểu gì hiểu trước đây trên địa cầu tiểu nhiên nhìn thấy một câu trả lời hợp lý nói mỗi người nhìn như hết thạy quyết định đều là chính mình dưới là sự lựa chọn của chính mình cũng không biết hắn mỗi cái quyết định đều là tạo thành mình tế bào còn có gen những này tối vi vật không ra gì hành động quyết định làm nhân tộc giải mã nhân tộc hết thạy tổ người máy sau khi đó là có thể dự đoán người này dễ dàng ở cái gì sinh bệnh thích ăn cái gì có thể dài đến cao bao nhiêu sẽ là dạng gì tính cách khoảng chừng có thể sống bao lâu nhìn như ngận hủy tam quan nhưng những thứ đồ này cùng người vốn là một thể tiếu nhiên chưa bao giờ xoắn suýt vấn đề này có như vậy liên tưởng theo tiếu nhiên những k i a bói toán tế thiên xem sao giống như là phá giải thế giới này một số tổ người máy như thế vì lẽ đó có thể đoán trước tương lai sắp sửa phát sinh một ít chuyện trọng đại tiếu nhiên cùng nữ hoa đối thoại nhìn như rất dài thế nhưng là chỉ là ngăn ngắn máy mắt một ưu tử thiên kinh địa c h ấ n đòn thứ hai thủy hệ n g ậ p trời vẫn không có đánh ra tất nhiên nữ hoa đại thần đều lên tiếng chính mình còn chiếm được nhân gia hồn thiên bảo giám t i ế u nhiên đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến lúc này những kia chính đang bên trong chiến trường cường giả đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức bạo phát sau đó cách đó không xa vọt lên óng ánh ánh sao giống như màn trời phá nát cựu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống cái kia ngân hà rết làm một chi trường kiếm rơi xuống một bóng người trong tay hóa thành một đạo kiếm quang sáng trói hướng về nguyên thủy thiên ma chém tới quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba suy đoán nguyên thủy thiên ma chính đang ngưng thần đối mặt một ưu tử thiên kinh địa chấn đòn thứ hai thủy hề thao thiên đột nhiên cảm giác được một luồng kinh người cực điểm kiếm ý khóa lại chính mình cỗ kiếm ý này đáng sợ vẫn còn ở một ưu tử thủy hề thao thiên bên trên nếu như chỉ là một một ưu tử nguyên thủy thiên ma còn có thể mạnh mẽ chống đỡ không có gì lo sợ nhưng bây giờ nhưng có một thực lực cỡn còn ở nguyên thủy thiên ma chi người trên ra tay cho dù có đại thiên ma tàn hồn p h ụ thể nguyên thủy thiên ma bản năng cầu sinh vẫn là phát huy tác dụng bất luận đại thiên ma làm sao cót lớn hắn vẫn xoay người chạy một ưu tử cũng cảm thấy này cố kinh người kiếm ý không khỏi tản đi thủy hề thao thiên nếu có người có thể đánh bại nguyên thủy thiên ma như vậy hắn tự nhiên liền không muốn dùng ngày này kinh địa c h ấ n để tránh khỏi gây nên tự nhiên gieo v ạ n lôi đ ỉ n h vậy vang rền bên trong một đạo ánh kiếm năm màu nhắm thẳng vào nguyên thủy thiên ma phía sau lưng nguyên thủy thiên ma cả người lóng lánh kim quang một cái một đạo kim sắc đao khí đánh vào tiểu nhiên lôi âm kiếm c h ả n g bên trên đúng là hắn mở ra thiên ma kim thân dùng ra đại thiên ma đao đại thiên ma đao cùng lôi âm kiếm c h ả n g lúc này nổ tung nguyên thủy thiên ma như bị kích xét đánh thiên ma kim thân kim quang trong nháy mắt phá nát hắn mượn lực vừa bay trăm trượng trong lòng thầm hận nói được đức từ nơi nào tìm đến như vậy cao thủ đáng sợ lao phu chỉ có trước tiên tránh né mũi nhọn hận này khó tiêu một ngày nào đó trong lòng hắn toát ra vô số điên cuồng trả thù ý nghĩ nhưng lại đột nhiên dừng lại bởi vì t i ế u nhiên dĩ kinh chắn hắn phía trước nguyên thủy thiên ma nhìn lơ lửng ở phía chân trời t i ế u nhiên trong lòng h o à n g hốt người này người này lại có thể bay thiên tử truyền kỳ một thế giới ngoại trừ học tập thiên kiếm thần công cơ phát có thể ngự kiếm phi hành ở ngoài những võ giả khác cho dù khinh công tuyệt thế cũng chỉ có thể vút qua mấy chục trượng hoặc cũng có thể bằng mạnh mẽ kinh khí trong thời gian ngắn lơ lửng ở trên trời nhưng đúng là vẫn còn không thể phi hành vừa nãy thử một cái nguyên thủy thiên ma đại thiên ma đao điều này làm cho t i ế u nhiên muốn lấy thanh hư chi diễm lấy đại đường thế giới thiên ma công sáng lập ra thiên ma t ứ thực cùng với thiên ma đao cùng thiên ma truy thanh hư chi diễm sáng chế thiên ma công hẳn là thiên tử truyền kỳ thế giới ảnh trong gương võ học điều này làm cho t i ế u nhiên cực độ hiếu kỳ hắn muốn nhìn một chút giữa hai người có bao nhiêu tranh lệch vì lẽ đó hắn cũng không v ộ i mà chém giết nguyên thủy thiên ma nguyên thủy thiên ma mặc dù có thiên nguyên bốn tầng xuất lực thế nhưng là vẫn như cũ không bị hắn để ở trong lòng hắn ở trên trời nguyên hai tầng thì đã có thể chiến thắng thiên nguyên bốn tầng v õ giả hắn lạnh nhạt nói để ta nhìn một chút thiên ma công đến tột cùng là làm sao ngông c u ồ n g tự đại nói xong tiếu nhiên lại là một chiêu kiếm chém ra trên thân kiếm một đoá hồng liên mở trong nháy mắt tỏa ra giữa bầu trời như có một vòng tiểu thái dương xuất hiện hồng liên trong nháy mắt héo tản hối ở một đối ạ Đại phạm o trong coi đỏ đầu điên định đ tươi Thủy Thiên Thiên tàn Thủy Thiên hết, chỉ là phạm nhân, lại dám coi thường ta, giết hắn, nhất định phải giết kiếm giận lại phải ánh dám Nguyên hồn Nguyên cuồng nhân, hắn, hắn. chém phía chỉ Ma. Ma Ma về là ở dữ mặt chiêu kiếm này nguyên thủy thiên ma lại là chém ra hai đạo kim sắc đại thiên ma đao đao pháp tinh xảo cực điểm lại đem tiểu nhiên hồng liên thiên nguyên chạm chém nát mắt thấy tiểu nhiên tốc độ chi sao nhanh trốn là không trốn được nguyên thủy thiên ma nổi điên lên điên cuồng hấp thu ma khí nhảy lên một cái tay trái là kim sắc đại thiên ma đao tay phải ma khí hội tụ thành một đạo như mui khoan giống như điên cuồng xoay tròn kính khí lấy thiên ma truy hướng về tiểu nhiên đánh tới đối mặt tiểu nhiên hắn dĩ nhiên chủ động c ấ p công sự can đảm cũng là thật là khá thấy lấy mình phổ thông võ công không cách nào bắt nguyên thủy thiên ma tiểu nhiên lại là một chiêu kiếm chém đúng ra chân nguyên hội tụ thành một con cả người hỏa diễm ba chân kim ô chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ kim ô chạm kim ô chạm phát sinh một tiếng kêu to hai cánh dương ra giường như hai mảnh sắc bén lưỡi đao đem đại thiên ma đào cùng thiên ma truy chém thành hai nửa hai người kình khí cũng không có nổ tung mà ở trên bầu trời bốc cháy lên hóa thành bốn cái hỏa cầu thật lớn kim ô chạm sắc bén vô song không có gì không đốt sau đó kim ô chạm liền cùng nguyên thủy thiên ma một quyển chỉ tay đụng vào trong nháy mắt trao đổi mấy trăm chiêu mọi người thấy con kia giống y như thật ba chân kim ô biểu hiện ra không cách nào tưởng tượng linh tính phảng phất vật còn sống bình thường cùng nguyên thủy thiên ma đối chiến này đã lật đổ bọn họ đối với võ kỹ nhận thức đột nhiên nguyên thủy thiên ma quát lên một tiếng lớn dĩ nhiên bắt lại ba chân kim ô đầu thi triển thiên ma tứ thực kim ô chảm như thật sự vật còn sống bình thường lại bị nguyên thủy thiên ma hấp thu quả nhiên lợi hại nhìn thấy một màn tiểu nhiên n ở nụ cười thậm chí ngay cả kim ô chảm linh tính cũng có thể nuốt chừng này thiên ma tứ thực quả nhiên có so với thanh hư chi diễm sáng chế lợi hại hơn nhiều không hổ là đại thiên ma truyền xuống võ kỹ nguyên thủy thiên ma tùy tiện cười to nói lại còn có như vậy võ kỹ võ kỹ tự có linh hồn là thật chính sống võ kỹ có điều nhưng là đừng hòng làm gì được ta tiểu nhiên nhẹ nhàng thở dài nếu như không phải hắn muốn quan huy một hồi thiên ma công nguyên thủy thiên ma muốn khinh địch như vậy hấp thu kim ô c h ạ m tuyệt đối không thể trong tay hắn tinh hoàng kiếm lần thứ hai chém ra hai đạo dài mấy trượng tử huyễn s o n g n g u y ệ t kiếm khí chém về phía nguyên thủy thiên ma nguyên thủy thiên ma tùy tiện cười to hấp thu kim ô c h ạ m hắn dắc đến thực lực của chính mình đã có lớn tiến bộ lại là hai đòn đại thiên ma đao chém ra uy thế vượt xa từ trước nhưng t ử h u y ễ n song nguyệt phảng phất hư h u y ễ n giống như vậy xuyên qua thiên ma đao không nhìn hắn phòng ngự trực tiếp chém vào trong cơ thể hắn cắn nát nội tạng của hắn kinh mạch còn có đại não bình thường võ giả nội tạng phòng ngự đều là xa yếu hơn bên ngoài cơ thể nếu như cũng không như thiên nguyên cảnh võ giả như thế ở mỗi một tế bào trên đều mặc trên chân nguyên giáp bảo vệ trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể sức phòng ngự là giống nhau như vậy bị tử h u y ễ n song nguyệt kiếm khí chém chúng trừ phi thực lực mạnh hơn xa t i ế u nhiên không phải vậy rất khó sống sót nguyên thủy thiên ma tùy tiện tiếng cười đột nhiên n g ừ n g lại một đời thiên ma ma môn đệ nhất cao thủ liền như vậy vẫn mệnh phía sau h ắ n đại thiên ma tàn hồn biến mất không còn t ă m hơi lặng lẽ phụ đến rồi trụ vương trên người của nay cũng cũng không phải là nói tử h u y ễ n song nguyệt kiếm mạnh hơn xa kim âu chạm lúc trước cái kia một cái kim âu chạm t i ế u nhiên căn bản không có phát lực nhưng này một cái tử h u y ễ n song nguyệt nhưng là toàn lực ra hơn nữa hắn đối với tử h u y ễ n song nguyệt k h ô n g chế đã ở kim ố c h ạ m bên trên tiếu nhiên thầm nghĩ nguyên lai mình đối đầu thiên nguyên bốn tầng còn muốn phí một đám lớn t ử khí lực toàn lực ra hết nhưng bây giờ hời hợt liền đánh bại tương đương với thiên nguyên bốn tầng nguyên thủy thiên ma quả nhiên trở nên mạnh mẽ đây trụ vương đám người chỉ cảm thấy hết hầu phát khô bọn họ nhiều cao thủ như vậy hợp lực gác chiến nguyên thủy thiên ma đều suýt chút nữa thất bại nhưng tiếu nhiên chỉ là mấy kiếm liền chém chết nguyên thủy thiên ma giao chiến đến nay nguyên thủy thiên ma thậm chí ngay cả t i ế u nhiên thân cũng không có gần đến bọn họ đều sợ hãi nhìn t i ế u nhiên muốn biết hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm ra dạng gì cử động đến mà t i ế u nhiên không có động tác vẫn nhiều lần tự định giá nữ hoa theo như lời nói án nữ hoa thiên đạo tức nhân đạo lời giải thích thiên ý nhất định nguyên thủy thiên ma sẽ không chết ở chỗ này mà là bám vào cơ khảo trên người của hiện tại chính hắn một người ngoại lai đã ngăn trở thiên ý phát triển thiên ý có phải là cũng sẽ phát động phòng ngự của mình cơ chế hắn trong lòng dâng lên một trận h i ể u ra không tự trách mình ở thế giới võ hiệp truyền đạo thì tổng sẽ phải chịu rất nhiều người vây công n à y trình độ nào đó tới nói những này giống như là thiên ý phòng ngự cơ chế như vậy xem ra chính mình lại như xâm lấn đến thân thể dị t r ù n g vi khuẩn những người kia đến vây giết mình tựa như là bạch huyết cầu thôn vệ vào xâm vi khuẩn như thế chỉ là chính mình đủ cường vì lẽ đó còn sống nhìn như vậy ngày nữa ý cũng cũng không không gì không làm được không giống trong tưởng tượng đáng sợ như vậy lại như không phải hết thẻ xâm lấn tế bào đều sẽ bị bạch huyết cầu nuốt chừng chí ít hiện nay xem ra ở thế giới này là như vậy quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g 624, chờ mong không ra đua tiếng thời đại đại thiên ma thật vất vả mới gặp lại một điểm tàn hồn lại bị tiểu nhiên đánh tan trong lòng hận ý có thể thiều tận thiên địa cũng bởi vì là tàn hồn cho nên thần chí mơ hồ điên cuồng cùng giết hại bản tính chiếm được thượng phong an toàn không để ý tình thế tưởng liều hết mọi giết tiểu nhiên Hắn điên cuồng trụ ạ i t vương t r o nói g đầu h với tiểu nhiên đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ này nguyên thủy thiên ma dĩ hạ phạm thượng ngấp nghẽ xã tắc thần khí thật là tội đáng chết vạn lần tiên h sinh chu diệt ma này quả nhân ổn thỏa thâm tạng trụ vương tuy rằng tàn bạo cũng không ngu xuẩn như vậy một cái đại cao thủ ở đây hắn đương nhiên là tưởng có thể lôi kéo tốt nhất thiếu nhiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói tự giải quyết cho tốt hắn có chút mong đợi xuân thu chiến quốc thời đại đến hắn rất muốn nhìn một chút tại thiên tử truyền kỳ trong thế giới này lao tử của k h ô n g tử mặc tử những người này sẽ là bộ r ă n g gì bọn hắn sẽ ở cái thế giới này lưu lại dạng gì dấu vết cho nên t i ế u nhiên cũng không muốn hạ thủ với trụ vương nếu như giết hắn đi có hay không chu triều hay vẫn là không thể đoán đ ư ợ c không có chu triều vậy tới xuân thu chiến quốc không có xuân thu chiến quốc vậy tới bách gia tranh giành ô dù sao trụ vương cũng sắp chết trên tay cơ phát rồi tối đa còn có một hai năm có thể sống t i ế u nhiên bàn tay lớn tìm tòi đem mới vừa bởi vì sử dụng thiên kinh địa chấn mà hạn nhập cắn trả trong nhất y ê u tử trào ở trên tay sau đó bay mất Chủ vương nghe vậy giận dữ trong lòng thầm hận nói tên chó chết này lại dám giao hấn quả nhân tổng có một ngày giết ngươi đại thiên ma tàn hồn mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế chủ vương lại có thể âm thầm dẫn đạo tâm tình của chủ vương t i ế u nhiên mang theo nhất ưu tử bay đến một chỗ vô danh sân p h ò n g trước vì nhất ưu tử chữa thương cũng đem chất độc trên người của hắn ép ra ngoài không bao lâu nhất ưu tử tỉnh lại chứng kiến t i ế u nhiên lập tức hướng t i ế u nhiên thi lễ nói đa tạ vị này ân công cứu rút nhất ưu tử khắc sâu trong lòng xin hỏi ân công tên họ tiếu nhiên cười nói tại hạ tiếu nhiên nhất ưu tử đạo trưởng c a m nguyện xả thân hàng ma tất nhiên là đáng giá một cứu nhất ưu tử lắc đầu cười khổ nói chẳng qua là tình thế bắt buộc không thể không như thế mà thôi thiên kinh địa chấn có thể khiến cho đáng sợ thiên hai như cũng không ân công ra tay sau trái cây tại thiết tưởng không chịu nổi tiếu nhiên nói ta một lần tình cờ được một đạo tên là thiên kinh ngũ kích võ công của cùng đạo trưởng thiên kinh địa chấn lại có chút tương tự nói xong liền đem thiên kinh địa chấn công pháp cùng nhất ưu tử nói một lần nhất ưu tử nghe được trận mắt há h ố c mồm công pháp này cùng thiên kinh địa chấn lại giống nhau đến bảy tám phần nhưng một ít rất nhỏ các khớp bên ngoài nhưng có sự khác biệt hai cùng so sánh lẫn nhau tương ân chứng nhận về sau này thiên kinh địa chấn uy lực mặc dù không cách nào tăng lên nhưng lại có thể giảm bớt sẽ đối với tự nhiên đưa tới thai biến càng giảm bớt đối với thân thể tổn thương gặp thiếu nhiên hào phóng như vậy nhất ưu tử cũng nghiêm chỉnh dấu dếm đem tiên thiên càn khôn công truyền cho tiểu nhiên không nói tiểu nhiên cứu hắn một mệnh chỉ là tiểu nhiên tránh khỏi thiên kinh địa chấn đưa tới tự nhiên thai biến đã làm cho hắn dùng công pháp hồi báo hai người hàn huyên ba ngày thảo luận không ít võ học lại để cho nhất ưu tử chỉ cảm thấy có đại thu hoạch sau đó lòng hắn hai mươi cơ phát liền rời đi mà tiểu nhiên nơi đó cũng không có đi tuy rằng cái thế giới này còn có rất nhiều thần cấp võ học nhưng lần này hắn tới đây này nhưng không phải là vì những thứ này hắn là vì tấn chức thiên nguyên tầng bốn cô động hư tướng mà tới hồn thiên bảo giám đối với hắn cô động hư tướng dẫn dắt là to lớn ngày nào đó t i ế u nhiên đột nhiên vô hót một cái hồn thiên bảo giám trong đã bao hàm nữ hoa đối với sinh mạng cùng với cái thế giới này lý giải cái kia thiên ma công thiên yêu đồ thần pháp còn có thiên kiếm thần công bên trong khó bảo toàn sẽ không có đại thiên ma thiên yêu cùng với thiên đế đối với sinh mạng cái thế giới này lý giải thiên ma công t i ế u nhiên kiến thức qua nhưng thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên kiếm thần công hắn lại biết rõ tại nơi đó có quảng thành tiên phái võ công của là truyền nhân của thiên đế cơ hiên viên truyền xuống so với thiên kiếm thần công xác nhận yếu đi mấy bậc nam sở có một vùng đầm lầy rộng rãi đạt ngàn dặm đã bao hàm ôn thiết triệu vực tu la huế y vực đồng lai tiên vực ba cái bất đồng địa vực lịch năm qua cắn nuốt thiên thiên vạn vạn sinh mệnh trải rộng xương khô du hồn ôn thiết triệu vực thạch khí xương độc so với ôn dịch càng có thể giết người ở vô hình t r i ề u trong vô số tà ma đ ộ n vật hoan hỉ nhất vệ ăn người lạ cắt chạy cùng vòng xoáy cạm bấy trải rộng triệu ở bên trong khiến người ta khó mà phòng bị tu la huyễn vực nhưng là trong truyền thuyết pháp lực vô biên hung ác nhất tàn khốc ma quỷ chỗ nơi ở địa phương đoạt tâm trí người thậm chí tiên thần cũng sẽ bị huyễn lực điều khiển thiện lương biến thành tạ ác đồng lai tiên vực cùng bệnh dịch triệu vực cùng tiên vực tu la huyễn vực vừa vặn trái lại cảnh nội linh sơn thanh tu cốc tràn đầy tiên cầm thần thú truyền thuyết phàm nhân tại tiên vực tu luyện có thể lên trời giới trở lên chẳng qua là truyền thuyết tiếu n h i n biết tiên vực vốn là thiên đế truyền nhân chỗ trú ngụ Thiên đế vào l ú chân độ kiếp bị t i thiên ê yêu nguyên yêu n đánh lén, nguyên thần bị thiên yêu phong ấn, h t bị thể chính ũ n g bị t i thời ê yêu n khống Chân tạm chế. h c thiên đế đã sớm đang cùng đại thiên ma đối quyết thời điểm quải điệu dập máy thiên đế này không biết là hắn mấy đời truyền nhân chân t r á i tim đen đ ũ ám c ủ a tui net http net còn chân chính thiên yêu cũng cũng sớm đã đã bị chết ở tại đại thiên ma trong tay một số nguyên thần kèm ở dạ dày giáp bên trong sau được si vưu được đã thành thiên yêu truyền nhân cái này đánh lén tiểu tử của thiên đế cũng không biết là thiên yêu mấy đời truyền nhân nhưng nguyên thần của thiên đế này nhưng cực kỳ yêu ớt liền thiên yêu tàn hồn cũng đánh không lại thông qua một điểm này t i ế u nhiên với cái thế giới này nguyên thần thực đã co đi một tí phổ này thiên đế truyền nhân nguyên thần là kém xa thiên tiên đại thế giới t u y ể n máy móc ngưng ra nguyên thần t u y ể n máy móc ngưng tụ thành nguyên thần về sau đã bỏ thân thể chẳng những có thể trường sinh cựu thị hơn nữa cầm giữ không có cách nào tưởng tượng uy năng có thể mượn nhờ pháp bảo mạnh mẽ đối kháng không hư cảnh võ giả mà cái thế giới này nguyên thần chẳng qua là so với người bình thường linh hồn mạnh mẽ một ít đồ vật ưu u đọc sách đã không có thân thể hoặc là sống nhờ chỗ nhất định chính là phế vật cho nên tiểu nhiên mới cho rằng cái kia kèm ở nguyên thủy thiên ma trên người chẳng qua là đại thiên ma t à n hồn xưng là nguyên thần thật sự là đúng không đặt tên này thiên yêu này chiếm được thiên đế thân thể về sau dùng yêu lực ngưng tụ thành một tòa thiên huyên cung thu phục một cái tả nhân kim tu la làm ngựa chết kim tu la ép buộc vô số âm linh đã thành lập nên huyến bảo thiên yêu một mực ở chờ cơ hội bỏ nguyên thần của thiên đế không ngoại trừ thiên đế nguyên thần h ắ n căn bản không dám yên tâm sử dụng cái nhục thể này mà bây giờ tiên h vực chỉ có nữ nhi của thiên đế còn có mấy cái canh phòng ở đây những người kia tự xưng cái gì hóa tổ nhị lang thần tháp tháp thiên vương tề thiên đại tề nguyên một đám tên tuổi vang dội vô cùng nhưng cũng chỉ là tập những thứ này thần cấp võ công võ giả đều là một đám yếu gà những người này thực lực yếu đến mà thôi nhưng nhị lang thần thắc tháp thiên vương rõ ràng tại ân thương thời đại liền đã có mấy đường này thần tiên tiếu nhiên đối với cái này kính tượng thế giới đã là ói mửa vô lực mà thiên kiếm thần công muốn cơ phát trở lại như cũ thiên tử kiếm sau mới phải xuất hiện đi tiên vực ý nghĩa không lớn chỗ t i ế u nhiên thẳng đến huyến bảo mà đi tu la huyến vực ở bên trong kim tu la đang ngẩn người đột nhiên nghe được thanh â m của thiên yêu có người xông vào huyến bảo đi xem là ai quyền hai mươi thiên tử i cùng k ế một tiên trương 625, thiên yêu đổ thần、pháp. Tiếu nhiên dĩ kinh đến rồi thiên triều trung tâm, thấy được đầm lấy trên bầy khắp người chết nhiên kinh rồi người yêu đến xương, phương được pháp. khắp lấy bầy đổ đầm dĩ lý m có xa quỷ dị thành ta khiến người bảo, cỗ h lực lượng quỷ dị hướng về tiểu nhiên kéo tới nhưng tiểu nhiên chính mình liền sở trường về tinh thần loại võ kỹ sức mạnh như vậy căn bản không đủ khiến hắn sản sinh ả o ảnh hắn bay đến tòa thành kia bảo trước cái kia thành bảo làm như do thủy tinh đúc thành xây dựa l ư n g vào núi p ó n g ánh trắng lệ thế nhưng quanh thân nhưng là phảng phất một vùng b i ể n rộng vậy bạch cốt như vậy bắt đầu so sánh liền có vẻ cực kỳ quỳ dị thanh bảo cửa lớn mở ra đi ra một mập đại hòa thượng nhà ân thời gian phật đà còn không có g i a n g thế nơi này lại thì có hòa thượng tiếu nhiên lại một lần ở trong lòng nổ nước bọt kính tương thế giới vô căn cứ thấy mình ảo thuật không không thể làm sao tiếu nhiên kim tu la chỉ có chính mình đi ra hắn khoác màu đỏ á o choảng cầm trong tay một thanh như lỗ trí sâu vậy thiện trượng hắn đối với tiếu nhiên nói ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta tu la h u y ế n vực còn không mau mau thối lui thiếu nhiên nói ta muốn gặp thiên yêu kim tu la nghe vậy kinh hãi phải biết thiên yêu ở chuyện nơi đây chỉ có hắn một người biết người này là làm sao biết được lúc trước bởi vì t h i ế u nhiên thực lực cao thâm vì lẽ đó hắn mới muốn dọa lui t h i ế u nhiên nhưng sự thiệp chủ nhân hắn lập tức sắc mặt liền thay đổi trên người của hắn kình khí ngưng tụ thành một con chuông vàng đem chính mình bọc lại cái kia thiền trượng mang theo một cổ cuồng bạo kình lực hướng về t h i ế u nhiên đánh xuống tiểu nhiên chỉ là một cái con dao chém ở kim tu la thiền trượng bên trên kim tu la thiền trượng lập tức từng tấc từng tấc nát liệt đạo kia chuông vàng cũng bị chia ra làm hai kim tu la trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ thiên ma đao ngươi lại là thiên ma truyền nhân nói xong mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu đao k ì n h vào náo tại chỗ bỏ mình cảm giác thiên yêu khí tức tiểu nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười một chiêu kiếm chém đúng ra kiếm khí chém ở huyễn bảo bên trên huyễn bảo nhất thời như tấm gương bình thường từng tấc từng tấc đổ nát trong đó bính ra một lăn lộn thân huyền băng yêu như cái kia yêu như mi tâm bính ra một lăn lộn thân sám ngắt thiên yêu tinh linh thiên yêu không dám phá tan huyền băng thao túng thiên đế thân thể công kích tiểu niên h bởi vì như vậy thiên đế nguyên thần sẽ thức tỉnh hắn sẽ rơi vào lấy một địch hai trong c ả n h địa tiểu niên h một chiêu kiếm liền phá hủy huyền bảo thực lực như vậy coi như là thiên yêu này lúc toàn thịnh cũng chỉ có miễn cưỡng làm được phải này huyền bảo bên trong nhưng còn có trận pháp bảo vệ vì lẽ đó thiên yêu này tinh linh nhìn tiểu niên vẻ mặt nghiêm túc cực điểm của ngươi thiên ma đao không tinh khiết cũng không phải là thiên ma truyền nhân ngươi đến tột cùng là người phương nào càng muốn cùng ta làm khó dễ thiên yêu này tinh linh ngược lại có điểm thần minh cảnh võ giả lấy thần n i ệ m tụ nguyên khí làm thể năng lực thế nhưng là yếu hơn nhiều tiểu nhiên lạnh nhạt nói tại hạ tới đây chỉ vì mượn thiên yêu đồ thần pháp nhìn qua màu xanh lục thiên yêu tinh linh ngửa mặt lên trời cười to chuyện này có khó khăn gì chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất hướng về ta dập đầu mấy trăm đầu ta hãy thu ngươi làm đệ tử t i ế u nhiên cũng không tức giận cười nói ta chỉ là muốn xem thiên yêu đồ thần pháp đối với trở thành đệ tử của ngươi không hề hứng thú thiên yêu tinh linh giận dữ trên người yêu khí tăng vọt chỉ là phạm nhân lại dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy t i ế u nhiên biểu hiện ra thực lực tuy mạnh nhưng còn không cách nào để cho thiên yêu sợ hãi t i ế u nhiên lắc đầu nói nếu như ngươi là chân tránh thiên yêu hoàn toàn thể vậy ta khẳng định cách ngươi có bao xa liền trốn xa hơn nhưng ngươi có điều chỉ là một tia tàn hồn không có thân thể hoặc là ký gửi nơi liền tồn tại cũng khó khăn gì đó ngươi lại dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy tiếu nhiên nhưng là nhớ rõ cái kia một đoạn năm ngàn ngày hôm trước yêu cùng đại thiên ma trong lúc đó chiến đấu tình cảnh nay một yêu một ma nhưng là ở không gian vũ trụ bên trong chiến đấu hơn nữa xử suất rất nhiều thiên ma công hoặc là thiên yêu đồ thần pháp không có chiêu thức tỉ như bất chu phong xương áng phong thiên ma bất động thân loại hình c h ỉ ít thiên tử truyền kỳ một thế giới bất kể là yêu soái vẫn là trụ vương nguyên thủy thiên ma đều căn bản sẽ không những vo kỹ này nhìn như vậy đến lúc trước bọn họ đã coi như là bị đánh đến thần hồn câu diện những này tàn hồn hoàn toàn không có cách nào cùng bọn họ ban đầu thực lực so với thiên yêu tinh linh rốt cục gáp chế không nổi cơn giận của chính mình giận dữ nói khí sát ta vậy chỉ là phạm nhân dĩ nhiên cũng dám xem thường ta chết đi cho ta tiếng nói vừa dứt t i ế u nhiên lập tức phát hiện mình chỗ ở hoàn cảnh xảy ra biến hóa n g h i ê n g trời thiên địa đảo ngược không gian phán á t thế giới trở nên hoang đường cực kỳ lại như hắn ngự linh quyết giống như vậy thác loạn thời gian cùng không gian chính là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ tám yêu loạn thiên địa nhưng thiên yêu này tinh linh có thể mê hoặc tiểu nhiên cảm thấy nhưng không mê hoặc được tiểu nhiên linh thức tiểu nhiên một cái thiên ma đao chém ra t ă n g trung thiên yêu tinh linh quả đấm của này hỗn loạn thiên địa lập tức hồi phục bình thường thiên yêu bị tiểu nhiên một quyền đánh bay trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ người này ý chí kiên định linh hồn mạnh mẽ ta yêu loạn thiên địa căn bản vô dụng thiên yêu hai tay lôi kéo từ lòng đất xả ra ngàn vạn đạo âm hồn phụ với hai tay trong lúc đó song quyền hướng về t i ế u nhiên đánh tới thiên yêu đồ thần pháp thức thứ năm ngàn hồn đổ thành t i ế u nhiên thầm nghĩ thiên ma công hút thực người sống tinh huyết thần mà thiên yêu đồ thần pháp tuy rằng cũng là có thể hút giữ sức khỏe người linh hồn nhưng càng am hiểu nuốt chửng người chết tàn hồn tương tự bên trong càng có sự khác biệt thảo nào này tu la huyễn vực bên trong sẽ có nhiều như vậy người chết đây đều là cho thiên yêu đồ dự bị dự trữ thiên yêu này tại đây chí ít cũng giết mười mấy vạn người tiếu nhiên hai mắt phát lạnh hắn nhìn trời yêu nói ngươi đang chết chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta ngươi còn chưa đủ giống như a thiên yêu điên cuồng hét lên một tiếng trên tay ôm theo trăm nghìn vạn âm hồn những kia âm hồn ra sức kêu rên kêu thảm thiết hướng về tiếu nhiên đánh tới như thế tinh thần tu vi hơi yếu một chút người lập tức thì sẽ bị những này vạn quỷ kêu khóc vào não tinh thần thác loạn mà chết mà tiếu nhiên chỉ là một trường đánh ra trong tay chân nguyên tuấn ra hóa thành một trường ò a quanh mây mũ lượn quanh Linh Sơn, vô số Phật số vô Tát t đà Bồ、Tát、ở ê tên thiên yêu nên n sen tụng hát không biết tên kinh văn, những hồn cuốn trong từng bàn những tận vặn hồn đài đó, vào biết kia cái lại khỏi kia giữ hát một thoát tay, trở t bị vẻo âm âm hòa, t u này g trong trường bay bên với trời. n đất Một chính là từ t ử lăng trưởng trung phật quốc tiếu nhiên cũng là xe sứ hắn đã nghĩ muốn phật môn võ công đối với những này âm hồn liệu sẽ có có khắc chế thử một lần bên dưới quả thế thiên yêu kinh hai đến biến sắc một nhanh chóng thối lui x o n g quyền đánh vào trưởng trung phật quốc bên trên trưởng trung phật quốc bể mất mà thân thể của hắn đã không bằng lúc trước như vậy rõ ràng rõ ràng bị thương không nhẹ đây là cái gì quỷ võ công làm sao một mực đối với võ công của ta như vậy khắc chế thiên yêu kinh hãi bên dưới đã không dám lại nhiên âm hồn phụ với trưởng hắn quát lên một tiếng lớn nơi đây vô số âm hồn bị hắn toàn bộ nuốt vào trong cơ thể điều này làm cho hắn yêu khí liên tiếp thăng trước chỗ này tu la huyễn vực lập tức đổ nát trong đầm l ờ i phảng phất bị bỏ ra bom giống như vậy không ngừng mà nổ tung bắn lên đầy trời bùn long phảng phất chân chính thiên yêu lâm thế muốn hủy diệt vùng thế giới này đối mặt đòn đánh này t i ế u nhiên sắc mặt của không hề như vừa n ã y nhẹ nhõm như vậy tinh hoàng kiếm đến đến tay hết thẻ chân nguyên trào khí một điểm một vệ tinh mang hướng về thiên yêu chém tới đúng là hắn khai thiên t h ứ c thiên yêu quát to một tiếng hai tay thành trào một dử tợn ma đầu ở trong tay thành hình hướng về t i ế u nhiên tắt tới hắn đã sử dụng tới thiên yêu đồ thần pháp thức thứ chín yêu cực diệt thế nay điểm tinh mang thẳng chém tới yêu cực diệt thế bên trên trong nháy mắt nổ tung phảng phất vũ trụ sơ khai vụ nổ lớn bên trong vạn vật diễn biến tiếu nhiên được hồn thiên bảo giám sau khi ở thôi diễn tầng thứ mười huyền vũ trụ thức thứ nhất vụ nổ lớn thì cảm giác cùng mình khai thiên thức cực kỳ tương tự điều này làm cho hắn khai thiên thức tiến thêm một bước uy lực tăng mạnh quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên chương 626, bi thương thiên đế truyền nhân khai thiên thức va và ở yêu cực diệt thế trong nháy mắt nổ tùng diễn hóa ra nghèo võ kỹ mỗi một đạo võ kỹ cũng giống như một viên vừa tiên sinh sao trong đầm lầy khác nào nổ lên một vầng mặt trời vô số âm hồn điên cuồng kêu khóc tại đây vầng mặt trời bên trong bị bạo đến nát tan nổ tung qua đi mảnh này đầm lầy hiện ra một sâu có thể thấy được để to lớn thiên khanh toàn bộ nam sở đô cảm thấy rung động người người sợ hãi không tên rung động qua đi trong đầm lầy lúc trước loại kia quỷ dị cảm giác gâm chầm biến mất không còn tam tích bởi vì hết thể âm hồn đều ở đây một đòn chi bị nổ đến nát tan trong đầm lầy cái danh to kia tạo thành một vòng xoáy vòng xoáy trung ương chính là t i ế u nhiên cùng trời yêu lúc này thiên yêu tinh linh mình nhiên tiếp cận trong suốt thế là nó rốt cục nhận thức túng nó chưa bao giờ là một ninh c h i ế t không loan chủ nó hét lớn được đi thiên yêu đ ổ thần pháp ta cho ngươi chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta một lần t i ế u nhiên hai mắt bình tĩnh không lay động hắn nhìn thiên yêu nói ta lúc trước ở phiếu miểu thành gặp phải đạo phỉ cướp đoạt đội bơn ta rất tức giận thế nhưng ta thấy ngươi chu diệt mười mấy vạn người hấp thu âm hồn loại kia phẫn nộ phản thật không có kịch liệt như vậy bởi vì đạo phỉ là cùng tộc bọn họ tàn sát đồng loại mà ngươi là yêu ngươi trời sinh liền muốn ăn t h ị t người hai người khái niệm là không đồng dạng như vậy chí ít ngươi ở đây đạo đức trên không có gì có thể nói ngươi trời sinh chính là muốn ăn t h ị t người thiên yêu nghe ngóng đại h ỉ đem chính mình thiên yêu đồ thần pháp nói với tiếu nhiên một lần sau đó thận trọng nói ta có thể đi chưa thiên i u n vẫn như ấ yêu cái cả người cả kinh nó không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian mới đoàn tụ một như vậy tinh linh nếu như bị người phá hủy đoàn tụ thiên yêu thân không biết lại muốn qua một số năm sau nó nửa cái tự không nói lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền muốn chạy trốn nhưng nó nhanh tiêu niên càng nhanh hơn tinh hoàng kiếm một chiêu kiếm chém ra đem thiên yêu tinh linh thân thể xoắn đến nát tan ở trên trời yêu biến mất thời khắc nó điên cuồng têu lên tiểu nhân hèn hạ ngươi không giữ lời hứa giết ngươi ta nhất định phải giết người a thế u ien nn et tiểu nhiên lắc đầu nói ta cũng không nói không giết ngươi là chính ngươi nao động quá to lớn mà thôi sắp tới sắp biến mất thời khắc thiên yêu điên cuồng nhận biết rốt cục ở một nơi nào đó cảm giác được một tu hành thiên yêu đồ thần pháp người người kia chính là yêu x o á i thiên yêu còn chưa có hoàn toàn tản đi tàn hồn phụ với yêu xoáy thân lần thứ hai tụ thành một gần như trong suốt yêu ớt tàn ảnh cái kia tàn ảnh ngửa mặt lên trời b ị khiếu t i ế u nhiên t i ế u nhiên ta với ngươi không đội trời c h u n g nhất định phải giết ngươi à. lúc này chiều ca cuộc chiến mới không có đi qua bao lâu yêu xoáy mới còn đang điều tức tại chiều ca cuộc chiến bên trong chịu nội thương bị thiên yêu phụ thể sau lập tức cảm thấy thiên yêu đồ thần pháp trở nên linh động cực kỳ nhiều hơn đ ế n không hết tinh diệu biến hóa cái kia vẫn rất khó khép lại thường đang nhanh chóng khỏi hắn. Sau đó được nhanh Sau chóng hắn. hắn nghe khỏi m ộ ta t h n h â muốn thiên ê y đồ đại thần truyền ta. tổ, Ta pháp, nhân nghe hỉ, ngóng người xoái Yêu u của sao? lão là m ngươi giết một người chỉ cần ngươi giết hắn liền truyền cho ngươi thiên yêu đồ thần pháp vô thượng bí truyền tiếu nhiên đương nhiên không biết điểm này hắn chính dừng ở cái kia bị huyền băng ngưng tụ thành to lớn yêu như cái kia chính là thế hệ này thiên đế truyền nhân thân thể thiên yêu lấy huyền đóng băng lại cơ thể hắn cũng c h ấ n trụ nguyên thần của hắn tiếu nhiên đầu ngón tay một điểm ánh lửa rơi xuống huyền băng bên trên huyền băng bắt đầu một chút xíu hòa tan thiên đế truyền nhân nguyên thần dần dần cảm giác huyền băng phong ấn sức mạnh yếu đi không khỏi tỉnh lại lại phát hiện thiên yêu tinh linh không hề lập tức lại nắm thân thể phá vỡ huyền băng ra hắn đang bị thiên yêu tinh linh chấn áp trước đã đối với chuyện sau này có điều suy đoán khi hắn suy đoán bên trong sẽ có một trời sinh linh người cùng mình đều là thiên đế truyền nhân cũng là ứng kiếp người sẽ đem chính mình từ thiên yêu phong ấn bên dưới cứu ra nhưng nhìn thấy tiểu nhiên nhưng là không giống hắn đối với tiểu nhiên nói là ngươi đã cứu ta ngươi là ai tiểu nhiên thở dài một hơi cái này thiên đế truyền nhân so với nữ hoa không biết yếu đi bao nhiêu lần nữ hoa không biết cách bao xa cũng có thể một chút xem ra bản thân là gì v ư ợ t khách tới quả nhiên chỉ là thiên đế truyền nhân cùng nguyên thủy thiên ma yêu sư những này đại thiên ma hoặc là thiên yêu truyền nhân gần như so với đời thứ nhất thần ma kém đến quá xa tiểu nhiên gật đầu nói là ta cứu ngươi bởi vì ta nghĩ đến mượn thiên kiếm thần công nhìn qua tiểu nhiên luôn luôn thẳng thắn dưới cái nhìn của hắn ta cứu ngươi một lần đổi của ngươi thiên kiếm thần công ngươi không thiệt thòi à. mà thiên đế truyền nhân lập tức đ ỗ n g nhiên biến sắc không phải là bởi vì tiểu nhiên mơ ước thiên kiếm thần công mà là bởi vì thiên kiếp hạ xuống rồi vốn là hắn chính là ở độ thiên kiếp thì bị thiên yêu phong ấn thiên đế truyền nhân mãn trạng thái thì cầm trong tay thiên kiếm cũng chưa chắc có thể chịu được thiên kiếp như bây giờ tay không lại mới từ trong phong ấn đi ra thư yếu ớt quá lần này càng là không đỡ nổi tiếu nhiên cũng là giật mình chẳng lẽ là ta thay đổi nội dung vợ kịch nhiều lắm ở nơi này có thiên ý nhất định hết thể trong thế giới rốt cục cũng bị thiên ý đánh giết sao n à y cùng suy đoán của ta không hợp à. hắn đã chuẩn bị mở ra hệ thống trở lại thái cổ đại lục nhưng cũng kinh ngạc phát hiện những kia thiên kiếp là hướng thiên đế truyền nhân đi hắn chung một cái khí vô cùng vô tận ánh chấp hướng thiên đế truyền nhân đánh tới hắn tự nghĩ tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu liền lập tức hướng về tiếu nhiên nói tuy h thần công có thể cho ngươi, nhưng i kiếm ngươi, ê n công m ta có ố n nhờ ngươi h một c u ệ n Nói、đi. Thiên đế một bên ngăn cản thiên kiếp thần lôi, vừa nói, ta tính đi. kiếp lôi, đế một ta vừa rằng a ta của ta của ta qua tiên một vượt trận thái thiên thần Tuy gái hồi đại ngươi giúp gái kiếp, kiếm liền ngươi. con nạn, nếu như con này công vực, có cho sẽ r lần này cảnh tượng cùng báo trước không giống nhưng thiên đế truyền nhân vẫn như cũ tin tưởng mình hiện tại báo trước kết quả bất kể là chiêm tinh cũng tốt bói toan cũng được tổng sẽ không bách một trong trăm chuẩn xác không phải vậy đại tế ti tính ra cơ phát sẽ trở thành tân vương chủ vương biết được sau cũng sẽ không phái người đi giết hắn tiếu nhiên thở dài một hơi không nghĩ tới như vậy thiên đế truyền nhân thiên kiếp cũng tới đến chính mình xem như là cứu hắn vẫn hại hắn vẫn đúng là nói không rõ ràng hắn gật đầu nói thành giao l i ê n thiên đế truyền nhân liền đem thiên kiếm thần công giao phó cho tiếu nhiên nhiều nhất lại qua mười cái hô hấp thiên đế truyền nhân liền ở trên trời kiếp đánh g i ế t bên dưới hóa thành cho t à n thiên địa lại tiếp tục hóa thành một mảnh thanh minh thiên đế thần công ngoại trừ thiên kiếm thần công ở ngoài còn có hà đồ hệ cùng lạc thư hệ song hệ thần công hà đồ hệ tiên thiên càn khôn công tiếu nhiên dĩ kinh từ một ưu tử cái kia đổi được nếu như lại đem lạc thư hệ võ công đổi được tay tin tưởng có thể đem thiên đế thần công hoàn nguyên ra mấy phần chân thực đi lạc thư hệ truyền nhân là khương tử nha cùng thân công báo thân công báo thực lực mạnh mẽ nhưng khương tử nha nhưng là một hồng thủy hàng có điều bất luận là khương tử nha vẫn là thân công báo bọn họ đều sẽ đến trong tiên vực đi mà t i ế u nhiên cũng đáp ứng rồi thiên đế giúp hắn chăm sóc con gái của hắn liền t i ế u nhiên linh thức tản ra tìm được rồi tiên vực vị trí hướng về tiên vực bay đi tiên vực là một cực kỳ xinh đẹp địa phương có lõe năm màu vẽ từ thiên mà rơi linh tuyển phi b ộ c các loại trong suốt thấy đáy hồ nước vô số chân cầm dị thú đạo không song linh hoa dị c â y cỏ một phái yên tĩnh tường hòa cùng lúc trước tu la h u y ễ n vực hoàn toàn là hai thái cực t i ế u nhiên mới vừa vừa bước vào tiên vực đột nhiên phía trước vân dũng động hóa thành mấy cái vân long hướng về tiểu n i ê n p h đến tiểu nhiên khẽ mỉm cười liền đem này mấy con vân long định trên không trung cười nói đây chính là tiên vực đạo đại khách một giây nặng thanh âm vang lên tiên vực trọng địa phàm nhân miễn tiến vào bằng không giết chết không cần luận tội tiểu nhiên không khỏi lắc đầu vẫn đúng là coi mình là thần tiên loại này kiêu ngạo cùng tự đại thái độ là như thế nào nuôi đi ra ngoài đâu để ta giúp các ngươi nhận rõ một hồi hiện thực đi quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy tiên vực mọi người tiểu nhiên một tay nắm chặt cái kia mây khói tạo thành bạch long kêu rên một tiếng cứ như vậy không căn cứ tiêu tan mây khói tan hết hiện ra tiên vực mỹ lệ rắn g rớp nếu bàn về thao túng thiên địa nguyên khí thiên nguyên cảnh võ giả nhưng là một điểm không yếu bọn họ sở dĩ rất ít trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí công kích bởi vì như vậy thiên địa nguyên khí không có linh tính ngươi có thể điều khiển người khác cũng có thể khống chế hơn nữa kém xa chân nguyên linh động đối đầu cao thủ uy lực thực rất có hạn tiên vực phía dưới bốn cái trang phục để t i ế u nhiên quen thuộc đến bạo gia hỏa trận m ắ t hốc mồm nhìn t i ế u nhiên cái kêu mây mù c ử u long đại trận đủ để ứng đối thế giới cực kỳ cao thủ nhất lưu lại bị t i ế u nhiên tiện tay mà phá hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn dĩ nhiên là huyền trên không trung hắn là bay đến nghe nói nguyên thủy thiên ma thiên ma công đứng đầu thiên hạ lẽ nào hắn là nguyên thủy thiên ma không đúng hắn không có ma khí chẳng lẽ là rộng rãi thành tiên phái hà đồ hệ trưởng môn một ưu tử cũng không đúng một ưu tử có người nói chỉ là một trung niên tên béo phần này thực lực sợ là đủ để cùng thiên đế sánh vai ha ha cùng thiên đế sánh vai sao t i ế u nhiên ánh mắt từ bốn người trên mặt đảo qua nhưng không khỏi bật cười tháp tháp thiên vương na cha nhị lang thần c ử linh thần ta làm sao có loại nhìn cảm giác tiên vực có không ít võ học cấp thần bốn người này bất quá là học những n à y võ học cấp thần liền đem chính mình trang phục trong truyền thuyết thần linh dáng vẻ nhưng thực lực thật sự không được sợ còn không bằng phiếu miểu thành thương long bạch hổ hai đại tinh quân hắn l á c đầu nói không phải học võ học cấp thần chính là thần a t i ế u nhiên chậm rãi hạ xuống điều động thanh l i ê n phá khí quyết khí thế bốn người này đích thực khí cùng khí huyết lập tức bị t i ế u nhiên chấn áp phảng phất chúng rồi định thân nguyền rủa bình thường căn bản không thể động đậy một chút nào t i ế u nhiên cứ như vậy ung dung từ bốn người này bên người đi qua bất luận bốn người này thế nào cùng tội công lực ở t i ế u nhiên trước mặt động liên tục cũng không cách nào động từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như là thác nước chạy xuống h ắ nhưng đến tột cùng n tột là ai, dĩ i ê n có thể có c thể ờ đại như vậy tiểu h thật sự hữu thần ự lực. sự c Lẽ l nào ma ạ tới thực tuyệt thành tiên thư một thuật. t gian, đối phải loại rãi phái giáp, loại nhân như không nhân năng nào rộng môn độn nào khả hệ pháp Không h đây lực có có. lạc là Lẽ là là vậy đó kỳ có như vậy mạnh pháp h vậy t ậ t đ á nhiên g g é t ta chết t sao. muốn Nhưng ế u n i căn bản cũng không có động bọn họ lướt qua bọn họ sau khi t i ế u nhiên vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh cảm giác này tiên vực thật là không sai cảnh sát thoải mái so với mình võ huyền sơn cũng là không kém chờ t i ế u nhiên đi được xa bốn người này mới như mất đi toàn thân khí lực như thế có quắp ngã xuống đất phảng phất vừa đã trải qua một trận đại chiến bọn họ nhìn t i ế u nhiên bóng lưng mất đi đuổi tới dũng khí t i ế u nhiên phía trước lại có phá vang lên tiếng gió ba bóng người rơi vào t i ế u nhiên trước mặt luận thực lực nhưng là so với lúc trước bốn người kia còn mạnh hơn nhiều một người trong đó là cầm trong tay lưới búa thân mặc ra thú đứa nhỏ một người khác là một người phụ nữ trong cơ thể có một luồng t i ế u nhiên hơi thở quen thuộc chính là hồn thiên bảo giám khí t ứ c mà một cái khác nhưng là mao não thiên lôi miệng tay của nắm thiết côn hầu tử tề thiên đại thánh tức coi cảm phả vào mặt t i ế u nhiên dĩ kinh không cảm thấy kinh ngạc vô lực nhổ nước bọn hắn buông tay nói ta không có ác ý ta chỉ là được thiên đế nhờ và mà đến v ẹ o lại có một đạo mảnh khảnh bóng người hạ xuống theo t i ế u nhiên đây chỉ là một nữ hải mà thôi nàng ăn mặc vàng nhạt quần dài hai bên trải hai cái kỳ quái búi tóc k h ô nữ g giống đúng hương, gặp búi dài thiên điều tiếu nhiên gặp quá nhiều quốc nha hoàn như bình, đến n cao là tóc rất có có sắc vậy, vẻ quá mỹ đúng là k hải ô n g có c m g á c gì. Nữ hài vội la lên ngươi gặp phụ thân ta tiểu nhiên gật cù nguyên lai ngươi chính là thiên nữ đúng phụ thân ngươi thác ta tới chăm sóc ngươi một quang thời gian nữ hải thần sắc cảm đạo cái k i a phụ thân ta hán hắn tại sao không tự mình trở về tiểu nhiên thở ra một hơi xoa nhẹ dưới tóc mình sau đó nói hắn đã chết c h ế tay ở thở thiên thần Thiên một từ mắt Tiếu thật thích tượng trong thầm thân tin hình hồi như không nhiên không cảnh như hướng khác cho nhân kiếp dưới, diện. bi giải đi vui dài nói, hướng về người bên nữ đến, nước xuống. mừng lòng báo được cầm đều đó về u xem rác là vẹ vậy, ờ, q đời, cái thật không thì một cái dễ chịu chuyện, tốt nhất không chịu h c dễ u ệ n nhất tốt kia h ô n lần g có sau. Tay k giữ phủ đầu đứa nhỏ khẩn trương nhìn tiểu niên nói ngươi ngươi có cái gì bằng chứng tiểu niên tiện tay ném ra một cái ngọc bội đưa đến thiên nữ trên tay sau đó nói phụ thân ngươi nói ngươi bên phải t ề có một viên nốt r ồ i son ngày sinh tháng đệ là tiếp nhận thiên đế thiếp thân ngọc bội tiếp tục nghe t i ế u nhiên đem chính mình cùng tiên vực chuyện tình nói tới mạch lạc rõ ràng thiên nữ đã tin bởi vì không có ai có thể từ thiên đế trên tay giành lại cái ngọc bội này lại ép hắn nói ra quan với mình cùng tiên vực tất cả thật vất vả thiên nữ mới ngừng tiếng khóc đa tạ tiền bối đưa tin tri ân tiểu nữ tử thất thố còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh thiếu nhiên lắc đầu nói thà tên tiểu nhiên nếu như phụ thân chết rồi cũng không khóc vài tiếng đó mới là thất thố phụ thân ngươi dự liệu tiên vực sẽ có một hồi hai kiếp để ta chăm sóc thật tốt ngươi các ngươi bình thường cũng không cần quán ta tìm cho ta cái nơi ở là được hai kiếp thiên nữ khoảng chừng chỉ học được thiên đế hai ba tầng công phu không có trời đế năng lực tiên tri thế nhưng là biết phụ thân là có năng lực này t i ế u nhiên năng thủ bất động chân không nhất chế phục thác tháp thiên vương bốn người không bị thương mảy may thực lực này sợ là thiên đế cũng không có thảo nào thiên đế sẽ xin nhờ hắn tới chăm sóc chính mình thiên nữ lại lau một hồi khoe mắt nhẹ nhàng các tiếu nhiên đạo một vạn phúc sau đó nói tiếu tiền bối người tới là khách chúng ta tại sao có thể như vậy thất lễ tiếu nhiên lần này tới thiên tử truyền kỳ thế giới chỉ là vì nhanh chóng đột phá thiên nguyên bốn tầng hư tướng cảnh cũng không muốn khó khăn tại đây chút xã giao trên hắn khoát tay một cái nói tâm ý của ngươi ta lĩnh bất quá ta không ngại những này xã giao thiên nữ không cách nào chỉ được hẳn là đột nhiên tiếu nhiên nghĩ tới một chuyện sau đó nói phụ thân ngươi đem thiên kiếm thần công truyền cho ta ta nghĩ ngươi là con gái của hắn ứng với là có tư cách tu hành công pháp này bất quá ta làm người luôn luôn chú ý một trao đổi phụ thân ngươi dùng thiên kiếm thần công đến lượt ta đến bảo vệ ngươi ta có thể dạy ngươi thiên kiếm thần công nhưng ta hy vọng có thể đến tiên vực tàng kinh các vừa nhìn tiên vực tàng kinh các gần giấu các loại võ học cấp thần những kia sơn trại hay nhị lang thần những người này đều là học được những n à y võ học cấp thần t i ế u nhiên đối với các loại võ học luôn luôn si mê nhiều như vậy võ học cấp thần đặt tại trước mặt nhưng không nghĩ biện pháp đoạt tới tay trong lòng khó chịu hoảng thiên nữ trong lòng thầm nghĩ nói nay tiếu tiền bối tuy là được phụ thân ta giao phó mà đến nhưng thực lực của hắn cao thâm khó dọ như t r e o đến hắn không thích sợ tình cảnh khó coi hơn nữa thiên kiếm thần công chỉ t r u y ề n thiên đế truyền nhân ta nhân là nữ tử thân không có tư cách tu hành tàng kinh các cũng là không có hiện tại có cơ hội này hà không cố gắng nắm chỉ cần là võ giả đều thì không cách nào chống cự các loại thần công mê hoặc có điều một ngày tiếu nhiên liền đem tàng kinh c ấ p tất cả võ học toàn bộ quét hình đến rồi tinh hoàng kiếm siêu cấp máy vi tính chúng rồi nhìn cân đầu vân đ ộ n pháp như ý kim cô đồng pháp thiên cương địa s á t thất thập nhị biến những công pháp này tiếu nhiên không khỏi cười ha ha có một loại không rõ hài lòng cảm giác khi còn bé ai không hy vọng có một ngày có thể học được chân đạp bổ nhào vân tay vùng kim cô ca tụng quét ngang thiên hạ yêu tả đây bất quá vẫn là muốn phân rõ chủ thứ Hắn thiên lên n là là vì cấp quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm hai mươi tám thế giới quan thống nhất võ công một đạo không ngoài hiểu rõ chính mình nắm giữ tự thân hiểu rõ thế giới nắm giữ thế giới ai đối với thế giới lý giải càng thêm tiếp cận chân thực càng có thể phát huy ra sức mạnh to lớn giống như địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đối với thế giới mổ càng nhiều càng là tinh chuẩn khoa học kỹ thuật càng là mạnh mẽ thiên yêu đồ thần pháp đối với linh hồn tinh thần lực hoặc nói linh lực một mặt lý giải có thể nói tinh tế tỉ mỉ nhắm thẳng vào bổ tướng điều này làm cho tiểu nhiên càng mong đợi được đại thiên ma thiên ma công từ thiên ma công thi triển tình huống suy đoán thiên ma tứ thực có thể đem đối thủ tinh khí thần hoàn toàn nuốt thực hơn nữa cơ h ộ i là hoàn toàn đồng hóa phối toàn bộ tiểu nhiên mình nuốt thực bầu trời có thể làm cho hắn đối với sinh mạng lý giải lại trên một cấp độ mà hồn thiên bảo giám là do đem thế giới này tự nhiên hiện tượng thiết chia làm nhược kiền linh d ô từ nơi này chút tự nhiên hiện tượng đẩy ngược thế giới bản chất cuối cùng tái hiện sinh mệnh diễn biến thế giới tiên sinh quá trình mà đến v õ kỹ lại có thể cùng thiên yêu đồ thần pháp thiên ma công lẫn nhau bổ ích bổ khuyết hồn thiên bảo giám ở linh hồn cùng sinh mệnh trên bản chất nhận thức Còn có tiên t hơn i trời kiếm đối với giận tiếu nhiên giới Thiên giải ê trên nguyên n cản khôn công cùng trời kiếm thần công đối với tức giận nhận thức trên đồng dạng cho tiếu nhiên. nhận thức thế giới này cực lớn nhận cùng tông tức thức cho thức cực thức cực khí kỳ thế hỗ trợ. t đế nhận thức cùng nguyên khí tông lý ư g tự. t h i ê nữa đế địa đều cũng là cho Chỉ tức cùng thức khác con rằng thiên vạn nguyên đều là do khí tạo thành. Chỉ là tức giận trạng thái cùng biểu hiện hình thức không giống, sẽ hiện ra hoàn toàn khác nhau con mắt. Hơn n là là là khí thái do tạo ra mắt. biểu sẽ trình bày và phân tích càng thêm tinh vi chi tiết nhỏ nơi càng tinh tế hơn thảo nào tiên tiên h c ả n khôn công như vậy bao quát một ưu tử bị người dùng độc k h ô n g chế sau có thể tiên thiên c ả n khôn công diễn hóa thành vạn độc c ả n khôn công mà cơ phát cũng có thể đem tiên thiên c ả n khôn công cùng hồn thiên bảo giám dung hợp được thông qua đối với này mấy thần công nghiên cứu để t i ế u nhiên đem trên địa cầu người thế giới quan cùng thái cổ đại lục thế giới quan chậm d à i thông đóng lại ai kêu địa cầu thượng cũng có huyền lý luận cùng thuyết tương đối tuy rằng này hai môn cao thâm độ vật t i ế u nhiên liền gia lông cũng là không hiểu nhưng cũng đại khái biết thuyết tương đối có một chất có thể phương trình nói rõ chất lượng có thể chuyển hóa thành năng lượng năng lượng cùng chất lượng vốn là một loại đồ không giống biểu hiện hình thức mà huyền lý luận hắn biết đến ít hơn chỉ là khoảng c h ứ n g biết cái này lý luận bên trong thế giới cơ sở vật chất là thật rất nhỏ hình đường thẳng huyền tạo thành huyền không giống chấn động cùng vận động liền sinh ra các loại bất đồng hạt cơ bản năng lượng cùng vật chất là có thể chuyển hóa cùng thiên đế lý luận biết bao tương tự chỉ bằng hai người này chí ít ở t i ế u nhiên thế giới quan trên những thế giới này đã không xung đột Đỡ l ấ y hắn chỉ muốn tuyển chọn chính mình muốn cô động hư tướng phạm vi hình thái để cái này nhận thức thành thục sau tâm tướng cùng tinh thần cộng hưởng là có thể sản sinh hư tướng tâm tướng là võ giả trong lòng thế giới mà thực tướng là thế giới chân thực chỉ là có ai dám nói mình thấy chính là thế giới chân tướng vì lẽ đó hắn suy đoán hắn ra thực tướng cái gọi là thế giới chân thực cũng chỉ là võ giả trong mắt thế giới thôi lại như viễn cổ người trên bên trong thấy thế giới là thiên viên địa phương nhưng như thế phát triển ra văn minh b ọ đ h n thấy là máy móc thế giới nhưng vẫn như cũ đem văn minh đẩy mạnh một bước dài bọn họ thấy tuy không phải là chân thật nhưng là chính mình nhận thức bên trong thế giới chân thật mà những này thần minh vì sao lại đối với thế giới mổ tinh chuẩn hơn chỉ là bởi vì bọn họ ở ngoài trường mực vĩ độ không giống nhau n g ư ờ i chạm ở trên mặt trăng tự nhiên có thể nhìn ra địa cầu là một cầu cũng không thiên viên địa phương đứng thái dương hệ tự nhiên có thể nhìn ra thái dương không phải vũ trụ trung tâm người đứng cao hơn vĩ độ tự thấy nhiên nhìn thấy cái gọi lúc à lực h t h hư h ỉ là k ô này g Dương, thăng sụp sau đổ. đó được Tiếu nhiên vò huyệt Thái dương, sau đó thăng thở, thể nhiên nếu như có thể được những n vò vò có võ công thần cấp chỉ thần phiên bản là tốt rồi, chỉ ít sẽ làm ta rồi, là làm sẽ đột ố i với thế giới lý giải tiến thế thêm lý m bước, tu h à nhiên cũng Lúc nhanh hơn. Lúc này n sẽ h đột nhiên có người gõ cửa nhưng thiên nữ đến, đến rồi nàng bưng một chén tốt nhất tiên t r à cung kính nói sư phụ xin mời dùng t r à t i ế u nhiên đối với nàng có truyền nghề tri ân cho nên nàng gọi t i ế u nhiên sư phụ cũng không quá đáng tiểu nhiên cũng là thừa danh s ư n g này ngược lại mình ở này bỏ vào không ít c h ỗ t ố t vì lẽ đó tiểu nhiên cũng dùng hết một sư phụ trách nhiệm chỉ là người của thế giới này là thần ma hôn huyết loại cùng thái cổ đại lục cùng địa cầu những này tự nhiên diễn biến thân thể con người trên rất có chút không giống tiểu nhiên tạm thời không có cách nào làm cho nàng ngưng luyện linh thiếu tiểu nhiên uống một hớp tiên trà cảm thụ bên trong trong đó nồng nặc nguyên khí sau đó cười nói thiên kiếm thần công gần như đã giáo cho ngươi ngươi tiến độ cũng không sai không hổ là thiên đế con gái lấy q u a t i ế u nhiên giáo dục thiên nữ võ công đã là tiến triển cực nhanh thậm chí vượt qua hiện tại thần vực đệ nhất cao thủ cái kia tu hành hồn thiên bảo giám va tổ không có trời tình cũng có thể đem hồn thiên bảo giám tu với tầng thứ bảy điện thương hải hoa tổ thiên phú cũng là cao tuyệt thiên nữ sắc mặt tường đỏ thì tư tư nói vẫn là nhờ có sư phụ có phương pháp giáo dục chỉ là cách đại thành còn có một bộ phận khoảng cách t i ế u nhiên không khỏi ho khan vài tiếng sau đó nói không phải sư phụ không giúp ngươi mà là ngươi biết cuối cùng một đoạn cũng là ngươi tìm tới như ý lang quân cùng hắn đồng thời luyện đi nhưng nguyên lai、like、ngày này kiếm thần công phần mấu chốt nhất là cuối cùng hai câu khẩu quyết đó là muốn hai người song tu mới có thể thành công cơ phát tu luyện ngày này kiếm thần công chính là cùng trời nữ song tu sau đại thành cuối cùng mới đánh bại chủ vương g ờ i ạ n nay có phải là h ã m hại ở đan luyện tinh chết giả thời gian thiếu nhiên dĩ kinh hạ quyết tâm nếu như không thể đem nữ nhân mang về đến thái cổ đại lục như vậy hắn liền sẽ không ở những thế giới khác t r e o chọc nữ nhân vì lẽ đó ở mấy cái thế giới hắn trở nên so với đạo học tiên sinh còn như đạo học tiên sinh hoàn toàn là đi cấm dục hệ con đường thiên nữ túi lầu nói vốn là cha ta suy tính ta cùng với tây bá hầu thế tử có một đoạn duyên phận chỉ là hiện tại ta mới biết bất luận chiêm tinh vẫn là bài toán chỉ là làm người chỉ rõ một phương hướng mà thôi không phải vậy đế phụ cũng sẽ không chết cùng với đem chính mình giao phó thiên ý không bằng giao cho sư phụ tiếu nhiên không khỏi cả kinh hắn mới nhớ tới thế giới này nữ nhân rất kỳ quái rất dễ dàng động tình rất dễ dàng liền yêu chỉ gặp qua một lần người như cơ phát l u ô n có không giải thích được nữ nhân yêu như một y ê u tử cùng phong mị như sấm xét môn môn chủ tình nhi cùng ngạc phá thiên hoặc là thế giới này mới từ man hoang đi ra vì lẽ đó tình cảm của bọn họ không bị gò bó nồng nặc cực điểm theo thiên nữ tiếu nhiên mặc dù không tính là toán siêu cấp x o á i nhưng thực lực đủ mạnh tính cách cũng là đủ tốt tuyệt đối là một giá trị giao phó người tiểu nhiên xoa xoa mi tâm thiên nữ sắc đẹp ở thế giới này không phải đệ nhất chính là thứ hai hơn nữa tính cách cũng là rất tốt mấy ngày nay sớm chiều ở trung hạ xuống hắn cũng là rất thích cùng nàng trung đụng như vậy một đại mỹ nhân đối với mình biểu lộ tiểu nhiên muốn nói không động tâm tuyệt đối là giả l i ê n tiểu nhiên thật dài thở dài một hơi ngươi không biết ta nhìn tuổi trẻ kỳ thực chí ít cũng có năm mươi sáu mươi tuổi hơn nữa ta còn cưới mấy cái lao bà là trọng yếu hơn là ta không phải người của thế giới này một ngày nào đó ta là sẽ rời đi nơi này thiên nữ nhẹ giọng nói tất cả những thứ này đều không trọng yếu sư phụ nếu như rời đi vậy ta liền rời đi thiên giới cũng tốt ma giới cũng được h u y ể n nhi muốn vĩnh viên ở sư phụ bên người thế giới này nữ nhân hơi động cảm tình đó chính là không chữa được liền ngay cả thế giới này đệ nhất h ác mục nhĩ thiên mẫu thánh cơ ở yêu này một đời thiên đế sau khi coi như lấy thiên đế từ bỏ chính mình lại vẫn luôn còn yên lặng không quên liền ngay cả ác danh truyền lưu thiên cổ đát kỷ cũng là yêu tha thiết trụ vương nàng ở thế giới này nhưng là chưa từng có chủ động hãm hại quá lớn thần b á c h tính nếu có đều là trụ vương vì hỗ trợ trụ vương khống chế ma quân cùng nguyên thủy thiên ma nàng mới bị vội và hiến thân lấy thiên tiên tiêu hồn pháp khống chế hai người thiếu nhiên nhưng cũng không phải là một nhăn nhó người cười nói cái kia chúng ta bắt đầu tu luyện thiên kiếm thần công bước cuối cùng đi đại cửa đóng lại trong lúc nhất thời đầy phòng đều xuân quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên chương 629, t h i ê n đế kiếm ngày nay tiên vực bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt bởi vì tiểu nhiên muốn cùng thiên nữ thành hôn tiểu thư nhà mình phải ra khỏi gả tiên vực những kia tỷ nữ môn bận b i ể u tứ phía thu xếp khiến cho phi thường náo nhiệt người của thế giới này trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là rất nặng nhưng t i ế u nhiên nhưng xưa nay không loại nghĩ gì này cho nên mới để huyện nhi thân thiết như vậy những thị nữ kia cũng thích vô cùng cái này cô ra hôn lễ làm được tương đương chi ra s ư ớ c thiên đế là h i ê n viên hoàng đế truyền thế vì lẽ đó họ cơ mà thiên nữ nhũ danh uyển nhi đối với chính hắn một mới người vợ thiếu nhiên là tương đương thương tiếc nàng vừa sinh ra đã bị thiên đế mang về tiên vực sau đó không bao lâu phụ thân liền biến mất rồi nàng hầu như chưa từng sinh ra tiên vực không cha không mẹ một người chống đỡ lây lớn như vậy địa phương kỳ thực cũng rất khổ cực mà ngoại trừ tiên vực bên trong những kia cái yêu thích thật sơn trại gia hỏa huyện nhi còn chưa từng thấy cái gì người ngoài vì lẽ đó nơi này tuy rằng náo nhiệt cũng căn bản cũng không xin mời cái gì người ngoài tới đây hoa tổ chính đang cho huyện nhi đổi giá y ỉ rốt cục đem cái kia kỳ quái kiểu tóc thay đổi hoa tổ nhìn trang phục thiên nữ đúng như thiên tiên hạ phàm nàng cười nói không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu thư đã lập gia đình ta còn thực sự là không nỡ cái kia tiếu cô ra từ hôm nay chính là tiên vực tri chủ nàng có chút bận tâm t i ế u n h i n là vì tiên vực mới cưới tiểu thư nhà mình bởi vì nàng biết tiểu thư mệnh là có một đoạn nhân duyên vì lẽ đó sợ đoạn nhân duyên này không viên mãn huyền nhi rõ ràng ý của nàng than thở kỳ thực sư phụ hắn căn bản cũng không quan tâm ở tiên vực ta xem ra hắn sở dĩ sẽ tới nơi này là bởi vì đế phụ giao phó sư phụ kiêu ngạo là rất đây làm lại xem thường chiếm người tiện nghi lúc này tiên đồng đẩy cửa mà vào hoa tổ cười nói có phải là cô ra không kịp đợi bái đường t r ư ớ c có thể là không thể thấy tiểu thư tiên đồng lắc đầu nói cô ra để ta không cần nói hắn tối hôm qua đi ra bảo là muốn cho tiểu thư một niềm vui bất ngờ nhưng là hắn hiện tại vẫn chưa về ta lo lắng huyền nhi lắc đầu nói ngươi lo lắng cô ra chạy không có chuyện gì mù suy nghĩ gì cô ra bảo là muốn cho kinh hỷ vậy dĩ nhiên là có chuyện phải làm nhìn thấy tiểu thư như thế tin tưởng tiểu nhiên tiên đồng cũng không nói cái gì nữa hắn cùng hoa tổ như thế đều là có chút không yên lòng huyền nhi nói tiểu nhiên xem thường chiếm người tiện nghi phần lớn thời gian là như thế này nhưng ngày hôm nay tiểu nhiên lại lớn chiếm rất chiếm lúc này tiểu nhiên dĩ kinh đến rồi ma tộc lãnh địa thế giới này ma tộc cũng không phải là như đại thiên ma chi dạng yêu ma quỷ quái chỉ là nhân tộc một chi nhánh thôi khá giống là tây vực ra người nước ngoài tiểu nhiên trực tiếp từ không trung rơi xuống rơi xuống ma quân ma c u n g ở ngoài thế giới này võ giả cũng có một loại tên là niệm lực nhận biết có thể nhận biết đối thủ mạnh yếu phương xa tình huống tiểu nhiên hạ xuống lập tức liền đã kinh động ma quân thứ hôn q u ồ n phi khát máu tả vương cưng chịu thê m a ma quân tại triều ca một trận chiến khởi điểm nhưng là đối kháng nguyên thủy thiên ma chiến lược chủ yếu cựu dương dịch mạch pháp có thể tùy ý dung hợp kinh mạch là một hạng ghê gớm kỳ công trụ vương chính là dựa vào cái này kỳ công trốn khỏi thiên ma công phản vệ ở chiến hậu hắn bị ẩn n ú t ở trong đám người điện đem cùng hạt đem cấp cứu trở về thật vất vả thoát vây đang nghĩ ngợi làm sao trả thù trụ vương nhưng không nghĩ t i ê u nhiên đột nhiên giáng lâm hắn cũng đã gặp qua t i ế u nhiên mấy chiêu bên trong đánh giết nguyên thủy thiên ma tình huống lòng bàn tay không khỏi lôi một tia mồ hôi lạnh người này tới làm cái gì chẳng lẽ là tới giết ta hắn lập tức mang cả đám thủ hạ chờ đi ra hướng về t i ế u nhiên hành lễ nói xin ra mắt tiền bối tiền bối tại triều ca tư thế vai hùng tại hạ vĩnh viễn không bao giờ dám quên hiếm thấy tiền bối chịu quang lâm bộ tộc ta ta lập tức vì là tiền bối đón gió tẩy trần t i ế u nhiên cười nói tẩy trần cũng không cần ta tới nơi này bởi vì ta người vợ già có một thứ rơi xuống trong tay ngươi ngày hôm nay ta đến đem thu hồi ma quân trong lòng mâu đang một hồi cười bồi nói tự nhiên vì là tiền bối hôn lễ trúc chính là không biết nhà kia con gái có cái này quang vinh hưng có thể được đến tiền bối ưu hái nàng sẽ có món đồ gì ở trên tay ta thiếu n h â n nói chính là ngày đó đế kiếm biến thành chi tiên cầu 16 năm trước thiên đế truyền nhân độ kiếp đem chính mình thiên đế kiếm khu khối tiếp theo tập trung vào phía chân trời sau đó thiên đế kiếm hóa thành một cái tiên n g cầu vì là ma quân được mà khối này bị khu dưới thiên tinh nhưng kèm theo cơ phát cùng đi ra sinh tuy rằng thiên đế truyền nhân sức chiến đấu không bằng tiểu nhiên nhưng loại thủ đoạn này tiểu nhiên là vạn vạn sẽ không ma quân sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ khó coi n à y tiên cầu không chỉ ẩn chứa thiên kiếm thần công tu r a thiên khí hơn nữa có báo trước tương lai khả năng hắn nhiều lần dựa vào cái này gặp giữ hóa lành chỉ là tiểu nhiên thực lực sâu không lương được nơi này mặc dù là địa bàn của hắn nhưng đối với tiểu nhiên cái này có thể ở trên trời tự do bay lượn thực lực lại mạnh như vậy võ giả nhiều người hơn nữa cũng không cách nào để hắn có nửa điểm ăn lòng đáng sợ nhất vẫn là tiểu nhiên thật giống biết tất cả mọi chuyện như thế hắn làm sao sẽ biết tiên cầu ở nơi đó có nội gian sao tiểu nhiên cười nói ít năm như vậy ngươi từ nơi này tiên cầu lấy được chỗ tốt cũng không ít coi như là làm như người quản lý bảo quản phí được rồi nếu như ngươi không m u ố n vậy ta liền chính mình đi lấy nhìn thấy tiểu nhiên như thế hùng hồ do người mà ma quân lại đẻ thấp làm tiểu ngoại trừ lôi đem cùng hạt đem tại triều ca gặp t i ế u nhiên thực lực những người khác sắc mặt đều khó xem cho rằng ma quân bị nhốt những năm này l á gan nhỏ đi một thân bao phủ ở trong hắc b à o trùng trường l a o bên người bay ra vô số độc trùng giận dữ nói ngươi là ở đâu tới người ngông cuồng dám ở ta đại vương trước mặt hắn lời còn chưa nói xong bên cạnh hắn độc trùng toàn bộ nổ chết mà chết mà chính hắn cũng chỉ rác đột nhiên nằm ở một mảnh trùng trong biển vô tận sâu chui vào trong cơ thể hắn điên cuồng cắn nuốt nội tạng của hắn hắn một đời chuyên dùng độc trùng am hiểu khiến sâu độc nhưng không nghĩ sẽ chịu khổ trùng vệ không khoa học chủ nghĩa duy vật bí mật hồ sơ tất cả mọi người thấy trùng trưởng lao chỉ mới nói nửa câu giống như cử chỉ điên r ồ giống như vậy cả người run rẩy không ngừng mà khóc thét tiếng kêu sự khốc liệt khiến người ta không rét mà run phảng phất hắn đang đứng ở không kẽ hở trong địa ngục nhận hết thiên hạ khốc hình bọn họ nhìn phía t i ế u nhiên ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi trung trưởng lao đã là ma tộc hiếm có cao thủ cùng c ứ u bà bà thực lực tương đương lại am hiểu dùng sâu độc liền ma quân cũng có ba phần kiên kỵ nhưng không nghĩ t i ế u nhiên tay không động cất không n h ấ c liền chế trụ hắn mọi người giờ mới hiểu được ma quân vì sao lại đối với t i ế u nhiên sợ hãi như thế bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng thế gian lại có thực lực cao cường như vậy người ma quân trong lòng hận đến nhỏ máu như cắt thịt như vậy đau nhức nhưng t i ế u nhiên thực lực quá mạnh liền nhậm hắn biết bay điểm này cũng đã đứng ở không thất bại ma quân cắn răng một cái chỉ có thể nhận sau đó hắn tiến vào ma cung đem tiên cầu lấy ra tiếu nhiên tiếp nhận tiên cầu liền bay đi ma quân lao đi mồ hôi lạnh trên trán hít sâu một hơi cho ta bị hơn trăm tên mỹ nữ tốt nhất kỳ chân ma hậu kinh ngạc nói đây là vì sao ma quân vô lực than thở người này thực lực cao thâm khó d ò lúc đó tại nơi triều ca nguyên thủy thiên ma cỡ nào huy phong t h u bạo ngông c u ầ n tự đại nhưng ở dưới tay hắn liền mười chiêu chưa từng đi qua tất nhiên liền tiên cầu đều tổn thất vậy không biết cùng hắn nhận một thiện duyên hắn không phải muốn kết hôn sao ta đi cho hắn chúc hắn tức được tiên cầu đương nhiên biết tiên vực ở nơi đó chỉ là sợ sệ thiên đế có hậu chiêu không dám bước vào một bước ma quân liền nguyên thủy thiên ma cũng không sợ hắn sớm cho là mình đã không có gì lo sợ nhưng không muốn gặp lại tiểu nhiên còn chưa phải do ở trong lòng ứa ra hơi lạnh tiên vực bên trong hoa tổ mấy trong lòng người cất bất an chỉ có huyện nhi bình tĩnh tự nhiên đột nhiên cửa mở t i ế u nhiên tay nâng tiên cầu đi vào hoa tổ mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm nhưng hoa tổ vẫn là nói cô ra bãi đường trước thấy tiểu thư nhưng là không may mắn thiếu nhiên cười nói ta còn không có sinh ra đây như vậy liền cưới đi tiên vực minh châu tất nhiên là vạn phần không thích hợp nay tiên cầu là thiên đế kiếm biến thành hiện tại vật quy nguyên chủ ngay ở nó chứng kiến bên dưới để ta sinh ra đi nói xong thiếu nhiên từ không gian chứa đồ móc ra đống lớn kỳ chân dị bảo những thứ đồ này đều là hắn tối ngày hôm qua cùng người đổi coi như là trong tiên vực người cũng nhìn ra ánh mắt tiểu nhiên đem đồ vật đào xong thả hơn một nửa cái gian nhà sau đó nói những này chỉ là tục vật bất quá ta cũng chỉ cái tục nhân không coi là cái gì ngoại trừ những này ở ngoài ta còn có một đạo phản thần hồi nguyên quyết này có thể so với những thứ đồ này quý trọng quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g 630, phản thần hồi nguyên quyết nghe nói như thế va tổ nợ nụ cười cô ra là một mê võ nghệ vì lẽ đó cho rằng đưa một quyển bí kíp võ công làm xính lễ rất thích hợp thế nhưng nơi này là tiên vực là h i ê n viên hoàng đế truyền thế thiên đế truyền nhân vị trí mấy người các nàng võ công dù chưa có luyện đến tuyệt đỉnh nhưng bí kíp võ công nhưng là không thiếu tiếu nhiên nhìn thấy bọn họ hơi có chút bất dĩ vi nhiên vẻ mặt cũng không tức giận chỉ là cười nói ở thế giới này nhân tộc là thần ma hai tộc hậu duệ nhưng tại sao các ngươi tu hành thần cấp công pháp vẫn như cũ kém những tiên thiên thần ma đó rất nhiều huyền nhi mấy người xứng sở đây không phải là tỏ rõ à hoa tổ than thở từ là chúng ta tư chất muốn so với sáng chế những n à y thần công tổ tiên kém nhiều thiếu nhiên khẽ gật đầu nói coi như thế đi việc này ta suy nghĩ một lúc lâu cũng làm rất nhiều khảo tra ta kết luận là bởi vì huyết thống không tinh khiết để cho các ngươi không cách nào hoàn nguyên thần cấp công pháp nguyên trạng nhân tộc là thần ma chi hôn huyết nhưng càng về sau hôn tạp huyết mạch càng là hôn tạp liền thể chất càng ngày càng phổ thông có điều tập võ tư chất là trời xanh nhưng cũng không phải là tức định ta phí hết tâm tư sáng chế ra này phản thần hồi nguyên quyết đó là có thể tinh luyện dòng máu của các ngươi công pháp luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể thần ma bản thể có thể sáng chế môn công pháp này còn nhờ vào hoang diệt nhân thiên yêu chuyển sinh đại pháp cung cấp dòng suy nghĩ v õ công của hắn tuy rằng không cao nhưng với huyết thống trên nghiên cứu nhưng là ít có người cùng hơn nữa mấy ngày nay tiểu nhiên đối với huyện nhi huyết mạch quan sát nghiên cứu cùng với nhiều như vậy thần cấp công pháp làm tham khảo điều ặ c b ệ hiệu, t thiên rất rốt trọng thái thiên vị thiên tâm ý thức, được xưng sao biết được tất thôi thần quyết mất thời hồn nghiên hắn hắn pháp nghĩ hơn hắn pháp, chỉ nghĩ phản hồi không nhiêu bang bận công này dòng xưng cần dòng diễn nguyên muốn gian. đối với đại liệu, i bảo bao cả sao dám đem làm cứu có cục có được được có suy yếu suy để đ số vị và rõ. Là là là ý này cũng làm cho t i ế u nhiên nhìn trời tử truyền kỳ thế giới người huyết thống được trời cao chăm sóc có chút ước ao bọn họ chỉ cần có thể không ngừng mà tinh luyện huyết mạch của chính mình làm nào đó một dòng máu độ tinh khiết đạt đến một trăm phần trăm sau liền có thể trở thành là phản tổ trở thành thần ma đáng tiếc là lấy tiếu nhiên hiện tại tu vi có hạn nay phản thần hồi nguyên quyết còn không đạt tới cảnh giới tối cao bất quá hắn tin tưởng theo tu vi của hắn ngày càng sâu này phản thần hồi nguyên quyết là có thể đạt đến mức tận cùng trăm phần trăm thuần hóa thần ma huyết thống tiên mực mọi người trước tiên còn đối với tiếu nhiên phản thần hồi nguyên quyết không quá để vào trong mắt nhưng nghe được tiếu nhiên nói chuyện mới phát hiện tiếu nhiên thiết tưởng c h i kỷ l á gan to lớn hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng có ai có gan này cảm tưởng để người bình thường biến thành thần ma đâu đồng thời bọn họ cũng hiểu công pháp này đối với giá trị của bọn họ mỗi một người đều bình thần tinh khí nghe tiếu nhiên nói tiếp tiếu nhiên lại nói có điều công pháp này là ta thô chế có thể có chút không hoàn mỹ địa phương không biết ai muốn ý thử một lần lúc này tất cả mọi người có chút do dự chỉ có h u y ể n nhi không có nửa phần trần trở nói rằng ta đến đây đi tiếu nhiên còn muốn nói điều gì lúc này lại bị hoa tổ mấy nữ hải tử đẩy đi ra ngoài hoa tổ đối với huyền nhi nói tiểu thư vẫn để cho ta tới thử đi dù sao công pháp này là cô g i a mới sáng tạo ra minh hôn ưu ái nhưng không nghĩ huyền nhi hỉ tư tư nói ta tin tưởng hắn ta tin tưởng phu quân của ta là tối ghê có người trái tim đen đ ư u ám c trèn cua tôi nghe t còn ở ngoài cửa t i ế u nhiên nghe nói như thế không khỏi khẽ mỉm cười một như thế tin tưởng vợ của mình cũng không đủ chính mình hoa nhiều như vậy tinh lực thôi diễn này phản thần hồi nguyên quyết vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém giờ lành tiếu nhiên không phải lần đầu tiên làm tân lang quan đến cũng không có căng thẳng và vân vân cùng tiên đồng đại thánh những người này câu được câu không trò chuyện đột nhiên thần sắc hắn hơi đ ộ n g sau đó khẽ nhũ mày nói rằng không thể nào lại là ngày hôm nay nói xong thân hình hắn l ó a lên liền bay đi tiên đồng mấy người hai mặt nhìn nhau đột nhiên tiên đồng ngẩng đầu nhìn phía phương xa là vân vụ cựu long đại t r ư n đáng chết có người xung vực tiểu nhiên bay đến tiên vực ở ngoài nhìn thấy một đống người chính đánh cho kịch liệt cực kỳ trong đó còn có mấy người người quen chính là cơ phát cùng một ưu tử có điều một ưu tử thật giống trạng thái không tốt xem bộ dáng là bị món đồ gì ám toán một ưu tử ở trên cái thế giới này là một bị thương nhân vật hắn vốn là thiên hạ hiếm có cao thủ nhưng từ khi mang cơ phát xuất đạo tới nay vẫn luôn số con rệm không ngừng mà lưu lạc vì là người khác tay chân không ngừng mà bị người dùng thế lực bắt ép cuối cùng còn giết mình sư đệ cơ sương chết ở cơ phát thủ hạ bất quá lần này hắn hẳn là không xui xẻo như vậy tiếu nhiên tiện tay một đạo kiếm khí liền đem vây công người của bọn họ đẩy lùi tiếu nhiên đối với cơ phát một nhóm nói hôm nay là ta đại hỷ tháng này g các ngươi cứ ta ở cửa nhà ta đánh nhau thực sự quá không nể mặt ta đi cơ phát cùng yến cựu muội còn có nhất y ê u tử vui mừng không xiết cơ phát nói nguyên lai、like、cái này tiên vực là tiếu tiền bối chỗ ở thảo nào xinh đẹp như vậy không phải ta nghĩ cùng người đánh nhau ta là bị người cản đến nơi này tiếu nhiên nở nụ cười miệng nhỏ mát ngọt đến đi và uống chén rượu mừng được rồi liên vân vũ c ử u long đại trận dừng lại hiện ra tiên vực diện mạo thật sự cơ phát một nhóm mấy người tiến vào tiên vực tiếu nhiên lạnh lùng đối với những kia vây công cơ phát người không nhận biết đều cút cho ta và hôm nay cho ta đ i ê n áo hay là ta dễ tính không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ một cả người đỏ chót ở trần tóc trùng thiên lên người đàn ông trung niên giận dữ liền muốn nói chuyện nhưng cũng bị bên người một nhọn xấu nam tử kéo nay nhọn xấu nam nhân chính là yêu soái con trai yêu ca hắn run r ộ ọ n g nói thân công báo đại nhân người này người này ta biết ban đầu ở triều ca chính là hắn giết nguyên thủy thiên ma đối với ngày đó triều ca cuộc chiến thân công báo vẫn có nghe thấy nguyên thủy thiên ma là trụ vương sư phụ phụ trụ vương còn củ kết một món lớn cao thủ mới dám vây giết hắn tiếu nhiên ra trước vẫn là nguyên thủy thiên ma chiếm thượng phong nhưng cũng không thiếu nhiên trụ vương tàn sát ma hành động nhất định thất bại hắn là liền trụ vương cũng đánh không lại mới không nghe lời với trụ vương tự n g h ĩ khoảng trừng cũng đánh không lại tiếu nhiên sống lại trạch thần vì lẽ đó thân công báo hử l ệ n h nói vậy thì chờ thêm một lúc chỉ chờ yêu soái thiên mẫu đại tế ti hồn tế ti lôi điện môn môn chủ ma tôn đến đông đủ coi như hắn so với nguyên thủy thiên ma còn mạnh hơn cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phẩn lần này vì chảo thiên linh chi nhân cơ phát trụ vương nhưng là bỏ ra vô lớn không chỉ t h ủ hạ cao thủ ra hết còn mà n nam sở hậu ngạc sùng h hậu phối ra sở bởi vũ vì tay hợp, nơi y là Mà nam bản. n địa sở g ạ con sùng vũ l a bà h u y ề cơ vẫn cùng vẫn ma trai ô thông, tôn, tôn n ngạc sùng vũ vẫn muốn liền này huyền xin muốn mượn người. con tư giết chết xuất một chút tay, muốn mượn giết t việc cơ vũ ma làm mời ma Mà đầu, đau lấy lý do để của ngạc sùng vũ ngạc phá trời mặc dù là một tên rất rưỡi thế nhưng quyến rũ nữ nhân nhưng có một tay đem lôi điện môn môn chủ mê đến hồn đầu chuyển như hắn muốn ở trước mặt phụ thân lập công vì lẽ đó mời lôi điện môn môn chủ ra tay muốn che lại mọi mọi danh tiếng lôi điện môn môn chủ tình nhi mặc dù chỉ là một chừng hai mươi tuổi nữ nhân thế nhưng liền có thể cùng phiếu miểu thành chủ một trận chiến lông xanh láo tổ cũng là đối với nàng tương đương kiên kỵ từ nơi này liền có thể biết thực lực của nàng chỉ là những người này có không chạy tới có một đường đi ngọ khác vì lẽ đó thân công báo bên này đỉnh cấp cao thủ thì có hắn một lấy hắn kêu căng khó thuần cũng là không dám vào lúc này xông vào cơ phát tiến vào tiên vực lúc trước hoảng loạn biến mất hơn nửa dù sao t i ế u nhiên đánh bại phiếu miểu thành chủ một màn đã sâu đậm rơi ở trong lòng hắn t i ế u nhiên giúp một y ê u tử trừ độc chữa thương hắn cũng khá gần như không lỗ hổng hướng về t i ế u nhiên nói cảm ơn huyền nhi thấy có bạn của t i ế u nhiên đến đương nhiên cao hứng cực điểm khiến người ta nhận tình chiêu đãi t i ế u nhiên đối với cơ phát nói đúng rồi ngươi không phải khẩu hàm thiên tinh mà sinh sao ạch cung bảo nhị ra một giọng đưa ngươi thiên tinh này cho ta ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật cơ phát s ư ớ n g sở nhưng thiếu nhiên không chỉ đối với hắn ân cứu mạng còn có truyền nghề tình nếu như không có hồn thiên bảo giám đối mặt trụ vương truy sát hắn đã s ớ m treo vì lẽ đó hắn căn bản muốn c ũ n g m u ố n liền đem cùng mình cùng đi ra s a n h thiên tinh lấy ra dưới con mắt mọi người thiếu nhiên thiên tinh đánh đến cái kia tiên cầu duy nhất chỗ hồng trên sau đó cái kia tiên cầu liền bắt đầu k ẹ n kẹt kêu vang lại trong thời gian ngắn biến thành một thanh kiếm thiên đế kiếm rốt cục ở thế giới này lần thứ hai hiện hình Tiếu thân mặt trên thiên thần quyết, tại trả nhiên đem kiếm đưa cho nhi nói, kiếm ngươi, kiếm hiện liền lại ngươi đi. huyển khẩu này còn công cho phụ cho đem đưa có là sau đó tiếu nhiên quay đầu đối với cơ phát cười nói miệng ngươi hàng ngày này kiếm chi t h i ệ mà sinh ngày này kiếm vốn làn lên là đồ vật của ngươi thế nhưng nó xác thực lại là huyện nhi vật gia truyền như vậy vật này ta cầm ta giúp ngươi làm một chuyện tỷ như giết chết trụ vương làm sao quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm ba mươi một thuần sát thanh tràng cơ phát nghe được s ứ n g sở tuy rằng hắn vẫn căm hận trụ vương ác độc có thể nói từ hắn sinh ra trụ vương liền ở ghim hắn hành sự âm mưu mẹ của hắn hắn tuyết cô cô đều là chết ở trụ vương thủ hạ nhưng muốn nói tạo phản giết thiên tử hắn vẫn xưa nay chưa từng nghĩ như vậy tiếu nhiên cười vô vô cơ phát kiên nói ngươi từ từ suy nghĩ ta muốn bái đường trong lòng hắn không khỏi t h ầ m than vốn là nói còn muốn lánh hội dưới nhà ân thời đại thành hôn lễ tiết hắn có thể nhớ tới xem qua một tần đại kịch truyền hình người ở bên trong thành hôn lễ tiết cùng hậu thế hoàn toàn khác nhau nhưng là không nghĩ hắn thành hôn lễ tiết cùng hậu thế thấy không hề khác gì nhau kính tượng thế giới thực sự là vô lực nhổ nước bọn vừa cùng nguyễn nhi bay xong đường đột nhiên bên ngoài vang lên kinh thiên động địa long ngâm tiểu nhiên sắc mặt bất biến cười nói xem ra có người quấy rối à, may là chúng ta đã thành hôn n g u y ề n nhi tay cầm thiên đế thần kiếm cười nói có thể đưa vật này cho cô dâu người hắn hôn lễ làm sao sẽ thái bình đâu t i ế u n h i ê nói n các ngươi đều ở đây ở lại ta đi một chút sẽ trở lại nói x o ngăn mặc tân lang q u a n quần áo lập tức liền bay ra ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau cơ phát nhìn một y ê u tử nói sư bá chúng ta liền ở chỗ này chờ sao một y ê u tử cười nói tiếu tiền bối nhưng là giúp chúng ta chẳng thai sao có thể ngồi yên không để ý đến hơn nữa tiếu tiền bối cùng người đối với quyết các ngươi có người nào muốn bỏ qua sao cô dâu ngón tay ở trên trời đế thần kiếm trên mơn trớn cười nói c h ỉ ít ta không muốn bỏ qua phu quân chiến đấu nói xong nàng cầm trong tay thiên đế thần kiếm trên lưng ngưng ra một đôi c ư ơ n g khí cánh liền bay ra ngoài tuy rằng t i ế u nhiên không cách nào để cho nàng cô động linh khiếu có phản thần hồi nguyên quyết nàng cũng không cần cô động linh khiếu thế nhưng đem chân khí chuyển hóa thành c ư ơ n g khí đối với nàng còn chưa phải quá khó khăn coi như là thần ma huyết thống hỗn tạp thể chất cũng hơn xa tự nhiên diễn sinh nhân loại nhìn thấy cô dâu đều đi rồi lần này không còn có người ngồi ở tất cả mọi người triển khai khinh công bay ra ngoài tiếu niên h bay đến tiên vực biên giới thì vân vũ c ử u long đại trận đã bị phá tiên vực đứng nhiều vô số gần trăm người đến trong đó thực lực đạt đến thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh liền có bảy tám cái cái khác chí ít cũng là cao thủ nhất lưu cảnh giới tiếu niên h mặt lạnh như sương tinh hoàng kiếm hóa thành một đạo hóng ánh tinh hà phóng lên trời sau đó chậm rãi về trong lòng bàn tay đã biến thành tinh hoàng kiếm hắn lạnh nhạt nói xem tới vẫn là muốn dùng kiếm nói chuyện à, hôm nay dám bước vào tiên vực một bước g i ế tiếu không tha. t nhiên cũng không phải là một sát ý trùng người nhưng ở hôn lễ của mình trên lại nhiều lần quay dối hắn cũng không khỏi không tức giận sau đó tiếu nhiên còn thấy được một cái ngoài ý muốn người cái kia người đã là bán ốc chỉ có hai tấn còn có mái tóc màu trắng ăn mặc và ngóng ánh áo giáp nhưng đưa tay đầu lộ hết ở bên ngoài vì là da cường t r ắ n g vô cùng bắp thịt ngoài ra còn phê một cái áo choàng người này chính là ma quân tiếu nhiên khe nhữ mày không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng trụ vương làm được đồng thời ta nghĩ đến ngươi là hắn c ự u nhân không đội trời chung ma quân cắn răng nghiến lợi nói ngươi đoạt ta tiên cầu ngày liền nên nghĩ đến có hôm nay hắn vốn là đến vì là tiếu nhiên trúc nhưng cũng gặp trụ vương một nhóm cao thủ liền yêu sư liền khuyên hắn cùng mình một nhóm liên thủ nhất định phải g i ế t t i ế u nhiên bởi vì không có một võ giả sẽ đồng ý có một đệ nhất thiên hạ cười ở trên đầu mình ma quân sau khi cân nhắc hơn thiệt liền lựa chọn cùng trụ vương một nhóm liên thủ bởi vì cái kia tiên cầu đối với hắn thật sự là quá trọng yếu vừa nhìn thấy thiếu nhiên bám thân với yêu x o á y trên người thiên yêu tàn hồn liền điên cuồng gào lên là hắn rất tốt cái này gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử được toàn bộ không ngừng công phu giết hắn giết hắn nhất định phải đưa hắn tàn thi vạn đoạn mới mổ trong lòng ta mối hận yêu x o á y đáp vâng chủ nhân thiên yêu phụ thể sau yêu x o á y thực lực tiến triển cực nhanh hiện tại đã đạt đến cùng trời yêu tinh linh so sánh thực lực h i ệ n nhiên coi như với cái thế giới này thần ma mà nói một cái thân thể cũng là rất trọng yếu chỉ có đại tế t i lão luyện thành thục hắn đối với tiểu nhiên thi lễ một cái sau đó mới nói lần trước tại triều ca nhờ có các hạ ra tay diệt nguyên thủy thiên ma nô vương vẫn muốn cùng các hạ nói cảm ơn chúng ta này đến vậy không phải là vì làm khó các hạ mà là cái kia cơ phát là ta hướng trọng phạm ngắm các hạ đưa hắn giao cho chúng ta nô vương tất có thâm tạng nay vẫn tính là nói chuyện khéo léo có câu nói là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười tiểu nhiên cầm kiếm khẽ gậy sau đó nói cơ phát là khách nhân của ta ta làm sao làm có k hắn ả năng đem h giao ngươi. cho các Hắn là ờ i còn c h ư đại xong, tế bên m ti lưng sư phụ đệ hồn tế ti bởi vì đại tế ti được trụ vương sùng tín hắn vẫn ghen ghét đại tế ti khiến phát ngay ở tiên bực bên trong, hắn i ê n chuyện tích, nhưng tích, chưa từng thấy tận cũng m g không có gì uy nhiếp、lực. Liên có lực. uy tế khởi chính mình vạn hồn phiên mười mấy đạo hình t h ủ kỳ lạ thú hồn liền hướng về tiểu nhiên phóng đi tiểu nhiên vốn là nghĩ có thể không động t h ủ tốt nhất ngày hôm nay nhưng là đại hỷ tháng ngày thấy máu không may mắn nhưng hồn tế ti ra tay trước lại làm cho hắn không khỏi có chút tức giận bàn tay lớn tìm tòi mười mấy đạo thú hồn liền rơi xuống t i ế u nhiên trong tay hóa thành một hắc cầu hắc cầu bên trong có một dử tợn ma đầu ra sức rít gào gào thét đọc truyện tại truyện ư ạ toàt sau đó t i ế u nhiên tay đẩy một cái này hắc cầu liền bay về phía hồn tế ti lúc này một hắc cám né qua đem này hắc cầu đã lấy chính là công lực đại tiến yêu x o á i yêu x o á i sắc mặt nghiêm túc cực điểm đây là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ bảy h u y ễ n mị yêu cầu ngươi lại luyện thành quả nhiên nhất định phải giết ngươi a n h ư cũng không thiếu niên học xong thiên yêu đồ thần pháp còn đối với cái này hồn tế ti ngưng luyện ra được yêu hồn thật là có chút khó có thể đối phó thế nhưng ở thiên yêu đồ thần pháp d ư ớ i những này yêu hồn chỉ là đồ ăn vậy đồ vật mà thôi tiếu nhiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nói đám người kia cũng đều là thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh người người đều có thể bạo loại người người đều có một tay ép đáy hòm công phu cũng không có thiếu cao thủ nhất lưu nếu như hắn không phải dùng ở trên trời chơi diều chiến thuật cũng sẽ có chút vướng tay chân vì lẽ đó tiểu nhiên b ư ớ c thứ nhất chính là thanh t r ạ n g trước hết để cho những k i a cao thủ nhất lưu rời khỏi sản diễn vô tận ánh sao từ tiểu nhiên trong cơ thể bay ra trong nháy mắt diễn biến đại chu thiên tinh đấu đại trận ưu ám đen kỵ không gian vũ trụ giáng lâm nơi đây ngoại trừ hư không ở ngoài chỉ có đầy trời vô tận ánh sao l o n g lánh ở vùng sao trời này bên trong hôn hào thời gian không gian trọng lực nhị thập bát t u bóng mờ xuất hiện hai mươi tám loại dị lực phân biệt thêm ở tiểu nhiên cùng ở trên người đối thủ sau đó thiên địa nguyên khí như thủy triều bình thường trào vào trong trận diễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí hướng về trong trận tất cả mọi người đâm tới đại chu thiên tinh đấu đại trận ở trong trận tồi phát ra trăm vạn phi tiên kiếm trận những kia thực lực hơi yếu giống yêu ca heo đồng tế hồn ti thủ hạ yêu ma quỷ quái thân công báo hai cái sư đệ thiết công phi cùng là ăn thịt người luyện công tản những nhân vật này bình thường cũng là có thể nên ngang mà đi nhưng bây giờ nhưng ở một cái hô hấp bên trong toàn bộ với trăm vạn phi tiên trong kiếm trận vừa đối mặt cũng không có ngoại trừ cao thủ tuyệt đỉnh bên ngoài hết thể cao thủ nhất lưu toàn bộ tử vong tiếu nhiên không phải một sát ý c h ù g người nhưng ở lúc đối địch cũng chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu hạ thủ lưu tỉnh quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi hai lấy tinh phá tinh trăm vạn phi tiên kiếm trận điều động chỉ là một đối mặt chủ vương cùng nam sở hậu phái trong cao thủ cũng chỉ có yêu x o á i thân công báo đại tế ti hồn tế ti thiên mẫu thánh cơ nam sở hậu ma tôn lôi điện môn môn chủ tình nhi ma quân chín người còn sống đem hết toàn lực đối kháng trăm vạn phi tiên kiếm trận tất cả mọi người sợ đến hoàn toàn biến sắc yêu xoáy bên người có vạn quỷ kêu khóc vô tận yêu khi âm hồn phun trào trong lòng ngơ ngác thế mới biết nguyên lai lần trước tiếu nhiên ra tay giết chết thiên yêu tinh linh căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực ma tôn vui mừng chính mình không có mang huyền cơ cùng ngạc gu nhi lại đây không đúng vậy là khó tránh khỏi vừa chết hãn tự hào ma môn đứng đầu liền nguyên thủy thiên ma cũng không để vào mắt nhưng không nghĩ tiếu nhiên mạnh như thế khó tránh khỏi trong lòng ngơ ngác tay trái một vòng ánh trăng lạnh lẽo tay phải đạo nóng r ự c nhật quang giống như trong tay nhật n g u y ệ t phảng phất băng hỏa hai tầng ngăn cản vô tận kiếm khí thân công báo đã chết hai người sư đệ trong lòng đau đến như là ở như là nhỏ máu cũng vui mừng chính mình lúc trước không có nói trước ra tay không phải vậy đã sớm chết rồi hắn là một rất thuần túy v õ giả chết ở cường giả trên tay không có gì lo sợ thế nhưng hắn sợ chết đến không hề giá trị trên người hắn thiêu đốt vô tận hỏa diễm ngăn cản kiếm khí tập kích thầm nghĩ đại trận này chết tử tế đáng sợ đáng tiếc kỳ môn độn giáp thuật ta không bằng khương tử n h à cái kia thất phu không phá được đại trận này m à quân sớm đem c ử u dương dịch mạch pháp tồi đến rồi cực hạn lan lộn thân che kín hắc khí l i ề u mạng chống cự lại kiếm khí đâm tới trong lòng không khỏi có chút hối hận vừa nay nếu như không đứng trụ cầu bên này là tốt rồi mà nam sở hậu cùng tình nhi nhưng là bi vẫn cần chết bởi vì vừa nảy trong t r ớ c mắt ngạc phá thiên đã bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ tình nhi yêu tha thiết ngạc phá thiên mà ngạc phá thiên nhưng là nam sở hậu duy nhất người con trai hắn mặc dù có một đứa con gái nhưng là giúp người khác nuôi làm sao không nộ tình nhi bên người còn cuốn vô tận sấm sét nam sở hậu bị một tầng màu tím long quyền bao vây đều đem chính mình thủ đến chặt chẽ tất cả mọi người đối với nam sở hậu nhìn với cặp mắt khác xưa bởi vì nam sở hậu từ nhỏ tư chất đần độn vẫn là chữ hậu trò cười chỉ là bởi vì huyền cơ cho hắn đội non xanh cho cắm sửng. vì lẽ đó trong lòng bất chấp mỗi ngày chuyên cần đọc nhiều lính c u n g luyện võ công rốt cục thành cao thủ một đời vào lúc này rực rỡ hào quang chỉ có thiên mẫu t h a n h cơ chịu công kích là ít nhất nàng nhìn thấy tiếu nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn mình ám thị nói người này ngày hôm nay thành hôn nhưng như vậy đắm đuối nhìn ta quả nhiên nam nhân đều là bạc tình bạc tình gì đó nam nhân thiên hạ đều có thể g i ế t nếu như tiếu nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng sợ làm một cái lao máu liền phun ra ngoài thiên u n h i đế truyền nhân ở thế giới này là một điển hình rút điệu vô tình sở khanh người hắn nói thiên mẫu thánh cơ cùng huyền cơ đều là hắn kiếp trước phi tử cùng hai người có một đoạn tình duyên chưa xong ở hai người vì hắn sinh ra hai cái con gái sau khi liền nói duyên phận m ì n h tận mang đi thiên mẫu thánh cơ con gái cũng chính là huyền nhi thiên mẫu thánh cơ thương tâm sau khi mới trở nên như vậy phóng đ ả n g chỉ vì trả thù ngày này đế truyền nhân một cái khác huyền cơ con gái nhưng lưu tại huyền cơ bên người chính là nam sở hậu con gái ngạc u nhi huyền cơ gả cho nam sở hậu sau khi sẽ cùng ma tôn tư thông cùng này có chút ít quan hệ còn có một cái ma quân lão bà ma hậu cũng là bị hắn lấy loại này đổ phá hoại lý do đổ bỡn vì lẽ đó thiên tử truyền kỳ một trong thế giới ngày này đế truyền nhân là hoàn toàn xứng đáng sở khanh có thể cùng nguyên thủy thiên ma cùng trụ vương đánh đồng với nhau bên trong chiến trường hồn tế ti gọi về vô số yêu hồn hộ trì chính mình bên người ngưng ra đếm không hết khối băng bảo vệ chính mình hắn đối với đại tế ti nói sư huynh người này người trận pháp quá mạnh nếu như không trước tiên diệt trừ trận pháp này chỉ là trận pháp này cũng đủ để đem chúng ta mệt chết đại tế ti trên người c u ố n đầy liệt diễm thỉnh thoảng có ánh chớp long lánh hắn truyền âm nói hắn này tầng ngoài trận pháp diễn chu thiên tinh thần c h i biến hóa vô cùng tầng bên trong trận pháp hấp thu c ử u thiên h ư ớ c ử u địa thiên địa nguyên khí cùng tiên thiên c ả n khôn công thiên kinh địa c h ấ n cực kỳ tương tự muốn phá trận pháp chỉ có từ căn nguyên vào tay bắt đầu bọn họ là linh sơn thiên đ à n đệ tử am hiểu các loại yêu thuật vũ trận một chút nhìn ra đại trận ở chỗ mấu chốt hồn tế ti thất kinh nói ngươi là nói lấy tinh phá tinh thế giới này là có nếu nói mệnh tinh như trụ vương như vậy một quốc gia c h i chủ hoặc là cường đại võ giả đều có đối ứng mệnh tinh tu đến chỗ cao thâm cũng có thể mượn tinh lực cũng không biết đại tế ti khiến cho một thủ đoạn gì trên trời đột nhiên có một chút bóng đen bay xuống cái kia khôi ngô thân hình tùy tiện nụ cười bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo biểu hiện không phải trụ vương là ai hắn có linh cảm lần này sẽ gặp phải tiểu nhiên vì lẽ đó dĩ nhiên theo đuôi mọi người mà đến vừa được đại tế ti thông báo liền hiện thân vốn là coi như những người này chết hết hắn cũng không đáng kể thế nhưng nếu như không có những người này coi như hắn sở hữu thiên hạ cũng không chắc chắn thắng nổi tiểu nhiên bị đại thiên ma phụ thể sau khi hắn đối với tiểu nhiên lúc trước xem thường sự thù hận của chính mình đã càng ngày càng sâu đến rồi muốn trừ chi mà yên tâm mức độ nhìn thấy trụ vương xuất hiện đại tế ti cùng hồn tế ti liều mạng rung động mình pháp khí không biết khiến cho một cái gì thủ pháp tuy rằng lúc này chính là đang lúc hoàng hôn nhưng trên trời đột nhiên t r ò m sao long lánh ánh sao càng là có thể thấy rõ ràng những kia ánh sao hạ xuống tiểu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận vận hành lại vướng v u lên tiểu nhiên trăm vạn phi tiên kiếm trận là khảm nạm ở đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đại chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển bị nẹt cứ thế trăm vạn phi tiên kiếm trận không cách nào vận chuyển cái còn tích. ngạc, kia thiên kiếm khí biến mất không còn tâm tích. Tiếu nhiên hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, khí không không mãn mất tâm hắn nghĩ những người này lúc ạ loại thủ đoạn này phá hết mình trăm vạn i phi tiên kiếm trận. Hắn không khỏi sờ một cái có cầm của chính mình, chân ý tư, còn có c dùng này mình trận. Hắn không mình, thủ hết trăm một tư, phá h sờ ý t thủ đoạn, đây h í này h l thiên ta t h đối với ý a đổi t h ế chế giới vận hành, khởi động phòng ngự khởi vận hành cơ s a u lần n à y m u ố n bỏ thêm chút sức lực. Lúc này, nhi à y bọn họ đã chạy tới thấy t i ế u nhiên dĩ kinh g i ế t sạch rồi những kia cao thủ nhất lưu nhưng cũng rất nhiều trên trụ vương ở bên trong mười cái cao thủ tuyệt đỉnh đồng thời vây công tiểu nhiên không khỏi trong lòng ngơ ngác một ưu tử thương thế vừa còn chưa có khỏi hẳn chỉ là độc tính đã không có nhưng đã khôi phục nhất định sức chiến đấu hắn liền muốn phi đi qua hỗ trợ thiên nữ cũng muốn vận dụng vừa mới luyện thành thiên kiếm thần công hỗ trợ tiểu nhiên những người khác cũng là r ụ c già r ụ c dịch nhưng tiểu nhiên đối với bọn họ nói các ngươi không dùng ra tay nơi này bây giờ là nhà của ta là địa phương của ta vì lẽ đó đây là ta chiến đấu l i ê n để ta xem một chút đương đại này mười đại cao thủ có thể dạng gì sức chiến đấu thân công báo giận dữ chỉ vào tiếu nhiên nói ta thừa nhận ngươi là một thế khó gặp cao thủ ta không kịp ngươi nhưng chỉ bằng ngươi một người đã nghĩ một mình đấu chúng ta mười người cơn giận này cũng không tránh khỏi quá giết ta hai cái sư đệ chết đi cho ta thân công báo hỏa khí vừa lên đến lập tức chiến ý bộc phát hai tay đẻ xuống đất địa hỏa chân hỏa dị hỏa Ba biển hỏa diễm trong nháy mắt hóa lửa, loại trong diễm cái thần mắt thành một nháy rượu đây ư a hắn v quanh. Sau đó hắn nhún người nhảy lên, đó chính á i kêu m ả n biển tiếu nhiên đi. thành một con dòng、lửa. dương nanh muốn bước, gầm thét lên hướng về tiếu nhiên phóng lửa lửa, hóa thét h một ướt, gầm c về Đây chính là hắn tam hỏa quy nguyên công khương tử nha nhìn thấy thân công báo này một đòn toàn lực một đen một t r ắ n g âm dương mặt sắc mặt trở nên càng mạnh hơn khó coi hắn cùng với thân công báo đều là thiên đế song hệ thần công lạc thư hệ môn nhân chỉ là giao tình không hề nhìn thấy thân công báo đòn đánh này Hắn thân mới biết cao thủ còn lại cũng không khỏi biến sắc liền ngay cả trụ vương chính thị âm thầm hoảng sợ nếu như trước kia thân công báo liền luyện thành này tam hỏa quy nguyên công mình có thể không thể dễ dàng thu phục hắn vẫn chưa biết thân công báo vừa ra tay những người khác cũng theo ra tay rồi bởi vì bọn họ biết thân công báo mạnh hơn cũng không cách nào vượt qua tiểu niên h bọn họ đều là cao thủ t u y ệ t đỉnh tự có ngạo khí cùng tôn nghiêm như ở bình thường tất nhiên là xem thường liên thủ nhưng bây giờ nhưng là không lo được những thứ này tiểu niên h sắc mặt của cũng biến thành nghiêm nghị tinh hoàng kiếm nơi tay sau đó trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số kiếm khí kiếm khí trào thành một vùng biển mênh ngông đem tất cả mọi người toàn bộ cuốn vào trong ông dương nếu bàn về quân chiến tất nhiên là n à y phúc vũ kiếm pháp tham hiểu nhất quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g 633, hai chết một trốn một cầm mặc dù có mấy người từ lúc triều ca chỉ thấy quá thiếu nhiên chân nguyên sự hùng hậu nhưng bây giờ chính mắt thấy được chính là cái kia mấy cái người trong cuộc cũng đồng dạng lại dọa giật mình nhìn thấy và tự mình đối mặt tuyệt đối là hai khái niệm bọn họ rốt cục cảm nhận được nguyên thủy thiên ma lúc trước cảm thụ thân công báo chỉ cảm thấy thiếu nhiên kiếm khí như đảo như nước thủy triều dâng trào cực kỳ một mực mỗi một đạo kiếm khí đều linh động thần như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy các hắn hộ thể h ò a kính hắn thầm nói thảo nào nguyên thủy thiên ma nói vũ kỹ của hắn tự có linh hồn lại mỗi một đạo kiếm khí cũng như một cao thủ tuyệt thế triển khai giống như vậy n h ư cũng không chân nguyên cụ không có cách nào tưởng tượng linh tính tuyệt kế vô số làm được hắn đến tột cùng là làm sao làm được đâu sau đó tâm niệm thay đổi thật nhanh đáng tiếc bất luận hắn rất mạnh đối mặt với nhiều cao thủ như vậy cuối cùng khó tránh khỏi ngã xuống Cỡ ngay à mà y nay tuyệt, võ kỳ từ hôm nay mà tuyệt, thực tại hôm n đ á tiếc.、Không、thể cùng c Không này o thủ t u ệ chuyện t thế tranh thực một hùng sinh đơn độc tranh hùng thực là người sinh một đại người an năn. Ngay là ở hắn tâm tư mấy lần thời gian hắn đột nhiên phát hiện không đúng không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người làm sao ở đánh trận thời gian ta lại sẽ muốn nhiều như vậy kiếm của hắn kỹ lại ảnh hưởng đến tâm thần của ta tiếu nhiên kiếm pháp đã sớm đạt đến hạ bút thành văn tự nhiên mà thành mức độ phúc vũ kiếm bên trong mang tới tấn công bằng tinh thần đó là dễ như t r ở bàn tay có điều ý nghĩ chuyển động cũng chỉ là nháy mắt việc ngay ở thân công báo bài trừ tạp nghiệm ngưng thần đối mặt thời điểm kiếm kia khí trong đại dương bao la đột nhiên một điểm ánh bạc nổ tung hóa thành một chỉ dài mười mấy trượng đông tuyết phượng hoàng toàn thân hàn khí l ư ợ lờ sắc làm năm mẫu cùng hắn ba l ử a dị long đánh nhau trong kiếm dấu kiếm thiếu niên dấu kiếm thức dấu kiếm kỹ sớm nhất đến từ một cái nào đó không biết tên võ giả tư tưởng chỉ là hắn cố gắng cả đời cũng không có thể đạt đến như vậy cảnh giới khi này câu tư ở t i ế u nhiên cơ cấu bên trong thay đổi điểm cống hiến nhưng t i ế u nhiên có khai thiên thức loại này trong kiếm d ấ u khí đến tiếp sau bạo phát thủ đoạn đối với hắn dễ cái không phải vấn đề khó trình độ nào đó tới nói này d ấ u kiếm thức thì tương đương với giản dị hay khai thiên thức nhân khai thiên thức quá mức tiêu hao linh lực coi như là hắn bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng mười kích t i ế u nhiên đ ô n g tuyết phượng hoàng uy lực kinh người linh động như thần may mắn được thân công báo chỉ cần đối kháng đạo này đ ô n g tuyết p ư ợ n g hoàng một con rồng một con p ư ợ n g một băng nổi giận trong nháy mắt chiến long trời lở đất băng toàn phi vũ biển lửa ngập trời thân công báo vọt tới trước nhất nhưng trong đó thực lực mạnh nhất nhưng là trụ vương cùng yêu x o á i hai người này bị đại thiên ma thiên yêu t à n hồn phụ thể ra hỏa trụ vương phía sau một to lớn đại thiên ma hình ảnh hiện hiện há miệng hút vào liền đem trước người kiếm khí nuốt trừng hầu như không còn sau đó hắn quát lên một tiếng lớn vô số kim sắc đao tua lấy mở ở phách địa tư thế liên miên bất tuyệt chém về phía t i ế u nhiên nhưng ở đây một đạo hát quang từ vô tận kiếm khí bên trong tuấn lân ra hóa thành một chuôi màu đen hậu bối đao vẽ ra trên không trung một huyền diệu khó hiểu đường vòng cung càng lấy một đao tâm ý tận chặn đếm mãi không hết đại thiên ma kim đao tua hát đạo công chúa chi báo thủ tìm yêu thiên yêu thấy đại thiên ma đều lấy như vậy tư thái ra tay toàn lực tuy rằng nó cùng đại thiên ma không đội trời chung nhưng đang đối mặt đồng nhất cái cường địch thời gian nhưng là có thể hợp tác thiên yêu tàn hồn cũng hiển hóa ra thiên yêu bóng mờ đếm mại không hết âm hồn phóng lên trời hóa thành một đạo long quyển từng cái từng cái âm hồn điên cồn u g vặn vẹo kêu khóc âm thanh lọt vào thai khiến người ta sinh ra vô cùng chi hảo ảnh nhưng vào lúc này sóng lớn bên trong tuân ra một điểm kim quang hóa thành một chỉ tre kín bầu trời kim quang bàn tay lớn bàn tay lớn mở ra kim quang vạn đạo trên bàn tay hiện ra mây mù lượn quanh linh sơn vô số kim cương la hán bồ tắt đứng liên trên đài miệng tụng kinh phận mặt đất n ở sen vàng thiên hoa loạn truy ở tiếng tụng kinh bên trong những kia phảng phất đến tới địa ngục tiếng quỷ khóc từ từ ảm đạm từng cái từng cái á c quỷ mặt hiện lên an tường nụ cười suýt chút nữa thoát ra thiên yêu không chế thiên yêu bóng mở mặt hiện lên cười gằn lần trước ta liền quá đạo này lẽ nào lần này ta còn sẽ chúng chiêu sao yêu xoáy trên người tuôn ra vô tận yêu khí phảng phất hát thủy bình thường rót vào âm hồn bên trong những kia trước tiên bị phật quang cảm giác âm hồn từng cái từng cái phảng phất ăn thuốc bổ giống như vậy hung quang hành động lớn cùng những chân nguyên đó biến thành la hán bồ tát kim cương cắn rết cùng nhau ma tự nhận so với nguyên thủy thiên ma càng mạnh hơn là ma môn đệ nhất cao thủ ma tôn cũng lại một không phân tâm hai dùng trực tiếp sử dụng ma quang tầng sáu ma quang n g u y ệ t vô cực lành lạnh ánh trăng chiếu vào phúc vũ kiếm hải trên nhất phiến phiến kiếm nguyên bị ngưng k ế t thành băng tại chỗ đổ nát một điểm tinh quang từ kiếm khí sóng biển bên trong lao ra hóa thành một tua kim sắc thái dương cùng hắn lành lạnh ánh trăng đụng vào nhau c h i ế n cái không ớt chính là t i ế u nhiên nhật diệu kiếm pháp đại tế ti điên cuồng điều động huyết diễm thần công đem phúc vũ kiếm khí b ư ớ c hơi lên hòa tan sau đó một điểm đỏ như máu từ phúc vũ kiếm trong biển nhảy ra hóa thành một đạo dử t ậ n huyết thần tử cùng đại tế ti huyết diễm dây dưa m a ma quân bị một đạo liên tục biến ảo ra các loại hình thái thiên sơn kho vũ khí cho quân lấy hắn lấy cựu dương dịch mạch pháp lấy bất biến ứng vạn biến mấy người bọn hắn đều bị quân lấy chỉ có hồn tế ti thiên mẫu thánh cơ lôi điện môn môn chủ tình nhi cùng nam sở hậu ngạc x u n g vũ một đường thế như trẻ che vọt thẳng đến t i ế u nhiên trước mặt nói thì dài dòng nhưng thực những này chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra phen này biến hóa nhìn ra tuyển nhi mấy người hoa mắt thần cách kinh hồn bạc vía bọn họ chưa từng có nghĩ đến thế giới sẽ xuất hiện chiến đấu như vậy tiếu nhiên mỗi một đạo võ kỹ đều tương đương với một độc lập cao thủ tuyệt thế chẳng trách không sợ còn chiến chỉ là thiên mẫu thánh cơ mấy cái bước tiến để cho bọn họ tâm ư u như đốt đều có chút không nhịn được nghĩ tính toán ra tay chỉ có một ưu tử ánh mắt thanh minh thầm nghĩ hồn tế ti tình nhi nam sở hậu ba người này thực lực yếu kém sợ là tiếu tiền bối cố ý hành động trước tiên tiễn vũ d ư ợ c chỉ có thiên mẫu kia thánh cơ thực lực phi phạm chẳng lẽ là tiếu tiền bối phân tâm nhiều lắm có điều để sót vô thượng giết thần có câu nói là người bên ngoài rõ ràng ở trong chiến đấu thiên mẫu thánh cơ mấy người chỉ coi chính mình thực lực phi phạm hoặc là tiếu nhiên lực chưa đãi không thể ngăn lại bọn họ nhưng trụ vương cùng đại thiên ma ánh mắt cỡ nào sự sắp bén lập tức kêu lên mau lui lại Thiên một ẫ u muốn muốn tiếu thánh tức thấy rút trở tốc nhắc nhở, không nhưng họ nhiên nhưng là không cho, người đúng, liền người bọn cơ được cảm mấy lùi, đ lập là ra ra, của hắn nhưng ư là v ợ xa mọi người. Một người. đoá sen xanh ở t i ế u nhiên trong tay tinh hoàng trên thân kiếm tỏa ra thiên mẫu thánh cơ mấy người kinh giác trước mắt hiện ra vô biên tri hảo ảnh chân khí khí huyết bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo yếu một chút suýt chút nữa lập tức t ẩ u hỏa nhập ma mà quanh thân không gian phảng phất độc lại nam sở h ầ u h ồ n tế ti thực lực yếu nhất hầu như động cũng không có cách nào động liền bị thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí xoắn đến nát tan tình nhi còn có thể điều động chân khí hóa thành vô biên chấp giật bảo vệ chính mình nhưng ở thanh l i ê n phá khí quyết dưới bị kéo ra vô số kẽ hở ngay ở thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí phải thừa dịp khích mà vào thời gian tình nhi trên người ánh chớp bùng lên điện quang hóa thành một điều uy mánh cực điểm sấm sét c h i long bảo vệ chính mình chính là lôi điện môn ba đại tuyệt chiêu bên trong điện c ấ c lôi long cái kia lôi long dĩ nhiên tránh thoát thanh l i ê n phá khí quyết trường lực kiềm chế bao bọc con ngươi nhi nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui mặc cho kiếm khí làm sao cắn giết chỉ có thể đem cái kia điện cức lôi long cắn ác không cách nào đưa nàng đánh giết t i ế u nhiên cũng không truy kích bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng là thiên mẫu thánh cơ thiên mẫu thánh cơ ở thanh liên phá khí quyết bên dưới tốc độ chỉ có bình thời một phần ba chân khí vận tốc quay cũng là chỉ có bình thời một phần ba nhưng nàng vẫn là biểu hiện ra thế giới này đệ nhất nữ tính cao thủ thực lực chân khí hóa thành một điều hỏa diễm vượng hoàng chính là tuyệt kỹ của nàng hòa phượng luân hồi hỏa diễm v ư ợ n g hoàng hai cánh vừa thu lại đưa nàng bao ở trong đó nhưng thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí mục tiêu chủ yếu chính là nàng kiếm khí lập tức liền đem con kia hỏa phượng phá tan thành từng mảnh hiện ra trong đó thiên mẫu thánh cơ thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí minh tận tinh hoàng kiếm hướng về nàng ngược điểm tới thiên mẫu thánh cơ biểu hiện một tuyệt thế võ giả khí độ đối mặt tuyệt cảnh không sợ chút nào dĩ nhiên không nhận tội không giá hai tay phảng phất mỏ chim bình thường điểm hướng về t i ế u n h i n tay của cổ tay chỉ cần một khi điểm chúng nàng lập tức thì sẽ hóa ngón tay vì là chảo nắm lấy tiểu niên h triển khai nàng thiên tiên tiêu hồn pháp thiên tiên tiêu hồn pháp cùng đại thiên ma thiên ma cực lạc tương tự chẳng những có thể hấp thu đối thủ công lực hơn nữa có thể mang cho kẻ địch cực hạn vui sướng còn có thể khống chế đối phương tư tưởng nếu như tiểu niên h trúng r ồ i ông trời của nàng tiên tiêu hồn pháp nàng tuyệt đối có thể trở mình nhưng cũng vào lúc này tiểu niên h nhẹ b u ô n g tay tinh hoàng kiếm tự động bay ra điểm vào thiên mẫu thánh cơ ngực Chân n g u y ề n mất đi tất cả hai Tiếu Nhiên một một trong mươi thiên mâu tử cùng h tuyệt kiếm tiên chương thời sáu trăm ba mươi n bốn tam cực hôn nguyên trụ vương gắt gao nhìn tiểu nhiên có điều vừa đối mặt thời gian bọn họ một phương liền tổn thất ba phần chi nhân số thậm chí ngay cả có thể là cái này giới đệ nhất nữ tính cao thủ thiên mẫu thánh cơ cũng bị tiếu nhiên bắt giữ theo trụ vương tiếu nhiên chân khí lượng thậm chí không mạnh bằng bọn họ lấy một địch chúng phân ra đích thực khí càng là kém xa bọn họ nhưng tiếu nhiên chân khí chi linh động ra sức chi xảo diệu một phần chân khí có thể làm bảy tám phân lai xứ thêm nữa chiến thuật xuất chúng đại chu thiên tinh đấu đại trận tuy rằng bị nghẹt nhưng dị lực vẫn đối với bọn họ có ảnh hưởng tất cả những thứ này tất cả mới có thể thực hiện này kỳ tích vậy chiến công đại thiên ma đối với trụ vương giận dữ nói có thể nộ vậy người thân là thiên ma c h u y ê n nhân lại không thể làm sao cái này r u n dế người bình thường tộc trụ vương không để ý tới đại thiên ma rít gào đối với yêu xoáy nói người này thực lực cường hãn như vậy kế trước mắt chỉ có sấn hắn vẫn không có đem những người khác diệt trừ chúng ta còn có viện quân thời gian đem thực lực của ta phát huy đến tận cùng đem thiên yêu khí cũng tụ cho ta thân mới có cơ hội thắng thiên yêu đối với đại thiên ma lại có thêm khó chịu cũng là gần như xuất thân làm sao sẽ đồng ý bị run dế người bình thường tộc đẻ xuống một đầu thiên yêu toán hận gật đầu vậy chúng ta việc tương lai lại toán trước cạn đi cái này ghê t ẩ m nhân tộc ca nói xong đến mãi không hết ma khí bị trụ vương hút đến thiên yêu cũng đem yêu khí ra chỉ ở trụ vương thân trên trời tử vi tinh sáng trang giống như một vòng trăng tròn cái kia ánh sao rơi xuống trụ vương trên người ở ngực hắn hình thành một màu tím viên cầu phảng phất có thể động tên thế sự dòm ngó chu thiên văn vật đại tế ty đột nhiên đưa tay thương hướng các đời đế vương c h i hồn cũng g i a trì ở trụ vương thân thiên địa nguyên khí rung động không nớt tiên vực tại đây đáng sợ rung động bên trong có như ngọn nến trước gió trụ vương thực lực đã đạt đến một người của thế giới này không cách nào tưởng tượng mức độ trụ vương cười như đ i ê n nói tử vi đế tinh lực lượng g i a trì ta thân các đời đế hồn lực lượng g i a trì ta thân ma thiên yêu thiên lực lượng g i a trì ta thân tam cực hôn nguyên gia thân ngươi lần này còn không chết toàn dựa vào đại tế ti cách làm mới có theo ể đ m thương từ truyền tống tới t hướng hồn chiều h các đời đế hồn từ ca tới đây. ca e tiểu nhiên t ử vi đế tinh lực lượng ma thiên yêu thiên lực lượng cũng bất quá là thiên địa nguyên khí v à i loại mà các đời đế hồn lực lượng tương tự với mai người hiến tế tín ngưỡng lực lượng lúc trước thiên ma tàn hồn ra chỉ trụ vương trụ vương nhiều nhất có điều thiên nguyên ba tầng đỉnh điểm xen vào thiên nguyên bốn tầng sơ kỳ xuất lực nhưng được này ba món đồ ra chỉ hắn xuất lực đã tương đương với thiên nguyên năm tầng đỉnh núi tiểu nhiên đem thiên mẫu thanh cơ ném cho huyền nhi đối với nàng truyền âm nói đây là ngươi mẹ đẻ cẩn thận chăm n o n hắn cũng không dám nữa có giữ lại chút nào thái thiên vị thiên tâm ý thức toàn lực mở ra trong nháy mắt đem tốc độ tiêu đến mức tận cùng ba mươi lần tốc độ âm thanh tốc độ hầu như không ai có thể thấy rõ bóng người của hắn ảo cảnh v ĩ n h hẳn g lúc này tất cả mọi người có thể đoán được trụ vương có thể tiếp thu thương hướng các đời đế hồn tất cả đều là dựa vào đại tế ti vì lẽ đó không thể chứa hắn có sai lầm ngoại trừ trụ vương ở ngoài tất cả mọi người đem đại tế ti bảo vệ tất cả mọi người chân khí dâng trào hướng ra phía ngoài căn bản không dùng con mắt đến xem mà là lấy chân khí đem đại tế ti bao quanh vây nốt hỏa diễm sấm xét nhật nguyệt chi huy vô tận â m hồn chỉ thuộc về cựu dương dịch mạnh pháp đặc thù hắc khí đem đại tế tự vây lại đến mức thủy hối không thông chỉ cần t i ế u nhiên xông vào trong đó khí thế dẫn dắt bên dưới thì sẽ hướng về hắn điên cuồng công kích mà trụ vương thân thể đã có ma hóa dấu hiệu trên đầu toát ra ba cái sừng nhọn vận dụng thiên la ma ở bên cạnh mình kết ra một vòng sáng bọn họ lại như kết vong con nện tự thủ trong trượn chỉ chờ tiểu nhiên tự chui đầu vào lưới tiểu nhiên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại chỉ cần mấy tên này đồng tâm hiệp lực vẫn là rất khó mà đối phó a vạn vật nguyên khí tỏa phối hợp thanh liên phá khí quyết thức mở đầu sử dụng làm long trụ vương đối với ma khí yêu khí tinh lực tiếp thu còn có thân công báo mấy người chân khí phối hợp thanh liên phá khí quyết phong tỏa không gian dẫn dắt chân khí khí huyết chế tạo ảo ảnh khí t r à n g hoàn toàn sử dụng mọi người lúc trước liền bị tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết công kích một lần lần này đã có kinh nghiệm thân công báo đại tế ti ý chí kiên định ảo ảnh rất khó đối với bọn họ hữu hiệu mà thiên yêu cũng chuyên về chế tạo ảo ảnh đối với tiếu nhiên ảo ảnh sức đề kháng cũng là cực kỳ c ứ n g hãn ma tôn công lực sâu võ giả ý chí đồng dạng kiên định từ không hoài nghi mình mà tình nhi vừa nãy khoảng cách gần đối mặt quá tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết đã có chút chống cự biện pháp chỉ có ma quân công lực của hắn tuy cao nhưng bị trụ vương nhốt mấy chục năm ý chi đã có điểm xa suốt hơn nữa lúc trước đối với tiếu nhiên lập trường cũng có chút đung đưa càng từng bên trong quá ạt kỷ thiên tiên pháp có di chứng về sau càng trực tiếp bị tiếu nhiên kéo vào trong ảo cảnh trong giây lát này dao động tiếu nhiên phát hiện những người khác cũng phát hiện nhưng bọn họ phản ứng không có nắm giữ thái thiên vị thiên tâm ý thức tiếu nhiên nhanh tiếu nhiên thân hình loại lên tinh hoàng kiếm thẳng chọn ma quân khí thế dẫn dắt bên dưới ma quân thân thể bản năng phản kích cựu âm dịch mạnh pháp tồi đến tận cùng kinh mạch dung hợp vì là trở nên cực kỳ tráng kiện cứng cỏi một đòn bên dưới dĩ nhiên đem chính mình hết t h ể chân lực điều động tay hắn như là biến thành một di động pháo đài nổ ra một đạo như hát thái dương hát cầu nhưng chỉ là nháy mắt trần trờ cũng đã được rồi thiếu nhiên tinh hoàng trên thân kiếm phóng ra một tử nhất huyễn hai vòng nguyệt hình kiếm khí xuyên thấu ma quân thân thể hung hăng chém ở đại tế ti trên người trực tiếp chém nát trái tim của hắn kẻ địch chiêu thức chân khí càng mạnh đối với tử huyễn song nguyện kiếm hư thực chuyển hóa làm long càng lớn vì lẽ đó vừa nãy bọn họ chân khí ngưng làm một thể thời gian tiếu nhiên mới không có dùng t ử huyễn song nguyễn kiếm đại võ chủ cũng trong lúc đó tiếu nhiên tay trái ấn ở nơi này hắc cầu bên trên đem đàn hồi hướng về phía ma quân chính là tập hắn hết thể mượn lực đả lực công pháp đại thành bất không âm dương ấn n h ư cũng không ma quân bị hắn kéo vào ảo ảnh hắn muốn khinh địch như vậy đàn hồi ma quân công kích chỉ là nói chuyện viền vông ma quân bị chính hắn công lực biến thành hắc cầu trực tiếp đánh bay mà đại tế ti tuy rằng trái tim bị cắn nát nhưng cũng chưa chết có điều mấy người vòng bảo hộ đã nở một lỗ hổng tiếu nhiên giơ tay liền có một cái ánh đao thoáng hiện một thanh thông thường chân nguyên phi đao thẳng tắp đâm vào đại tế ti cổ của, của không biết lúc nào tới không biết tung tích phảng phất nó xuất hiện thời gian bị người cắt bỏ chỉ có kết quả hiện ra nhưng đại tế ti vẫn như cũ chưa chết hán ngoại trừ võ công còn tinh thông các loại vu thuật bây giờ nhìn lại những n à y vu thuật còn thật là có chút ghê gớm trụ vương trong đầu vang lên đại tế ti thanh âm đại vương Lão tiến h ầ n đã vô lực l ạ làm bạn đại vương khoảng trường, đ vi tử t i h hôm nhiên a y m ạ n dị dị thường, lượng đến mức dị thường, cẩn thận vật cực tất t phản. lượng đến cẩn mức cực ế u n i liền khiến hai đòn siêu phẩm võ học thân hình hơi có vương hữu đã bị thân công bao bốn người khí thế quân lấy mất đi lúc trước cấp tốc hòa diễm nhật nguyệt hào quang sấm xét chi long ngàn vạn yêu hồn đều đánh về t i ế u nhiên mà đại tế ti toàn thân nổ tung hóa thành một đạo màu máu kiếm thẳng chém t i ế u nhiên đại tế ty đang đối mặt nguyên thủy thiên ma thì liền từng lấy chiêu này lấy máu hóa tiễn để nguyên thủy thiên ma kích thương hiện tại hắn từ mình toàn bộ huyết nhục sử dụng máu này sắc kiếm uy lực to lớn coi như là tam cực hốn nguyên gia thân trụ vương cũng phải nhượng bộ lui binh tiếu nhiên đứng m ú i chịu xảo cảm nhận được nguồn sức mạnh này lập tức tinh hoàng kiếm chém ra kiếm khi đ a n dệt ra tầng tầng lớp lớp d ầ m d ạ p chẳng t r ị kiếm võng chính là ở phong thái thế được xưng đệ nhất thiên hạ thủ thế kiếm thánh lục du chống đỡ thiên ba kiếm chống đỡ thiên ba kiếm tổng cộng có ba thước trời cao nhu liếu giữa g i ỏ n g trời cao người kiếm thế như dài vạn dặm khoảng không xa xăm chống trải không biết độ sâu bao dung v ạ n vật nhu liếu người chính là như trong gió nhu liếu lấy yếu trói b u ộ c mạnh hóa kính x ú c lực phản chế một thân giữa g i ỏ n g người như với giữa g i ỏ n g ngàn cân treo sợi tóc bắt buộc phải làm cũng kính đả thương địch thủ ở dung hợp bộ phận bất không âm dương ấn sau khi sức phòng ngự tăng nhiều mấy người này công kích tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng, cũng không tập hợp thành một luồng bị thiếu nhiên tìm tới tranh l ệ n h thời gian không gian kém từng cái hóa giải phân tán mà lúc này một to lớn ma ảnh đã xuất hiện sau lưng thiếu nhiên chính là trụ vương hán tay trái ngự sử vừa tích lũy đế hồn lực lượng sử dụng hoàng cực thiên ma đao tay phải ngự sử đế tinh lực lượng sử dụng tử vi thiên ma truy chân nguyên diễn hóa thành mấy cái hình rồng k i n h khí hướng về thiếu nhiên điên cuồng tập mà đến quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi năm xương ám phong cùng bất chu phong tiếu nhiên vừa tuy rằng lấy chống đỡ thiên ba kiếm tiếp nhận mọi người công kích nhưng mấy người thực lực đều tương đương cường đặc biệt đại tế ti lấy thân hoa kiếm xuất lực đã đạt đến thiên nguyên năm tầng tiếu nhiên nhìn như tiếp được cung dùng nhưng toàn thân khí huyết cũng là rời sông lấp biển giống như vậy chân nguyên linh tính được lấy rung động liền tương tự với phổ thông đầu bị đụng phải choáng váng đầu đối mặt trụ vương đem hết toàn lực một đòn hán tựa hồ chỉ có liều mạng nhưng tiếu nhiên ngẩng đầu lên trên trán làm như trương khai con mắt thứ ba vô số phủ văn lưu truyền từ tiến vào thiên nguyên bắt đầu vẫn chỉ hòa vào võ kỹ sử dụng sẽ do ánh sáng lần thứ nhất đơn độc sử dụng đối với t a m cực hôn nguyên trụ vương cường giả như vậy phá phượng chi quang thì không cách nào đưa hắn ổn định nhưng cũng ổn định hắn nháy mắt liền này nháy mắt thực đã đầy đủ thế giới này võ kỹ cũng phải cần võ giả khống chế trong giây lát này trụ vương không cách nào khống chế mình võ kỹ đối với tiếu nhiên mà nói này là đủ rồi tiếu nhiên thân thể như là mất đi xương bình thường v ặ n mẹo suýt xảy ra thai nạn lóe lên trụ vương cường lực công kích trong cơ thể chân nguyên khí huyết dĩ nhiên khôi phục như cũ tiếu nhiên một chiêu kiếm bình n g ư ợ c điểm ra kiếm khí hội tụ thành một điểm tinh mang sau đó đột nhiên nổ tung vô số vo kỹ giống như vũ trụ nổ tung thì tiên sinh sao giống như xuất hiện chính là tiếu nhiên khai thiên thức đối mặt như thế cuồng bạo công kích thân công báo mấy người đều bị đỡ lui lại chỉ có tam c ự c hốn nguyên gia thân trụ vương cả người lóe tử quang triển khai tử vi ma thân đem trùng hướng về sự công kích của chính mình thô bạo nổ ra hai tay hắn cuốn một cái quyển ra một đạo như cây cột c h ố n g trời lốc xoáy đã là có lúc trước đại thiên ma đối chiến thiên yêu s ư ơ n g ám phong hình thái ban đầu vô hình đao gió tự có thể làm cho tất cả quay về há cám tiểu nhiên tinh hoàng trên thân kiếm một tia ánh sáng đỏ lỏng lánh sau đó từ tiểu nhiên trong tay bay ra tự bàn cổ khai thiên đem thế giới này chém thành hai nửa chính là tiểu nhiên mới tập được thiên kiếm thần công lúc trước đại thiên ma từng bại vào thiên đế tay thiên kiếm thần công đối với thiên ma công có tương đối khắc chế tác dụng cứ thế bọn họ cảm nhận được thiên đế truyền nhân khí tức liền không thoải mái tinh hoàng kiếm phóng lên trời đem đạo này lòng quyển cự phong sẽ thành phấn vụn trụ vương thật sự là không nghĩ tới tiểu nhiên còn có loại thủ đoạn này thậm chí ngay cả ngự kiếm thuật cũng biết hơn nữa tiểu nhiên kiếm pháp làm như mơ hồ khắc chế mình thiên ma công hắn là không biết tinh hoàng kiếm là tâm tướng biến thành vốn là có tự mình đối địch khả năng đại thiên ma bóng mở điên c u ồ n g t ê u to lại là ngày đó đế lao nhi thiên kiếm t h à n công lúc trước như không phải ông già kia nhiều người ta làm sao có khả năng thua bởi hắn thiên ma truyền nhân phá cho ta à. trụ vương cùng tinh hoàng kiếm trong nháy mắt đánh nhau đ ấ u mấy trăm kích đánh cho thiên địa chấn động tiên vực đùng đ ừ a không nớt ma tiếu nhiên bản thể nhưng là đem tốc độ tiêu đến mức t ậ n cùng xông về vừa bị hắn đánh bay thân công báo mấy người hướng về bị ma tôn bay đi hắn lấy tay làm đao chém ra một đao một con cả người hỏa diễm ba c h â n kim ô hướng về ma tôn bay đi miệng nói ma tôn võ công hối tinh hoa của nhật nguyệt m à thành không biết có thể không đỡ lấy ta chiêu thức này kim ô chạm ma tôn điên cuồng hét lên một tiếng càng dám xem thường cho ta nhận ta ma quang hắn tay trái tay phải cùng thi dĩ nhiên đánh vỡ ngày thường hạn chế đồng thời sử dụng ma quang tầng thứ sáu ma quang n g u y ệ t vô cực cùng với ma quang tầng thứ bảy ma quang nhật vô cực trong lòng hắn mừng như điên nếu như hắn có thể đem này hai thức hòa làm một thể hắn liền có thể sáng chế ma quang tầng thứ tám liền cứ gọi ma quang nhật n g u y ệ t vô cực được rồi nhưng không nghĩ ba chân kim ô hai cánh dương ra từ hai đạo ma quang trên xa qua bất kể là tụ nhật quang mà thành ma quang nhật vô cực vẫn là thải nguyệt quang mà thành ma quang nguyệt vô cực cũng giống như gỗ bình thường đốt lên ma tôn hoảng hốt song quyền nhật nguyệt ánh sáng tái hiện đánh vào này kim mỗ c h ẳ n g trên kim mỗ tiêu tan ma tôn đột nhiên dừng lại hán đầu tiên là thất khiếu phun ra lửa lại là y vật thân thể đều trong nháy mắt buốc cháy lên đã biến thành một hỏa cầu lớn rơi vào trên đất thân công báo mình chính là đùa với lửa hành ra nhưng nhìn thấy t i ế u nhiên cái này kim ô chạm còn chưa phải do s ư ớ n g sở lửa còn có thể như vậy chơi thế gian này còn có như vậy mạnh hòa diễm thoáng qua trong lúc đó ít hơn nữa một người liền trụ vương ở bên trong phương này mười đại cao thủ đã chỉ có bốn cái ma quân bị t i ế u nhiên đánh bay sau khi không rõ sống chết liền người cũng không biết đi nơi nào trong bốn người này tình nhi thực lực yếu nhất thế nhưng nàng cách t i ế u nhiên tuy là lúc trước ăn t i ế u nhiên v ị đắng nhưng bây giờ nàng bình tĩnh không sợ lôi điện môn ba đại tuyệt chiều bên trong điện c ư c lôi long đã ra tay nhưng tiếu nhiên không tránh không né dĩ nhiên sau đó b ồ i cứng rắn được nàng đòn đánh này sau đó tiếu nhiên song trưởng vung ra tay trái một tia chớp chi long kích tiếu nhiên tấn công tới yêu x o á i hữu thủ kiếm chỉ điểm đánh về phía thân công báo liền nửa điểm kính phong kiếm khí cũng là không gặp nhưng thân công báo nhưng phát hiện mình đánh ra biển lửa cùng mình hộ thể hỏa kính chân chính bị cái gì công kích chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm gia chiêu thì hoàn toàn che lấp khí tức cùng kiếm nguyên hình thể là thích hợp nhất đánh lén nhưng dùng ở hiện tại vẫn như cũ đánh thân công báo một thố không kịp đưa hắn đẩy lùi thân công báo hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng trên người hiện ra vô số vết thương ngắm xem tiểu nhiên ánh mắt của đã không biết phải như thế nào hình dung phảng phất nhìn thấy quỷ như thế người này sở dĩ trước hết giết ma tôn cũng không phải là ma tôn ở ta mấy người bên trong thực lực yếu nhất tình nhi mới là nhưng con ngươi nhi lúc trước từ tiểu nhiên trong tay thoát được một kiếp vì lẽ đó tiểu nhiên mới biết của nàng nội tình vì lẽ đó vừa nãy dĩ nhiên có thể lấy mượn lực đả lực thủ pháp mượn đi của nàng điện cức lôi long đối phó yêu x o á i ra tay thời khắc một mực cách tình nhi liền khoảng cách cũng là vừa đúng người này người nuôi chiến tràng nắm lại đến nước này tình nhi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tiểu nhiên giúp đỡ tiểu nhiên ngay cả mình sấm x é t chân khí lại cũng có thể nhẹ nhàng như vậy mượn đến nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu nhiên cho nên nàng lựa chọn thoát ly chiến trường không thể không nói đây là một cái tên trí lựa chọn chỉ cần nàng không công kích tiên vực người tiếu nhiên liền sẽ không bứt ra công kích nàng c h ụ vương bị tinh hoàng kiếm c u ấ n lấy tiếu nhiên trước mặt cũng chỉ có yêu x o á i thân công báo hai cái đối thủ tiếu nhiên nửa câu phí lời chưa nói võ trung vô tướng nhưng là có thời hạn hắn buông tha thân công báo hướng về yêu x o á i phóng đi kiếm chỉ lại điểm đầu ngón tay có một vệ sáng như tuyết ánh kiếm chém đúng ra giống như húc nhật mọc lên ở phương đông phân chấn phồn thịnh d ọ i sáng thế gian chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ quang minh kiếm tiểu nhiên ở tìm hiểu thiên yêu đồ thần pháp thời gian phát hiện bất kể là yêu khí vẫn là âm hồn đều bị ánh nắng khắc chế một hai cho nên mới lấy quang minh kiếm đối kháng yêu x o á y thiên yêu đồ thần pháp n à y quang minh kiếm cùng ma tôn ma quang nhật vô cực có chút tương tự đều là tụ nhật quang tinh hoa mà thành nhưng cũng mạnh hơn một ít yêu x o á y cực hận tiểu nhiên nhưng hắn đều sẽ yêu khí c h i viện chủ vương thực lực vẫn là như vậy tiểu nhiên từng đánh tan quá hắn yêu cực gì thế vì lẽ đó lần này hắn trực tiếp đem thiên yêu đồ thần pháp chín thức hợp nhất hướng về t i ế u nhiên đánh tới đã biến thành một đạo xanh biết đến biến thành màu đen gió xoáy nay đồng dạng là thiên yêu từng đang quyết đấu đại thiên ma thì sử dụng bất chu phong hình thái ban đầu n h ư không phải thiên yêu tàn hồn khuynh lực giúp đỡ yêu xoáy hiện tại tuyệt kế làm không đến một bước này nay cùng t i ế u nhiên chém ra đại quang minh kiếm như một đen một trắng hai cái hoàn toàn đối lập đồ vật va chạm ở va chạm trong nháy mắt từ quang minh kiếm bên trong nhảy ra một vòng lặn về tây thái dương chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ hoàng hôn văn ca dấu kiếm thức hay là đang phổ thông trạng thái đem siêu phẩm võ kỹ vận dụng trong đó thay đổi trước đây không lâu tiếu nhiên vẫn đúng là không làm được quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên chương 636, t h i ê n ma công đại quang minh kiếm cái kia tinh khiết nóng rực ánh kiếm rơi xuống thiên yêu vô tận c h i âm hồn trên những kia âm hồn điền cuồng kêu trên dường như thái dương dưới giọt sương trong nháy mắt bị bốc hơi lên hầu như không còn yêu x o a sắc mặt cũng thay đổi vốn là không có màu máu mặt mui đã thanh đến như quỷ như thế lúc trước tiểu niên h trưởng trung phật quốc cũng đã khắt chế hắn yêu khí âm hồn hiện tại này đại quang minh kiếm quả thực chính là ghim hắn thiên yêu đồ thần pháp mà sáng tạo ra như thế hơn nữa tiểu niên h giấu kiếm thức nham hiểm cực điểm để hắn còn muốn đồng thời đối mặt hoàng hôn v a n ca thân công báo thấy tiểu niên h không nhìn chính mình chuyên tấn công yêu x o á y một người vốn là muốn vây ngụy cứu triệu công kích tiểu niên h thế nhưng là phát hiện tiểu niên h này hai chiêu không phải chuyện nhỏ yêu x o á i khả năng không tiếp được hắn cũng không phải là cùng yêu xoáy tốt bao nhiêu giao tình mà là hiện tại phe mình chỉ có ba người nếu như yêu xoáy lại bị tiểu nhiên đánh ngã chủ vương bị tinh hoàng kiếm quân lấy chính mình độc lập đối mặt tiểu nhiên lành ít giữ nhiều hắn không sợ chết thế nhưng sợ không hề giá trị chết ở tiểu nhiên trên tay của vì lẽ đó hắn đem tam hỏa quy nguyên công tồi đến rồi cực hạn không có công kích tiếu xong là đem hỏa diễm hóa thành một đạo lưới l ử a hướng về hoàng hôn vãn ca vong đi ầm ầm đại quang minh kiếm cùng yêu xoáy thấp phối hay bất chu phong va vào nhau giữa bầu trời phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời nóng rực không chịu nổi coi như cách một đại chu thiên tinh đấu đại trượn tiên vực những kia hồ nước cũng bắt đầu trực tiếp buộc hơi lên hết thể trong tiên vực người đều liều mạng điều động đích thực khí hộ thể mới năng lực bảo đảm không bị thương đại quang minh kiếm đánh tan thấp phối hay bất chu phong thiên yêu tàn hồn kêu lên một tiếng biến mất không còn t ă m hơi nhưng là nó đem hết toàn lực che ở yêu xoái thiên yêu đồ thần pháp chỉ có này một truyền nhân nếu như yêu x o á i chết rồi không biết bao nhiêu nhân duyên tế hội mới có thể lại có một tu hành thiên yêu đồ thần pháp người tồn tại nó lại muốn ngưng tụ tản hồn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian vì lẽ đó nó mới chịu bảo vệ yêu x o á i yêu x o á i thoát được một mạng nhưng này nóng rực mà quang minh kiếm khí nhưng có không ít đánh vào trong cơ thể hắn tan giã trong cơ thể hắn hấp thu âm hồn yêu khí tu vi của hắn lại như thủy như thế bị không ngừng mà b ư ớ c hơi lên mà thân công báo tam hỏa quy nguyên công biến thành lưới lửa không thể nâng đỡ hoàng hôn vãn ca tà dương ngược lại bị cái kia tua tà dương từng điểm từng điểm đẻ xuống tà dương ánh nắng c h i ề u biến mất không còn t ă m hơi cái kia tua tà dương liền với thân công báo đồng thời kéo vào hư vô trong bóng tối hoàng hôn vãn ca là kim quang tông ngũ đại siêu phẩm võ kỹ bên trong mạnh nhất một thức những tia nắng còn sót lại của mặt trời c h i ề u biểu thị quang minh kết thúc bóng t ố i đến là kim quang tông ngũ đại siêu phẩm võ kỹ bên trong đặc thù nhất một thức làm cái kia xóa sạch tà dương hạ xuống thời khác sẽ đem kẻ địch hết thệ tất cả kéo vào vô biên trong bóng tối tu hành đến thần minh cảnh đây cũng là đặc biệt nhằm vào bất diệt thần tính võ kỹ eric roger dụng đầy sao đang lúc này trụ vương rốt cục không nhịn nổi hắn cứng rắn được tinh hoàng kiếm một đòn vọt tới yêu xoáy cùng t h ầ n công báo trước một móng đem thân công báo t ử hư vô trong bóng tối kéo ra ngoài sau đó một trưởng tham ở yêu xoáy sau lưng của đem tiếu nhiên đại quang minh kiếm nguyên một chút xíu lấy thiên ma công nuốt lấy cũng không phải là trụ vương có bao nhiêu yêu quý nhân tài mà là lần này hắn thực sự tổn thất quá lớn nếu như hai người này cũng tổn thất như vậy dưới tay hắn sẽ không bao giờ tiếp tục đại tướng có thể dùng yêu soái cùng thân công báo đến thời đại nạn hai người chưa tỉnh hồn nhìn tiểu nhiên người này thật sự là thật là đáng sợ nếu như trụ vương vừa n ã y không ra tay coi như hai người không chết cũng đến luận ra song phương giao thủ không vượt qua nửa nén hương thời gian phe mình mười đại cao thủ tổn thất một nửa tình nhi đã không có sức chiến đấu mà thiên mẫu thánh cơ cũng bị tiếu nhiên b ắ t t i ế u nhiên thực lực không hẳn mạnh hơn bọn họ bao nhiêu nhưng luôn có thể lợi dụng các loại đặc thù sở kỳ hiệu vừa vặn chỗ tốt chiến thuật để cho bọn họ không phát huy ra toàn bộ thực lực đăng trái tim đen đ ũ ám nhập http D. đọc truyện lấy một địch mười đánh tới bộ dáng này trụ vương một phương thực đã là đại bại thua thiệt thòi thúng chi tiên vực bên trong còn có một cái một ưu tử nếu như hắn đánh bạc mạng già sử dụng thiên kinh địa chấn chí ít có thể lại đánh chết một người tuy là trụ vương không nữa nguyện thừa nhận trận chiến này hắn cũng đã thua hắn lạnh lùng nhìn t i ế u nhiên điềm n h i n nói rất tốt tiên vực t h i chủ hôm nay là ta thua một làm khác trong tâm khảm không dám quên c h ụ vương kỳ thực cũng là một có thể thân có thể khuất người ở nguyên thủy thiên ma dưới áp chế hắn cũng từng n h ậ n quá đối với t i ế u nhiên như vậy càng sâu với nguyên thủy thiên ma cừng giả hơi lùi một bước tích chữ sức mạnh cũng không phải là không thể tiếp nhận sự t i ế u nhiên cười nói nhớ không nhớ là của ngươi sự nhưng nơi này không phải nhà ngươi muốn tới thì tới Muốn đi Trụ h ì đi.、Chủ、vương trầm giọng nói, lẽ nào tiên vực t h i chủ là muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại ta võ công hoặc là không kịp ngươi, nhưng nếu hợp lại lên mệnh đến, cho ngươi lưu cái nhớ nhung cũng không phải là không thể làm được. Tiếu nhiên lắc đầu nói, không cần xả những này, lấy tốc độ của ta cùng sức mạnh, nếu như cố ý cùng ngươi làm khó dễ, ngươi biết ta có thể làm tới trình độ nào. Hôm nay là ta đại hỉ tháng này, g đã là đ ổ máu tái kiến máu kỳ thực không phải ta sở hỉ. nhưng người đến đem thiên ma công lưu lại tiểu nhiên dĩ kinh chiếm được hai cái phiên bản thiên ma công một là thanh hư chi diễm lấy thiên ma sách làm cơ sở sáng chế một là phong thái thế giới ma tộc thiên ma công hai cái đều là cái này thiên tử chuyển hoàng kỳ thế giới thiên ma công ảnh trong gương võ học nếu có thể được đối với tiểu nhiên chỗ tốt to lớn thiên kim bản sắc cự g ả yêu nghiệt phu quân cho tới trụ vương tự nhiên có cơ phát đến giết chết hắn chính mình chỉ là nho nhỏ cải biến một hồi lịch sử tiến trình thiên ý đàn hồi lại lớn như vậy xem đến một thế giới võ lực giá trị càng cao đàn hồi sẽ càng lớn đây nếu như mình đem trụ vương giết sẽ phát sinh cái gì hắn thật không biết tiếu nhiên đến thế giới này chỉ là vì là lên cấp hư tướng cảnh làm chuẩn bị không phải đến chinh phục cũng không phải đến truyền đạo vì lẽ đó không muốn nhiều gây chuyện nghe được tiếu nhiên muốn thiên ma công đại thiên ma tàn hồn không khỏi ở trong lòng cười gằn chỉ cần tu hành thiên ma công cái kia thiên ma công tu hành giả liền tự động thành mình hẳn giống thực lực căn mạnh chính mình càng là dễ dàng phụ với hắn thân ngưng tụ tàn hồn thậm chí trùng ngưng thân thể vì lẽ đó đại thiên ma ước gì tiểu nhiên học tập thiên ma công không chờ trụ vương nói chuyện nhưng đem thiên ma công ngưng tụ thành một đạo ý niệm truyền cho tiểu nhiên đại thiên ma t ử cho rằng để trụ vương cực kỳ khó chịu thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng không có cách nào đại thiên ma nhưng là không biết tiểu nhiên căn bản sẽ không ở thế giới này tu hành thiên ma công hồn thiên bảo giám thiên yêu đồ thần pháp hắn sợ chính mình biến thành những này đa mưu túc chi ra hỏa q u â n cờ nếu như ở thái cổ đại lục tu hành hắn cũng không tin đại thiên ma tàn hồn còn có thể chạy đến thái cổ đại lục một lần nữa ngưng tụ lúc trước hắn sử dụng thiên yêu đồ thần pháp chỉ là chính mình đem lý giải sau một loại vận dụng yêu xoáy là hiểu lầm mà thôi sau đó trụ vương liền mang theo con mèo nhỏ hai ba con đi rồi tiếu nhiên trở xuống tiên vực may mắn được lúc trước chiến đấu đều ở đây tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong tiên vực bị lan đến không lớn nếu như chiến đấu là ở tiên vực tiến hành nói vậy tiên vực đã mảnh ngói không tích chữ cơ phát trong mắt tràn đầy ý sùng bái tiếu tiền bối lấy một người nhân lực ép mười đại cao thủ thực lực như vậy thực sự quá mức kinh người hắn có thể thật sự là bị trụ vương bắt nạt đến oan tiếu nhiên đối với hắn cười nói kỳ thực ngươi cũng có thể lúc trước ta nói miệng ngươi hàm thiên tinh mà sinh ngày này kiếm thần công cùng ngươi hữu duyên ta liền đem ngày này kiếm thần công truyền cho ngươi ngươi cùng cựu m ộ i đồng thời tu hành lấy tư chất của ngươi nói vậy muốn tu thành cũng không phải việc khó cơ phát đừng xem mười bảy mười tám tuổi mới là một hai ba tuổi gấu con võ công có thể tu thành đến cảnh giới bây giờ thiên tư cao thực sự không cách nào giống nhau quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy cùng nữ hoa đại thần giao dịch trụ vương sau khi rời đi không bao lâu cơ phát mấy người cũng đi rồi cơ phát không hổ là thiên linh chi nhân trời cao trung ngày đó kiếm thần công như là vì hắn đo ni đóng dày hắn cũng không lâu lắm liền đem thiên kiếm thần công tu luyện thành công tây kỳ cùng thương hướng mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải lịch sử đại thế chiếu thì ra là phương hướng phát triển trở lại tây kỳ cơ phát cùng cơ xương liền bắt đầu khởi binh thảo phạt chủ vương mà thiếu nhiên không có để ý những này hắn muốn ở thế giới này lấy được đồ vật đã chiếm được hắn chỉ là chuyên nghiên vài phần võ học tìm kiếm cô động hư tướng thời cơ đồng thời chỉ điểm luyện nhi tu hành phản thần hồi nguyên quyết mà thiên mẫu thánh cơ khi biết luyện nhi là con gái nàng sau khi đột nhiên như thay đổi một người như thế cũng không còn nửa điểm trước đây lang thang có thể là bởi vì muốn vì con gái làm cái gương tốt trong khoảng thời gian này t i ế u niên đem chính mình đến thế giới võ hiệp sau hết thệ chuyện đã xảy ra đều liên hệ tới hồi tưởng lại lần trước ở thái cổ đại lục mượn lan đình kiếm lực lượng triển khai nhân quả chuyển luân nhìn thấy cảm giác chỉ cảm thấy thế giới tất cả người và sự việc phảng phất đều do một cái không nhìn thấy tuyến nối liền cùng nhau hắn phảng phất dòm ngó gặp được một thế giới hoàn toàn mới một lĩnh vực mới nếu như hắn đem điều này lĩnh vực hoàn toàn mới nghiên cứu triệt để triệt làm có thể sáng chế một môn độc thuộc về mình lợi hại võ công m à huyền nhi tu hành phản thần hồi nguyên quyết tiến bộ cũng tương đương nhanh hơn một năm thời gian đã luyện thành tầng thứ nhất t r ạ n g đại huyết mạch của chính mình có thể mang chính mình huyết thống phân biệt ra được sau đó b ư ớ c kế tiếp liền có thể chọn ra bản thân trung ý huyết thống đem những cái khác hôn tạp huyết mạch luyện hóa ngoại giới cơ phát đã đánh bại chủ vương chủ vương cùng lộc đài tự thiêu mà chết thương hướng kết thúc mở ra tám trăm i năm chu triều đương nhiên đến rồi sau đó chu thiên tử chỉ là một trang trí thôi xuân thu chiến quốc bách gia tranh minh thời đại sắp xảy ra mà bách gia tranh minh trong thời gian quốc h ư u chư t ử bách gia phương tây xuất hiện tô cách kéo để bách lạp đồ á lý tư nhiều đức cũng là ở thời đại này phật đà ra đời đây là một cái gió nổi mây vẩn trong sao h ò g ánh thánh nhân xuất hiện lớp lớp thời đại tiếu nhiên chờ mong sự xuất hiện của nó hắn muốn gặp gỡ những người này tuy rằng đây chỉ là cảnh như thế giới mà t i ế u nhiên hư tướng tổng còn kém điểm thời cơ hắn vẫn cho rằng hoặc là chính mình thấy do không đủ hơn nữa hắn xuyên qua điểm nếu như phải đem huyện nhi mang đi cũng dư không nhiều vì lẽ đó t i ế u nhiên quyết định khởi hành dưới một thế giới tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n thế giới có người nói tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n có rất nhiều bộ nhưng t i ế u nhiên bản thân chỉ là sơ lược chơi đùa tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n một game mà thôi chỉ là nhớ tới lý tiêu giao triệu linh nhi còn có bái nguyệt vì lẽ đó lại thêm một phần thăm dò thế giới l ạ thú mà thiên mẫu thánh cơ tuy rằng không nỡ huyền nhi thế giới này cũng vẫn không có gà cho gà thì theo gà lời giải thích nhưng gà cho người liền muốn đi theo nhà mình nam nhân đi vẫn là thế giới này chủ lưu tư tưởng thấy phản thần hồi nguyên quyết còn không có gì không thích hợp tiếu nhiên liền đem phản thần hồi nguyên quyết chuyển cho tiên vực mọi người sau đó hắn mang theo huyền nhi mở ra hệ thống quang môn đã nghĩ đem huyền nhi trước tiên mang về võ huyền sơn thế nhưng đang lúc này nữ hoa thanh â m ở tiểu nhiên trong đầu vang lên dị vực khách mời ngươi phải đi sao tiểu nhiên tâm không khỏi mâu đ ă n g một hồi vị đại nhân này vật vào lúc này tìm đến trên sẽ có chuyện gì nữ hoa nhẹ g i ọ n g cười nói không cần lo lắng dị vực khách mời ta không có ác ý tiểu nhiên không khỏi lắc đầu cười khổ nói một con cọp đối với thỏ nói ta không có ác ý nhưng thỏ cũng là biết sợ à. nữ hoa nói ta tìm ngươi chỉ là muốn tìm ngươi hỗ trợ mà thôi t i ế u nhiên kinh ngạc nói ta có thể đến giúp ngươi cái gì nữ hoa cười nói trên người ngươi có một luồng huyền diệu năng lực cho ngươi ăn mặc toa chư thiên vạn giới thế giới như vậy sự rộng lớn ta có thể cảm giác được mỗi một thế giới phảng phất đều có tương tự với sự tồn tại của ta ta rất muốn gặp gỡ các nàng quả nhiên hệ thống bị nàng lão nhân ra phát hiện đây liền tinh mâu tộc không n g u ồ n g cường giả tàn hồn cũng có thể phát hiện sự tồn tại của nó chỉ cần nữ hoa đại thần quan tâm chính mình nếu không phát hiện hệ thống rất khó nữ hoa để tiểu nhiên nghĩ đến từng xem qua một bộ phim là lý liên kiệt vai chính cái kia điện ảnh thế giới quan liền tương tự kính tượng thế giới mỗi một thế giới đều có một lý liên kiệt là một cái nào đó lý liên kiệt qua lại thế giới đem những cái khác từng cái từng cái kính tượng thế giới giảm lý liên kiệt giết chết thời gian hắn liền có thể từ từ trở nên mạnh mẽ lẽ nào nữ hoa là có ý đồ này tiếu nhiên cẩn thận nói ta tuy rằng ăn mặc cạnh thế giới nhưng đều là phải bỏ ra cực lớn sức mạnh ta sợ mang không được ngài nữ hoa nói ta đương nhiên sẽ trả giá thật lớn tỉ như ra tay giúp ngươi đem thế giới này đường hầm không gian tù hóa tiếu nhiên cả kinh hệ thống cũng là có thể làm được cố hóa đường hầm không gian thế nhưng muốn tìm một triệu xuyên việt điểm hắn từ được hệ thống đến bây giờ cũng không có kiếm được nhiều như vậy xuyên qua điểm đây t i ế u nhiên trong lòng đọc thầm nói hệ thống lão nhân gia ngươi nếu như ở đây mở thanh ta có chút sợ hắn không hy vọng hệ thống sẽ trả lời chính mình nhưng nữ hoa khẽ ồ lên một tiếng thật giống cùng người nào bắt đầu bắt đầu giao lưu truy cập trái tim đen đ ũ ám chấm nét một lát sau hệ thống ở tiểu nhiên trong đầu nói lấy thực lực của nàng ngươi chỉ cần mở ra không gian đường đi nặng có thể bằng thực lực của chính mình đi đến mặt khác thế giới không nên ngươi thanh toán xuyên qua điểm cùng thái cổ thế giới đường đi cố hóa sau khi đường nối mở ra quyền vẫn còn đang n g ơ i hơn nữa chỉ có mở ra thời điểm hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua mới có thể một đến việc này có thể được thiếu nhiên khiếp sợ cực điểm ngươi ngươi lại còn có thể cùng nữ hoa đại thần c ó kẽ mặc cả ngươi đến tột cùng là cái đồ vật như thế nào ngươi cho ta nói thật ta thật có chút sợ hệ phương nói như ngươi suy nghĩ ta cũng không phải là không gì không làm được ta chỉ là có thể mang ngươi hoặc là một ít người ở mỗi cái kính tượng thế giới bên trong mặc cạnh mà thôi đây là ta chỉ có thể làm được chuyện tình ta đối với ngươi không có ác ý lúc trước đem linh hồn của ngươi từ địa cầu kéo đến thái cổ đại lục chỉ bất đắc dĩ mà thôi ta và ngươi là cộng sinh quan hệ nếu như ngươi chết ta cũng không tồn tại nguyên lai、like、ta bỏ xuống là lao nhân ra ngươi làm t i ế u nhiên khổ bút lập lại vừa nãy câu nói đó một con cọp đối với thỏ nói ta không có ác ý nhưng thỏ cũng là biết sợ à. ngày hôm nay hiếm thấy lao nhân ra ngươi mở ra kim khẩu không bằng cho ta thấu cái để không phải vậy ta sau đó sợ là không dám mặc đến những thế giới khác hệ thống nghĩ đến một lúc lâu nói kỳ thực ta cũng không phải sinh mệnh ngươi có thể mang ta hiểu thành một loại pháp bảo các loại đồ vật ta hiện tại duy nhất có năng lực cũng chỉ có dẫn người qua lại đa nguyên vũ trụ ta biểu hiện là hệ thống hình thức chỉ là thuận tiện ngươi lý giải thiếu nhiên nói vậy tại sao cần phải xuyên qua điểm hệ thống nói đó là ta năng lượng khởi nguồn tiểu nhiên c a o mày gãi đầu một cái ta đánh thắng một người ngươi là có thể được nguồn năng lượng này không hợp a n cướp a khi ngươi đánh bại một đối thủ thì luôn có thể từ đối thủ này trên người thu được gì đó tiểu nhiên trong đầu sáng ngời hỏi thu được cái gì chẳng lẽ còn thật sự có khí vận thứ này đánh bại một người nuốt chừng hắn khí vận ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể vậy tại sao đánh bại kính tượng thế giới võ giả không có khen thưởng c ũ n g có, bất quá ta dùng để chữa bất ta trị quá dùng mình. n g để ư ơ i vẫn đúng là trực tiếp a như vậy giả công tể tư thật sự được chứ có điều đối lập nữ hoa ta còn là càng muốn tin ngươi dù sao chúng ta nhiều năm như vậy giao tình đồng ý vị này đại thần yêu cầu thật sự không thành vấn đề sao nàng đến cùng muốn làm cái gì đồng ý yêu cầu của nàng không thành vấn đề mà nàng muốn làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi được rồi đúng rồi ta vẫn muốn hỏi một vấn đề có thể mang ta mặc lại địa cầu sao có thể thấy hỏi không ra những vật khác tiếu nhiên cũng sẽ không hỏi khả năng không biết nữ hoa muốn làm cái gì càng tốt hơn hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng hệ thống nhưng cũng không có những biện pháp khác mà có thể trở lại địa cầu nhưng là một để hắn phân chấn tin tức hắn quyết định chờ mình tới thiên nguyên bốn tầng liền trở về nhìn chỉ là không biết bên hướng kia qua đã bao lâu à. quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm ba mươi tám năm đất tạo người đem hết thể tâm tư dứt bỏ tiếu n h i n chậm đợi nữ hoa giáng lâm đột nhiên hắn nhìn thấy mặt đất vô số bùn đất l a n lộn từng điểm hào quang óng ánh từ trong đất bùn trôi ra lượn lờ khói thuốc hào quang tung bay hơi nước mịt mờ nhật quang như trước trong đó chậm rãi tụ thành một người hình dạng thiếu nhiên cảm giác được trong đó tức giận máu sinh sôi cái kia vật thể hình người hình thái phát sinh ra biến hóa từ từ đã biến thành nhất tuyệt sắc huynh thành nữ tử nàng mở hai mắt ra hiện ra một đôi như tinh không bình thường sâu toại ánh mắt của những kia yên vụ ánh sao hơi nước nhật quang ngưng tụ thành một bộ hoa phục mặc ở nữ nhân này trên người tiếu nhiên điên cuồng tồi đến thiên tâm ý thức cùng linh thức hắn rõ ràng mới vừa mới nhìn thấy gì hắn thấy là từ trong đất bùn chui ra khoáng vật chất trong không khí hơi nước những vật này là làm sao ánh mặt trời làm cũng có dưới chưa từng cơ vật biến thành chất hữu cơ chậm rãi tạo thành một người tiếu nhiên xem qua thần minh cảnh võ giả hư không truyền n i ệ m lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ vì là chiến đấu hình thể cảnh tượng chỉ cảm thấy cùng nữ hoa chiêu thức ấy có chút tương tự đây nhưng nữ hoa chiêu thức ấy dường như muốn càng có khó khăn cô gái nói dị vực khách mời ta là nữ hoa đối mặt như vậy đại thần tiểu nhiên lá gan cũng không tính là nhỏ nhưng vẫn là í t hầu hơi khô sáp nuốt ngụm nước nói chuyện này chỉ là ngươi ngưng tụ một phân thân loại hình sao nữ hoa cười nói đúng vậy nếu như lấy bản thể đi nói nói vậy sẽ có rất nhiều phiền phức ta trước tiên như vậy đi xem xem tiểu nhiên sờ soạn một cái ba nói rằng ta có thể hay không cho rằng đây là n ắ m đất tạo người nữ hoa suy nghĩ một chút sửa lại một chút tóc nắm đất tạo người ngưng bùn đất chi tinh thủy mục chi khí n h ậ t n g u y ệ t chi hoa thực sự là rất chuẩn xác ca tiểu nhiên khẽ nhíu mày tiếp tục suy tư nói ta còn thấy được hồn thiên bảo giám cái bóng nữ hoa gật gù h ử m trái tim đen đ u ám chuẩn cua tui nét hồn thiên bảo giám luyện đến cao minh nơi là có thể làm được cái này nhưng nếu là muốn c h ế sinh ra linh hồn sẽ càng khó một điểm đối với mình có thể đ ố n g dưng tạo người nữ hoa không cảm thấy rất ghê gớm sáng tạo sinh linh đối với cường đại thần linh tới nói cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tiếu nhiên nhớ lại phong thái thế giới bạch khởi chế tạo thân thể mình tình huống không khỏi lắc đầu nói ta cảm thấy cùng ba dê y như nhìn như vậy đến tạo một người thân thể thật giống thật không có nhiều khó khăn à. bùn đất chi tinh chính là khoáng vật chất đi thủy mục chi khí đường cung an bu min các loại đường sao nhật n g u y ệ t chi hoa chẳng lẽ còn là sự quang hợp nói như vậy lên người thân thể kỳ thực rất đơn giản à. Có điều bạch điều đ khởi nữ g dấu, còn có hiện n tại hoa nói h phân thân, theo chủng, chủng hai khái nhưng nhiên chủng ư dưng tưởng, dưng vậy vật vật vật với ngừng bản sáng cùng đông sáng niệm, tin đông sáng nữ cũng gốc tụ tạo tạo một tiếu tạo một toàn là là dựa hoa đối không k qua khăn. hoa Nữ n ó ta giúp ngươi trước tiên cố hóa không gian này đường nối đi nói song song rỗi tay một cái có vô tận ánh sáng lộ ra t i ế u niên tham lam nhìn tất cả những thứ này một lát sau gợi ý của hệ thống nói thái cổ đại lục cùng thiên tử chuyện kỳ thế giới đường hầm không gian cố hóa phương án một mỗi mở ra một lần năm nghìn xuyên việt điểm tốc độ thời gian trôi qua không giống phương án hai hoàn toàn cố hóa sau đó liền không nên thanh toán xuyên qua điểm hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua sẽ trở thành nhất trí tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói phương án một đi có cái lối đi này tiếu nhiên thật giống như thêm một cái tương tự tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ gì đó hắn võ huyền tông bên trong như người có muốn bế quan chỉ cần chính mình thanh toán năm nghìn xuyên việt điểm liền có thể tới đây tìm tu còn không hạn nhân số hắn cũng biết thứ này khoảng chừng chỉ ở thiên nguyên cảnh hữu dụng đến rồi thân lực cảnh thần minh cảnh thì không phải là dựa vào trồng thời gian có thể trồng đi ra ngoài đánh một không coi là bao nhiêu thích hợp tỷ dụ nay có chút tương tự với chơi game một người mới hảo nhiều tốn rất dễ dàng là có thể thăng cấp nếu như lên tới mãn cấp hảo lại muốn tiến bộ thì không phải là hoa vấn đề thời gian sau đó tiếu nhiên mang theo huyện nhi về tới thái cổ đại lục đến rồi thái cổ đại lục những người khác cảm giác được sự tồn tại của hắn tiếu nhiên đem huyện nhi giới thiệu một lần đối với phu quân hơn tỉnh độc cô phượng mấy người cũng còn có thể tiếp thu dù sao các nàng vị trí niên kỳ đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực sự là tương đương bình thường thạch thanh t u y ể n đối với tiếu nhiên nói phu quân ta nghĩ đi thế giới kia tu hành tiếu nhiên vuốt tóc của nàng nói nếu như không tới thiên nguyên bách năm lóe lên liền qua hư dạ nguyện nói ta minh bạch đại ca ý của ngươi như nhất ý tu luyện cũng không thành thật là lãng phí thời gian nhưng ta có lòng tin độc cô phượng cũng nói bằng vào chúng ta thực lực bây giờ nếu như trong tông có việc chúng ta chỉ là gánh nặng ta không thích cảm giác như vậy thương tú t u ầ n cũng nói ta cũng không thích tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói cái kia lấy hai mươi năm thời hạn nếu như bên kia hai mươi năm không cách nào đột phá thiên nguyên cái kia nhất định phải trở về ngoại trừ các nàng ở ngoài Có mấy người muốn đi thiên tử chuyển mấy muốn người thiên đi tử khi ỳ t ế g ớ tới i tiềm mọi người triều người đi tiếu nhiên đến rồi tiên một nửa kia ở lại nơi đó giữ nhà. Lần sau mở ra đường đối thời gian, đổi một nhóm khác người được rồi, phản chính đường hầm không gian tu, tất một chút, một theo một một xem mở nhóm hầm mở, chu đều sau cả vực, khác được chính phản nghĩ đến nửa đến nửa nhà, lần đường đường không không hạn nhân、số. Khi đó đó ra vì vừa lẽ sẽ ở số. bọn họ biến mất sau khi thương lam vực phía đông g i ả la lâu lan đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra này gọn sóng thật sẽ giấu lại biến mất rồi Thuyệt đối người là có phía á t một hiện k n tượng thế giới. Hình như là nhân tộc, nhân tộc phát triển quá thuận, h thế phát tộc, tộc Túc giới. là l mặc quá dù n đông n h h k chiến ó t u ậ n l ợ lên cấp bất hư cảnh, nhưng ngưng ra văn minh chi khí, hơn nữa phát hiện thứ hai kính tượng cấp chi bất phát thứ t hư khí, hai h ra giới. Phía đ ô g chiến loạn cũng là chúc bọn họ tổn thất ít nhất không thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy làm t i ế u nhiên một nhóm từ đường hầm không gian lại đây thời gian t i ế u nhiên chỉ vào nữ hoa nói vị này chính là nữ hoa đại thần lúc trước t i ế u nhiên nhưng là chưa từng nói qua cái này nghe nói như thế mấy sắc mặt người trong nháy mắt liền thay đổi đây chính là nữ hoa đại thần đối với người trung quốc tới nói nhìn thấy nữ hoa không thể so với n g ư ờ i người nước ngoài nhìn thấy r a tô bình tĩnh duy k h ấ u trọng hy bì tiếu kiểm nói nữ hoa nương nương tiểu đệ trước đây nhưng là ở nương nương miếu trải qua hương ngài vẫn còn trẻ như vậy ta nhưng là có chút già rồi từ từ lăng không khỏi da gà đều lùi bắt đi chỉ lo nữ hoa nương nương một phen mặt đem khấu trọng cho bủ phải biết người xưa kể lại Chủ vương chính vương lúc à bài hoàng làm là này, ở nữ hoa miếu trước viết một bài tiểu hoàng thơ, liền ngay cả quốc gia đều làm mất đi. Nhưng không nghĩ nữ không nói, miệng không nhiêu nương. Đáng tiếc ta không hoa thơ, hoa chỉ hương hỏa. bao gia lừa ta miếu một mất lắm, viết tiểu đi. cười cái biết tiểu tiếc quốc đều đầu trước cả lắc cô bị để l ý này hư dạ nguyệt n g kéo nữ hoa cánh tay của nói nương nương thế giới này thực sự là bản cổ lão nhân ra người một lưỡi búa phách đi ra ngoài s a o hư dạ nguyệt thật giống trời sinh mị lực giá trị mãn điểm người trước mắt này mặc dù chỉ là thế giới này nữ hoa lấy bùn đất làm ra một phân thân nhưng vị này đại thần tên tuổi treo ở đây chính là tiểu nhiên cũng không dám như thế thân cận nhưng nàng lại cứ như thế tự nhiên làm hơn nữa cái này nữ hoa phân thân cũng không ghét nữ hoa vớt tóc của nàng nói thực sự là một cơ t r í tiểu cô nương ban cổ đại thần tiên sinh niên k ỳ đại quá xa xưa hán tiên sinh thời gian chúng ta vẫn không có cái ảnh đây vì lẽ đó kỳ thực việc này ta cũng không biết nhìn thấy những người này có biến hiếu kỳ bảo b ả o s u thế tiếu nhiên không khỏi n h é o một cái mồ hôi lạnh hắn quyết định thật nhanh nói tất cả mọi người ở tiên vực tu luyện chơi coi như đi ra ngoài xem nhìn cái gì cũng có thể không muốn làm sự ta nhưng là đang mong đợi xuân thu chiến quốc bách ra tranh minh thời đại các ngươi nếu như mù làm một trận đem xuân thu chiến quốc làm không còn vậy thì ở lại chỗ này chính mình chơi đi nói xong hắn mở ra dẫn tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cánh cửa ánh sáng cùng nữ hoa phân thân đồng thời tiến vào bên trong quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g 639, t u y ế t thấy cùng trọng lâu xuyên qua quan môn tiểu nhiên cùng nữ hoa xuất hiện ở một mảnh trong tuyết bây giờ đang là vào đêm dưới ánh trăng bay lông ngông tuyết lớn tiểu nhiên linh thức hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm kinh ngạc nói vùng thế giới này nguyên khí rất kỳ quai a bất kể là ở thái cổ đại lục vẫn là tiểu nhiên từng xuyên qua trôi qua thế giới thiên địa nguyên khí đều chủng loại đa dạng hôn tạp cực điểm hơn nữa thế giới này tuy rằng đồng dạng sung mãn thiên địa nguyên khí thế nhưng là chỉ có năm loại t i ế u nhiên cao mày nói sao như vậy nữ hoa cười nói trên bản chất hết thể nguyên khí cũng bất quá là khí thế dương âm giao thái năm loại cơ sở nguyên khí cũng tương tự có thể hóa sinh vô cùng chi biến hóa t i ế u nhiên trợn tròn mắt thầm nói ta có thể cùng lao ra ngài so với sao nếu như mình không thể hút nhiếp phương này chi nguyên khí vậy bây giờ chứa đựng nguyên khí dùng hết sẽ không có gặp phải có việc còn làm sao cùng người đánh nhau a h á n linh thức tìm tòi phát hiện may là chính mình vẫn có thể hút nhiếp trong đó mấy bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang lúc này t i ế u niên nghe được trẻ con khóc nỉ non trẻ con khí tức quá yếu t i ế u niên vừa tuy có nhận biết nhưng đem quên hiện tại linh thức tìm kiếm mới phát hiện cái kia một v ứ t tại tuyết địa đứa trẻ bị vứt bỏ t i ế u niên vô chán một cái thực sự là những người này làm sao làm người ba mẹ trẻ con phía trước có một gia đình giàu có nhà tu đắc khí thế cực điểm t i ế u niên lắc đầu nói xem ra là muốn cho này hộ nhà người có tiền thu dưỡng ai hài tử đáng thương tiểu niên phi thân mẹ qua đem trẻ con ôm vào trong ngực phát hiện hiện tại tuy rằng trời đất ngập tràn băng tuyết nhưng tiểu hài này thể chất thật giống rất tốt lại không có làm sao bị đông tiểu niên đùa đứa nhỏ mặt mũi dài đến cũng thật là đáng yêu a hắn không có phát hiện nhưng nữ hoa lại phát hiện đứa nhỏ này hơi khắc thường linh hồn nàng bị một đạo cường lực trận pháp bảo vệ cái này nữ hoa mặc dù chỉ là nữ hoa đại thần tiện tay nặn ra một phân thân nhưng uy năng nhưng còn xa không phải thiếu nhiên so với nàng nhìn thấy thế giới này có vô số phối hợp thế giới những thế giới này do một viên to lớn trái tim liên tiếp theo này trẻ con khí tức trên người tầm mắt của nàng hướng về trên trời chuyển đi thấy được trên bầu trời vô tận sâu thẳm vị trí từ khí tức trên phán đoán cái kia một như c h ô ở mình chi thần giới vậy phối hợp thế giới cái kia thần giới bên trong có một cây không biết cao bao nhiêu đại thụ đại thụ chi cái trước tuyệt sắc nữ thần chính nhìn phía nơi này đang lúc này nữ hoa đột nhiên thu hồi ánh mắt của chính mình che giấu hơi thở của chính mình nguy hiểm thật suýt chút nữa bị phát hiện cương đại gần như với đạo là thế giới này thiên đế sao tiếu nhiên quay đầu hướng nữ hoa nói nương nương ta quyết định thu dưỡng đứa nhỏ này thật đáng yêu sao nhất định yêu thích trên nàng ngươi nói tên gọi là gì thật đâu nữ hoa ánh mắt của rơi vào này trẻ con trên n à y trẻ con hiển nhiên cùng gốc kia không biết mấy vạn dặm đại thụ cùng đại thụ bên trên thần nữ có quan hệ Có điều nữ h ì n hoa đại thần mời tiểu nhiên đương nhiên sẽ không như vậy không biết điều từ chối nhưng không nghĩ lúc này đột nhiên nữ hoa nói rằng đi ra đi nói xong tay trắng tìm t ò i từ hư không phảng phất bọn biển bình thường từ đó nặn ra một người đến người này khuôn mặt anh tuấn bất phàm đặc biệt là vóc người có vẻ vô cùng cao to người này đứng trước mặt lại như một ngọn núi sau lưng áo bào đen không gió mà bay phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể mũ t r ù m từ trên đầu hắn thổi lạc lộ ra hắn giống như sư tử bình thường lộ liêu tóc đỏ người này nhìn nữ hoa như gặp đại địch n g ư ờ i là ai này lục giới bên trong c ó thể cảm giác được hành tung của ta định cũng không hạ người vô danh nữ hoa cũng không có biểu hiện thêm ra rất mạnh khí tức thế nhưng người này nhưng cảm giác mình chính đối mặt với một bao dung tất cả vô biên vô tận tinh không so với cây c ỏ đồng so với cộng công thậm chí so với quỷ vũ thiên nữ so với phụ thân hắn đều m u ố n cao thâm khó dò mỗi một cái ma tộc đều có sở trường hắn là cao quý ma tôn tam hoàng bên trong thần nông dòng dõi đích tôn sở trường vì là v ợ t giới lục giới chỉ có hắn có thể không bị hạn chế ở lục giới mặc cạnh nhìn hết lục giới bên trong tất cả thế nhưng hắn không nhìn ra nữ hoa lai lịch càng không nhìn ra nữ hoa sẽ mạnh bao nhiêu nữ hoa cười nói chúng ta chỉ là thông thường người qua đường đúng là ngươi tại sao quỷ quỷ túy túy thâu xem chúng ta người này cũng không trả lời trong tay xuất hiện hai thanh loan đao đúng là hắn bội đao viêm ba đao máu hắn cũng không phải là một yêu thích giải thích người càng là một mê võ nghệ nhìn thấy loại cao thủ này làm sao sẽ lựa chọn bung tha nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một trong không gian vũ trụ cũng không hư huyễn mà là chân thật t i ế u nhiên cùng nữ hoa cũng ở vũ trụ này không gian t i ế u nhiên kinh ngạc nói chuyện này mới là huyền vũ trụ chính xác cách dùng sao thật là đáng sợ sau đó t i ế u nhiên đánh giá người này lúc trước người này ở nấp khí tức thời gian t i ế u nhiên còn không có cảm giác nhưng khi người này làm hơi thở của chính mình phát tán sau khi t i ế u nhiên trong nháy mắt bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra mới là mất đi xuất thủ lá gan hắn vui mừng mình không phải là một người đến không phải vậy sợ là lập tức liền dẹp đường trở về phủ lúc này người k i a lại đột nhiên thu dồi vũ khí của chính mình lắc người một cái liền từ trong trận biến mất tiếu nhiên cả kinh c ầ m đều suýt chút nữa r ớ t xuống đối với nữ hoa nói người này người này dĩ nhiên cũng có thể từ ngài huyền vũ trụ bên trong chạy ra nữ hoa nhìn tiếu nhiên gật đầu nói hắn rất mạnh à ta chỉ là một phân thân không thể sử dụng quá mạnh mẽ sức mạnh muốn không đưa tới chú ý khống chế hắn rất khó t i ế u nhiên không khỏi xoa nhẹ dưới ngực tiên kiếm thế giới đáng sợ như vậy sao tùy tiện tới một người lại là có thể nữ hoa đại thần cũng cảm thấy rất mạnh mặc dù chỉ là nữ hoa đại thần phân thân mãn thiên vũ trụ biến mất không còn tam tích phản p h ấ t xưa nay chưa từng xuất hiện như thế nữ hoa đối với tiểu nhiên nói chúng ta lên đường đi vậy vừa nãy từ nữ hoa huyền vũ trụ bên trong biến mất người xuất hiện ở một ưu ám trong không gian hắn lúc này mới phát hiện chính mình lại lăn lộn thân là hãn vừa trong thời gian ngắn cùng cái kia cô gái bí ẩn đối lợi hắn cảm thấy so với năm đó cùng cây c ỏ đồng đại chiến mấy ngàn thứ còn muốn tiêu hao tinh lực đây là một chỗ ưu ám không gian trên trời rắt đỏ tươi máu mắt ma nguyệt bầu trời l ạ như biển giống như núi ám vân thỉnh thoảng có bóng tối chấp giật ở trong tầng mây tàn phá mặt đất kéo dài vạn dặm đâu đâu cũng có cao vút trong mây núi lửa khó gặp thực vật trải rộng đại địa hồ nước dòng sông bên trong chạy xuôi là như nước thép bình thường lửa nóng dung nham t r u n g quanh đều phiêu đãng màu tím ma khí nơi này chính là cựu ưu ma giới người này vị trí vì là k i ự u u ma giới chỉ đứng sau thú hoàng sơn đệ nhị đỉnh cao tên là vạn trượng cô phong ngọn núi trên đỉnh có một to lớn vương tọa do vô số hung mánh ma thú răng nanh vờn quanh lên trung gian là một huyết ngọc giường đá bình thường hắn đều là ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú vào lục giới phát sinh tất cả hắn ở nơi này bởi vì hắn là ma giới trí tôn si vu con trai ma tôn trọng lâu hắn là si vu tinh khí cùng trên chiến trường anh linh sát khí giao cảm ma sinh là tam hoàng một trong thần nông trực hệ tôn bối nắm giữ tinh khiết nhất thần nông huyết thống một thân tu vi kinh thiên động địa có thể nói ngoại trừ tam hoàng cấp bậc này đối thủ hắn ai cũng không sợ nhưng ở vừa n ã y hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được rồi hoảng sợ tuy rằng nữ hoa cũng không có biểu hiện ra nhiều sức mạnh to lớn quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi thục sơn vốn là gặp phải người mạnh mẽ đến đâu cũng rất bình thường trọng lâu vẫn đúng là không coi mình là vô địch thiên hạ Lục giới lớn như vậy có thể thắng được người của giới không không thắng người như thể vậy một mực vào lúc này xuất hiện hai người đem điều này nữ anh mang đi mà trong đó cô gái kia khó lường đến ngay cả mình cũng thấy khó mà ứng phó được một mực vô luận như thế nào mình cũng không cách nào đối với cô gái kia sinh ra ác ý nay bất luận từ cái kia góc độ xem đều mang một tia âm mưu khí t ứ c trọng lâu là cùng cây cổ đồng cách xa ở thần ma trước khi đại chiến chính là bạn gây tốt thần ma đại chiến bên trong bọn họ tương ái tương sát thần ma sau đại chiến bọn họ ở thần ma chi tỉnh đại chiến ngàn tràng nếu có người có nhằm vào phi mui thuyền âm mưu hắn là tuyệt đối phải đem chi làm rõ thực lực mạnh mẽ thì thôi còn có thể ảnh hưởng tâm thần của ta không t r a rõ người này để ta thì không cách nào an tâm nhưng chỉ bằng ta một cái nói được xưng thiên đế quyền trượng cây cổ đồng bị phiến hạ phàm sau khi trọng lâu còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể có thể một trận chiến người hắn cũng quen rồi độc lai độc vãng nếu như nói cái này m a giới còn có hắn có thể thấy hợp mắt chưa dám nói tất thắng chỉ có được s ư n g ma tộc bát bộ chúng đứng đầu thiên ma tộc tộc trưởng quỷ vũ thiên ma nữ nàng vốn là thần thụ kết gia viên thứ nhất trái cây biến thành c h i thần nữ là trời đế phục hy ban thưởng tôn hảo vì là quỷ vũ thiên nữ nhưng nàng khi sinh ra lúc này nhân gặp phải ma thần tập kích vì là cây cỏ đ ồ n g cứu cây cỏ đ ồ n g còn vì nàng an hồn định thần cho nên nàng đối với cây cỏ đ ồ n g có một loại đặc thù cảm tình đang cây cỏ đ ồ n g bị phiến hạ p h ạ m sau khi chẳng ai nghĩ tới nàng lại sẽ dẫn theo đồng dạng đối với thần giới bất mãn thần tộc đầu nhập vào ma giới trở thành ma giới thiên ma bộ tộc mà nàng cũng trở thành thiên ma bộ tộc t r ư ở n g nàng còn đem chính mình đối với cây cỏ đ ồ n g một k i a nhớ nhung tâm ý chia lịa là lòng quỷ theo cây cỏ đ ồ n g chuyển sinh làm bạn khoảng t r ư ờ n g vì lẽ đó nếu như sự t ì n h cùng phi mui thuyền có quan hệ nàng nói vậy sẽ không ngồi yên không để ý đến mà một bên khác nữ hoa mang theo tiếu nhiên ở trên trời phi hành phía trước mây mù trong lúc đó chậm rãi hiện ra từng tòa từng tòa trôi nổi với trên bầu trời ngọn núi trong dãy núi có rất nhiều kiến trúc người đến người đi thỉnh thoảng có ánh kiếm l o n g lánh ở chính giữa phía trên ngọn núi có một tòa tháp đặc biệt dễ thấy ngọn núi kia có từng tòa từng tòa kiều để nó cùng quanh thân ngọn núi nối liền cùng nhau nhìn như là một đại vương tám hướng đông bắc hướng về có câu đạo thần quang sông lên tận trời thiếu n i ê n kinh ngạc nói nơi này là thuộc sân a Cái kia, ứng với chính là c h ấ n yêu thấp đi dưới cái nhìn của hắn có thể thục sơn này khá giống là thái cổ đại lục tộc cấp pháo đài bay nữ hoa cũng rất kỳ quái nàng nhìn tiểu nhiên nói ngươi cũng là lần đầu tiên tới thế giới này làm sao cảm giác thật giống cùng nơi này rất quen như thế tiểu nhiên khẽ mỉm cười tuy rằng hắn tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện chơi rất ít thế nhưng thục sơn ra sao vẫn là biết hắn đáp chỉ là hiểu rõ một ít tình huống nơi này là nhân gian bảy mươi hai tiên giới đứng đầu những người này ở đây nơi này tu hành là có thể có một ngày tu thành tiên phi thăng lên trời nữ hoa trong mắt thấy nhưng là không giống nhau nàng lắc đầu nói này nếu nói thuộc sơn tiên giới bất quá chỉ là một cái trời xanh thiên địa pháp khí có người dùng đưa hắn tới c h ấ n áp lại mới thế giới những người này ở đây nơi này tu hành nói vậy tại thần giới người trong xem ra có điều chỉ là pháp khí trên ký sinh chúng tôi h tiếu nhiên miệng một hồi t r ư ơ n g đến như là có thể nuốt dưới một cái trứng gà ở đại nhân vật trong mắt Thục s ơ nữ là là này bộ dáng này sao hỏi hắn, phía dưới thế giới là cái hắn, n giới gì giới? sao phía hỏi thế thế hoa nói, nơi đó quanh năm đó không gặp ánh mặt ánh trời, đâu đâu cũng có ũ n g c nhiều o à n cảnh lời mang theo tiểu nhiên hướng về thục sơn hướng đông bắc bay đi xem tới đó có một to lớn thiên thai thiên thai bên cạnh điêu có mấy người pho tượng to lớn trong đó bên trái một là nửa người trên là người nửa thân dưới là xà nữ tử trung gian một người thân đuôi rồng nam tử mà bên phải một là mình người đầu châu nam tử hai người bọn họ như vậy nên ngang đi tới lại không ai phát hiện bọn họ tiểu niên nhìn người kia thân đuôi rắn nữ tử của nàng phía trước thờ phụng một tử hồng ngọc thạch lúc trước hắn thấy trùng tiêu ánh sáng nhưng là ngọc thạch này còn có bên trên một chiêu kiếm một đỉnh phát ra tiểu niên không khỏi nuốt từng ngụm nước bọn này xem ra là thế giới này nữ hoa p h ò tượng à, xem ra ta đoán không sai chẳng lẽ ta sau đó sẽ thấy rất nhiều nữ hoa đồng thời đánh nhau này có thể nguy rồi tiếu nhiên đối với nữ hoa nói nương nương nếu như ngươi có chuyện quan trọng muốn làm không bằng ta rời đi trước đi chính ta tìm chút chuyện làm nếu như bị cuốn vào như vậy cấp số chiến tranh lấy mình bây giờ thực lực sợ là quá t r ư ừ n g nữ hoa khẽ mỉm cười không n ộ i nếu như ngươi không cẩn thận chết rồi lấy sức mạnh của ta bây giờ sợ là không thể quay về coi như là nữ hoa đại thần phải tìm được một kính tượng thế giới cũng là tương đương khó khăn sau khi tìm được cũng là tài năng ở hai cái thế giới qua lại thế nhưng quá mức tiêu hao khí lực động tĩnh cũng sẽ rất lớn nếu như bị phía thế giới này thiên đế phát hiện hỏa phúc khó liệu nhưng chỉ cần tiểu nhiên ở nàng liền có thể tới lui tự nhiên nghe được nữ hoa nói như vậy tiểu nhiên an tâm có vị đại nhân này vật bà bọc ở thế giới này sợ là cũng không nhiều lắm nguy hiểm nữ hoa hướng về nữ hoa pho tượng đi đến dừng ở pho tượng này đến nửa ngày mới khe khẽ lắc đầu một cái sau đó tố vươn tay ra đặt tại nữ hoa pho tượng trước cái kia ngọc thạch bên trên mặc nhưng bất động tiếu nhiên nhìn một hồi đột nhiên trong đầu l ì n h quang l ó e lên nhìn này ba cái pho tượng trước cung phụng ba cái vật t h ầ m nghĩ lẽ nào này ba cái chính là phục hy kiếm nữ hoa thạch thần nông đỉnh thượng cổ tam hoàng thần khí nương nương à, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì cũng không biết trải qua bao lâu nữ hoa tay của từ nữ hoa thạch trên rời khoe mắt chảy ra hai giọt vóng ánh nước mắt trâu lẩm bẩm nói ngươi thực sự là một mội mội nước ca nàng từ chi nữ hoa thạch bên trong sáng thế linh quang bên trong phản tố thời gian nhìn thấy thế giới này tiên sinh nhìn thấy thần ma đại chiến si vu bại vào nhân thần liên quân khởi động thần nông lưu lại trận pháp đem hết thẻ thú tộc kéo vào cửu u nơi thú tộc được cửu u nơi sát khí ảnh hưởng biến thành ma tộc cửu u nơi cũng đã biến thành ma giới mà nữ hoa cùng phục hy ra tay đem cựu u nơi lối vào thần ma chi tỉnh c h â n áp chậm rãi liền đã biến thành thục sơn sau khi nhân tộc cùng thần tộc trong lúc đó bạo phát càng kịch liệt xung đột cuối cùng thần tộc thất bại luôn luôn không màng thế sự phục hy ra tay một tay nâng đem thần thụ cùng chư thần đồng thời kéo đến vô tận phương xa đã biến thành thần giới thần tộc ngốc tại thần giới sau khi cũng không có dừng tay như vậy bọn họ đối với nhân tộc phát động điên cuồng trả thù đầu tiên là rực dây đại thần hy hòa chín con trai tàn phá nhân dân mười ngày cùng tiên đất chết vạn i ả m kết quả bọn họ bị hậu nghệ b a n xuống sau khi thần tộc phát động càng điên cuồng trả thù đem từ bản cổ đại thần ngũ tạng chi linh bên trong tiên sinh năm cái ma thần phóng tới nhân gian thế giới này nữ hoa tuy rằng yêu phục hy nhưng là cuối cùng không đành lòng mình con dân như vậy bị khổ nàng từ thần giới hạ xuống đem năm cái ma thần phong ấn đến ngũ linh châu bên trong sau đó nàng vì tu bổ bị thủy ma thần đánh ngã bất chu sơn cuối cùng lực kiệt mà chết thiên tử truyền kỳ thế giới nữ oan nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới nữ oan ốc kỳ thực nàng tự mình hà không phải là như vậy nàng vì bổ thiên cũng là lực kiệt mà chết mình cũng bỏ ra thật dài thời gian mới khôi phục như cụ a nàng không giống đại thiên m à thiên yêu còn có thiên đế những thứ này là bị đánh đến thần hình đều diện cho nên nàng có thể khôi phục mà những này ra hỏa muốn khôi phục nhưng là như vậy khó vào lúc này thục sơn vừa có thêm một đệ tử mới nhập môn gọi từ trường khanh bãi ở trưởng môn thanh vi tử môn hạ mà ở thuộc sơn ngoại vi một người mặc tử y mỹ lệ miêu nữ nhìn hắn vào thục sơn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau đó lẩm bẩm nói đời này nhất định phải cho ngươi trường sinh cựu thị quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi mốt nữ hoa hậu nhân miêu nữ nhẹ nhàng thở dài thu hồi ánh mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt quay đầu đột nhiên thấy được t i ế u nhiên cùng nữ hoa nhìn thấy t i ế u nhiên còn thôi nhưng nhìn đến nữ hoa nàng tổng giác có một loại nào đó tên cảm giác thân thiết lại như thấy được người trí thân như thế nàng trầm giọng nói ngươi các ngươi là ai nữ hoa lắc đầu than thở t h ằ n g nhỏ gốc vì như vậy một người đàn ông đáng ra sao chỉ một cái liếp mắt nữ hoa tựa hồ liền đem cô bé này nhìn thấu qua nữ hải kinh hại đến biến sắc ngươi làm sao có khả năng biết ngươi đến tột cùng là ai nữ hoa lạnh nhạt nói ta đối với ngươi không có ác ý trình độ nào đó ngươi có thể gọi a di của ta n g ư ơ i tên là gì nữ hải nhu nhu nói tử t ử huyên tựa hồ đang nữ hoa trước mặt nàng rất đồng ý thản lộ tâm tư của chính mình lại như hướng về mẫu thân nũng nịu hài tử như thế nữ hoa đi tới lấy tay ở tử huyên trước mặt một chảo một hạt trâu màu xanh nước biển liền từ tử huyên trong cơ thể bay ra tử huyên hoảng hốt coi như đối với nữ hoa cảm giác hôn lại thiết cũng là không khỏi giận dữ nói ngươi đang làm gì đem thủy linh châu trả lại cho ta nữ hoa lắc đầu một cái tiện tay đem thủy linh châu đổ cho tiểu nhiên sau đó mới đúng tử huyên nói ngươi căn bản không cần muốn vật này t ử huyên mục đích là lấy thủy linh châu tu thành nội đan trợ từ trường khanh trường sinh bất lão nàng làm sao sẽ để thủy linh châu bị người lấy đi nàng cực lực á p chế cơn giận của chính mình bởi vì n à y nữ nhân nếu có thể dễ dàng như vậy từ trong cơ thể chính mình rút ra thủy linh châu chính mình sợ là đánh không lại nàng lạnh lùng nói như người nước uống ấm lạnh tự biết của chính ta sự không nhọc các hạ bận tâm nữ hoa không khỏi lắc đầu cười nói ta cảm giác mình như vậy như là ca tụng đánh n g uyên ương lao chủ chứa có điều ngươi nghĩ vốn không biết tiềm lực của chính mình lớn bao nhiêu thủy linh châu đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào nói xong nữ hoa một trưởng đặt tại tử huyên trên trắng của tại đây n h â n giới có thể nói ngoại trừ tình cờ tới nơi này ngắm nhìn mà tôn trọng lâu có thể thắng được tử huyên người có thể nói là ít ỏi nhưng đối mặt nữ hoa ra tay nàng liên thiểm tránh ý thức cũng không có tiếu nhiên là xem không hiểu nữ hoa đang làm gì hắn cũng không muốn hiểu ngược lại có sự không biết ngược lại là tốt nữ hoa vừa đến thế giới này liền cảm giác được nữ hoa thạch tồn tại từ nữ hoa thạch bao hàm sáng thế linh quang bên trong hồi tưởng thời gian hiểu rõ thế giới này tiền sinh cùng lịch sử sau đó lây nữ hoa thạch nhận biết nữ hoa hậu nhân tử huyên vị trí hiện tại nàng là đang mượn tử huyên bên trong huyết mạch cảm ứng tìm kiếm này một giới nữ hoa tam tích như nàng lúc trước đối với tiếu nhiên từng nói sinh mệnh chắc là sẽ không biến mất biến mất chỉ là sinh mệnh dấu ấn tất nhiên có nữ hoa hậu nhân tại thế nữ hoa dấu ấn sinh mệnh thì sẽ không biến mất một lúc lâu bàn tay của nàng từ tử huyên cái chán bung ra tử huyên này mới phục hồi tinh thần lại lập tức đo lường tự thân không có phát hiện dị dạng nhưng không có dị dạng mới là đáng sợ nhất bởi vì người này đại biểu ngươi căn bản không biết đối thủ đối với ngươi làm cái gì nàng cả người đại hãn xem nữ hoa nói ngươi đối với ta làm cái gì nữ hoa lắc đầu nói chẳng hề làm gì cả chỉ là thăm dò ngươi trong huyết mạch một vài thứ có điều còn thiếu rất nhiều http choẹn nụ ạ toải bầu trời đột nhiên n ứ t r a trọng lâu cùng một cô gái đột nhiên xuất hiện ở đây cô gái kia khuynh thành tuyệt sắc mặc trên người một cái vô số thần quang dệt thành vụ ý ỉa vẻ mặt bình tĩnh không gọn sóng làm như bất luận là đồ vật gì đều không thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt nữ hoa nhìn hai người sau đó đối với trọng lâu nói ngươi tìm giúp đỡ trọng lâu lạnh nhạt nói các hạ thực lực cao thâm khó giỏ trọng lâu tìm người liên thủ cũng là bất đắc dĩ mà thôi cô gái kia chính là trước kia quỷ vũ huyền nữ bây giờ quỷ vũ thiên ma nữ nàng rất có thể là ma tộc đệ nhất cao thủ nàng hướng về nữ hoa nói ngươi nghị đối với cây c ỏ đồng làm cái gì nữ hoa lắc đầu nói các ngươi những đứa bé này chính là yêu thích nghị quá nhiều tiểu hai tử không nghe lời là muốn đánh đòn có điều nơi này không thích hợp tiểu nhiên trong đầu vang lên nữ hoa thanh âm công pháp của ngươi làm như phải thấu hiểu thế giới đưa ngươi đi một chỗ mong rằng đối với ngươi tu luyện rất mới có lợi còn có cái kia thủy linh châu bên trong có thể t r a tìm thần tộc tiên sinh bí mật nói xong nữ hoa vung tay lên tiếu nhiên cùng tử huyên liền biến mất không còn t â m hơi mà nữ hoa bao bọc trọng lâu hai người vừa bước một bước vào ma giới tiếu nhiên hai người chỉ cảm thấy một trận thiên trong mặt toàn đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời gian phát hiện mình nằm ở một kỳ quái vị trí nơi này chung quanh đều là màu tím đậm thực vật mặt đất dựng thẳng rất nhiều màu tím tinh thạch hai người liếc nhau một cái đồng thời nói lúc này nơi nào sau đó bọn họ phát hiện đối thủ đều là một mặt che đợi dạng tiếu n i ê n nói ta là lần đầu tiên tới này ta cái gì cũng không biết ta tử huyên đánh ra chung quanh sau đó nói nơi này hình như là h u y ệ n minh giới những năm trước đây côn lôn quỳnh hoa phái khuynh ba đời tâm huyết luyện thành nam thư hi hỏa hai thanh tiên kiếm lấy tiên kiếm vong trói buộc h u y ệ n minh giới ngưu toàn phi thăng tiên liên giới kết quả bị cựu thiên huyền nữ đánh rơi p h ả m trợn tiểu nhiên nhìn bộ dáng của nàng nhớ tới nữ hoa thái độ đối với tử huyên còn có thủy linh châu đột nhiên trong đầu linh quang l o ạ lên ngươi, ngươi là nữ hoa hậu nhân tiên kiếm thế giới là có nữ hoa hậu nhân tồn tại chí ít coi như tiểu nhiên đối với tiên kiếm thế giới lại vô c h i cũng biết triệu linh nhi chính là nữ hoa hậu nhân thử huyên cũng là hơi thay đổi sắc mặt ngươi làm sao sẽ biết tiểu nhiên cười ha ha đoán vận khí ta thật tốt một đoán liền đối với đúng rồi nương nương đem ta đưa ở đây là có ý gì tại sao nói đúng ta tu luyện mới có lợi ngươi biết nơi này nơi này là địa phương nào thử huyên nói đây là huyễn minh giới là mộng mô thế giới đang ở là một yêu giới ngươi mau đem thủy linh châu trả lại cho ta thì ra là như vậy tiếu nhiên gật đầu nói ngươi phải tin tưởng vị kia nương lời của mẹ nàng nói ngươi không cần vật này ngươi liền không cần ta nếu như cho ngươi nếu như ngày đó vị kia nương nương nhớ tới việc này hỏi ta đến ta sợ giao không được kém tuy rằng bởi vì thủy linh châu chuyện đ ệ tử huyên đối với nữ hoa rất căm thức thế nhưng nhớ tới vừa chuyện vẫn là lo lắng nam tử kia có thể ung dung vượt qua lục giới chẳng lẽ là ma tôn trọng lâu cô gái kia thực lực dĩ nhiên không kém ma tôn chẳng lẽ là thiên ma bộ tộc trưởng quỳ vũ thiên ma nữ lần này nguy rồi vị kia a di tuy mạnh thế nhưng đối mặt hai người này tiếu nhiên khoát tay một cái nói chỉ cần nương nương không muốn thua ta nghĩ phía trên thế giới này có thể thắng nàng rất ít người ngươi đối với nàng thật có lòng tin nói đến đây thì t ử huyên vẻ mặt đột nhiên biến đổi thật sự nếu không đem thủy linh châu trả lại cho ta lời còn chưa nói xong nàng chỉ ngón tay một đạo như xà v ậ y bóng mở liền đánh về phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên tuy rằng ôm tuyết thấy nhưng phản ứng vẫn là nhanh vô cùng một tay chỉ tay nhưng c ó một luồng ánh kiếm chém đúng ra nay xà bóng mở tuy rằng làm như không c o thực thể nhưng đồng dạng bị ánh kiếm cắn nát tử huyên lạnh rên một tiếng vốn là chỉ là muốn dùng n g ọ n g xà sâu độc tồi miên của ngươi nhưng ngươi càng có thực lực như thế như vậy đ ừ n g trách ta hạ thủ không lưu t ì n h nữ hoa hậu nhân đều có nhân gian trí cao linh lực thế nhưng tử huyên lấy thủy linh châu tu hành nội đan cầm quyền hai lực c ủ h mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm bốn mươi hai yêu giới tri chủ liễu mộng ly tử huyên đang muốn ra tay thời gian đột nhiên trong rừng chui ra hai con kỳ quái g i á thú hình dáng giống là hôi ma hồ ly nhưng sau lưng có hai đôi hồng nhạc cánh mà lỗ hai nơi cũng giống như là một đôi hồng nhạc cánh thiếu niên kinh ngạc nói này chính là cái này thế giới yêu quái sao thái cổ đại lục yêu là người cùng linh thú huyết thống dung hợp kết quả thiên tử truyền kỳ yêu là bình thiên địa nguyên khí mà sinh thiếu niên không biết thế giới này yêu là thế nào tới t ử huyên v ẻ mặt cũng ngưng trọng nàng sống gần hai trăm năm sống được lâu chỗ tốt chính là hiểu biết đủ rộng rãi mấy chục năm trước côn lôn quỳnh hoa phái nâng toàn bộ phái lực lượng vẫn như cũ không thể bắt h u y ễ n minh giới h u y ễ n minh giới yêu chủ thiền đũ lấy huyễn tượng chi thuật phá tan trưởng môn thái thanh chân nhân hóa tương đúng như kiếm đem c h é m giết hiện tại nàng chỉ có thể phát huy gần một nửa sức mạnh vì lẽ đó mô yêu không cho xem thường cái kia hai con mộng mô mộ tinh đỏ s o n g mắt thấy hai người một luồng lăng lịch s á t y hướng về hai người kéo tới người nhân tộc nói các ngươi các ngươi là làm sao tiến vào h u y ễ n minh giới h u y ễ n minh giới mộng mô hai lần cùng côn lôn quỳnh hoa phái đại chiến lần thứ nhất đại chiến tuy rằng giết chết quỳnh hoa phái t r ư ở n g giáo thế nhưng h u y ễ n minh giới lục đại linh tướng nhưng là chết ở cái kia một trận đại chiến bên trong mà lần thứ hai đại chiến ngông cùng tự đại huyền tiêu mặc dù đang vân thiên sông khuyên bỏ qua h u y ễ n minh giới nhưng yêu tướng về tà cũng chết ở huyền tiêu tây thiện ưu vết thương cũ tái phát cũng đã chết trừ chút ở ngoài bị quỳnh hoa phái giết chết mộng mô càng là nhiều vô số kể vì lẽ đó này hai con mô yêu nhìn thấy nhân tộc hận không thể giết chết mà nhanh sở dĩ không có trực tiếp nào lên là bởi vì h u y ễ n minh giới từ hai lần cùng quỳnh hoa phái sau đại chiến h u y ễ n minh giới vẫn bị tầng tầng kết giới vây quanh hai người này ăn mặc quá kết giới mà đến tất là ít có cao thủ tiểu nhiên bất đắc dĩ nói chúng ta chỉ là đi n h ầ m vào đất bảo địa không thấy chúng ta còn mang theo một đứa bé sao nếu như chúng ta là tới làm chuyện xấu tổng sẽ không mang đứa bé đi nói xong tiểu nhiên từ mình không gian chứa đồ mang ra một bầu s ữ a b ò lấy chân nguyên ngưng tụ thành một mãi bình cho tuyết thấy bú sữa ở đi thuộc sơn trên đường tiểu nhiên mua một đại d ụ n g sữa bò chứa ở mình không gian chứa đồ bên trong nhìn tiểu nhiên phảng phất một siêu cấp mãi ba như thế cho hải tử bú sữa trong thế giới này người nơi đó gặp mãi bình tử huyên khuôn mặt đỏ lên gắt một cái hai cái mộng mô một hồi rơi vào mộng bức trạng thái sau đó hai cái mộng mô hóa thành hình người ngoại hình cùng nhân loại gần như chỉ là trong tay mọc ra đầy lợi chảo một người trong đó mộng mô đây là đang lường gạt chúng ta sao đi chết đi cho ta nhân tộc nói xong hắn hướng về t i ế u nhiên bay tới còn trên không trung thời gian đột nhiên chia ra làm sáu lợi chảo lóe hàn quang hướng về t i ế u nhiên đâm tới thử huyên thần sắc cứng lại huyễn tượng c h i thuật mộng mô tổ cam h i ể u nhất võ kỹ lúc trước yêu chủ thiền đu chính là lấy chiêu số này đánh giết thái thanh thượng nhân nhưng này chỉ mộng mô mới vừa n h à o tới giữa không trung lại như bị nhỏ và hổ phách sâu bình thường động lại ở trong không trung không chỉ có là hắn một cái khác ngộng m ồ cũng là như thế chính mình phảng phất nằm ở một vĩnh kém xa tỉnh lại ác trong ngộng không gian phảng phất động lại từ huyên giật này cả mình không khỏi đem đối với tiếu nhiên đánh giá tăng lên nữa một tầng nàng là nữ hoa hậu nhân lại còn sống lâu như vậy kiến thức rộng đương đại ít có người cùng thế giới này tu luyện phi kiếm thuật người đa số đem kiếm kỹ chia làm cấp mười thử kiếm biết kiếm kiếm khí kiếm cương kiếm hồn ngự kiếm kiếm tâm thiên, thiên kiếm kiếm thần tiểu nhiên vừa nay cái kia một đạo kiếm khí chỉ là tiện tay m à phát nhưng kiếm khí như là thật bạn có ánh sáng hoa hơn nữa linh tính mười phần đã đạt đến kiếm tức là ta ta tức là kiếm có kiếm có ta vô ngã không có kiếm cảnh giới ít nhất là thiên kiếm cấp độ coi như bây giờ thuộc sơn trường môn cũng bất quá là cảnh giới như vậy có điều đối mặt như vậy tiểu nhiên tử huyên vẫn như cũ có năm chắc thắng lợi nhưng vừa tiểu nhiên một ngón kiệt nhưng lại lần nữa lật đổ tử huyên đối với hắn đánh giá nàng từ đó cảm giác được một luồng không thuộc về nhân thế gian hung lịch kiếm ý kiếm kia ý tự có thể chém thiên diệt địa cực kỳ đáng sợ phảng phất đã nhảy ra kiếm ý phạm trù hóa thân làm tàn sát thiên hạ h u n g thú vì lẽ đó hiện tại tử huyên cho rằng tiểu nhiên kiếm đạo tu vi ít nhất đã đạt đến nhảy ra kiếm ở ngoài kiếm đã thông linh tiên kiếm cảnh giới có điều vừa nghĩ tới tiểu nhiên là theo ở cái kia cô gái thần bí phía sau người phụ nữ kia đối thủ dường như là trong truyền thuyết ma tôn tiểu nhiên có thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ nhưng cứ như vậy muốn đoạt lại thủy linh châu liền khó khăn trừ phi là nàng xua tan cầm cố linh lực nhưng cứ như vậy thật vất vả ngưng tụ non nửa nội đan thì sẽ tan vỡ không cách nào t r ợ từ trường khanh trường sinh cho nên nàng chỉ có khác làm h ắ n nghĩ nhưng vào lúc này có một nhu và e m thai thanh âm nói ở xa tới khách mời ta đối với các ngươi không có để ý tiểu nhiên nghe vậy cười ha ha tản đi huyền âm thập nhị kiếm hung lịch kiếm ý hai cái mộng mô lập tức phát hiện yêu thân quỳ một chân trên đất đại lực thở hồn hện vừa nãy loại kia sinh tử không khỏi người cảm giác để cho bọn họ suýt chút nữa tan vỡ t i ế u nhiên cùng t ử huyên phía trước xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc đầu nàng phát đơn giản kéo lên chỉ đeo một cái châm ngọc người mặc thủy lam hòa màu lam nhạt cao heo đường trang con dài tha địa nhưng lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng đong đưa một cái hồng nhạt xa bí ở bên người nàng v ầ n quanh có vẻ ung dung hoa quý đoan trang hào phóng nàng hướng về hai người đạo một vạn phúc thiếp liễu ngọc ly thiểm làm cho này nguyễn minh giới tri chủ nơi này rất lâu không có ai tộc tới trước vì lẽ đó bọn họ sẽ rất kinh ngạc hơn nữa chúng ta cùng nhân tộc quan hệ cũng không thiện tiểu nhiên khoát tay nói sông lầm quý giới là của ta không đúng vẫn xin xem xét có điều quý giới thật là tương đương mỹ lệ cùng chủ nhân của nó như thế liễu mộng ly làm đầu giới yêu vương thiền u con gái chỉ là từ nhỏ bị người tộc nuôi lớn cho nên nàng đối với nhân tộc nhưng là không có gì không tốt quan cảm nhưng hai cái người lai lịch không rõ tộc nàng vẫn là không yên lòng bởi vì lần trước chính là h u y ễ n minh giới bị người tộc phát hiện đưa đến h u y ễ n minh giới cùng quỳnh hoa kiếm hai lần đại chiến vì lẽ đó l i ê u ngộng ly nói rằng lẽ ra người tới là khách nhưng là chúng ta cùng nhân tộc quan hệ không được vì lẽ đó không chuyện gì ta còn là muốn mời hai người rời đi đồng thời xin thể vĩnh viễn không đem kỷ minh giới chuyện nói ra tiểu nhiên lập tức giơ tay lên nói ta tiểu nhiên chắc chắn sẽ không đem chuyện hôm nay đi nói không phải vậy để ta ở thế giới này trời đánh n g ũ lôi chết không toàn thây t ử huyên không nghĩ tới t i ế u nhiên cao như vậy tu vi lại tốt như vậy nói chuyện chính mình cũng không thể không nhấc tay xin thể lúc này liễu mộng ly nói vậy ta đây sẽ đưa hai vị đi ra ngoài đi t i ế u nhiên lập tức khoát tay nói ngược lại ta đều phát ra thể ta xem nơi này cảnh sắc rất đẹp rất muốn nhiều nhìn một chút ta liễu mộng ly s ữ n g sở nàng không phải am hiểu từ chối người khác người hơn nữa nếu như dứt bỏ huyễn minh giới c h i chủ thân phận nàng vẫn tương đối thích cùng nhân loại trung đụng dù sao nàng là ở nhân giới lớn lên hơn nữa tôi muốn b ả n thân cũng là loài người nàng suy nghĩ một chút nếu như t i ế u nhiên ở lại chỗ này thật giống cũng không có cái gì đặc biệt xấu chuyện nếu như có thể để mộng mô cùng loài người sống chung hòa bình đôi kia nàng mà nói là kết quả tốt nhất vì lẽ đó t i ế u nhiên cùng tử huyên liền ở huyễn minh giới lưu lại t i ế u nhiên vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được kính tượng thế giới phối hợp thế giới hiểu rõ thế giới này đối với hắn sớm ngày ngưng ra hư tướng là mới có lợi